Mặt tiếp đón, bọn họ đã sớm kế hoạch hảo, liền tính Hà Liễu Nhi lộng rất nàng nương trong bụng hài tử, lại như thế nào trừng phạt nàng đứa nhỏ này đều sẽ không trở về, cùng với vừa mất phu nhân lại thiệt quân, chi bằng thừa dịp Liễu Nhi thanh danh còn không có càng không xong, lại có vài phần tư xác, tìm cá nhân ra gà cho, chỉ cần lễ hỏi tiền nói hảo, trong nhà nói không chừng còn có thể có một bút thu vào. Nhưng trương lam như vậy một cái tắt xuống dưới, một tia tình cảm cũng chưa lưu, nàng trên cao nhìn xuống nhìn trên mặt đất Hà Liễu Nhi. Trong mắt toàn là khinh thường, hà liễu nhi, ngươi cho ta nghe hảo. Hiện tại ta trương Lam gả tới rồi hà gia thôn, đó chính là hà gia thôn người, lý chính là ta công công, gì xa là ta nam nhân, con người của ta ghét nhất xem người khác sau lưng làm một ít động tác nhai chút lạn lưỡi căn tử. Hôm nay cái này quần áo, ta nhớ kỹ, ngươi nếu là lại phát tao nhớ thương người khác nam nhân còn nói này đó khó nghe nói, ta trương làm cái thứ nhất sẽ ngươi miệng. Trương Lam hôm nay là chân chính đã phát một hồi tàn nhẫn. Cũng không hiểu được thật là bởi vì cái này siêm y sinh khí vẫn là không thể gặp Hà Liêu Nhi cái dạng này. Tóm lại là triệt triệt để để một sửa ngày thường hòa khí rộng rãi bộ dáng, liền gì xa đều bị nàng dọa tới rồi. Rời đi Hà ra thời điểm, Trương Lam mang đi kia hai kiện siêm y đi xem như cái chứng cứ phạm tội, thẳng đến hai người ra tới thời điểm, trong phòng còn có gì bà tử đánh chửi thanh cùng Hà Liêu Nhi tiếng khóc. Nếu nói Hà bà tử đối nàng này đàn bọn con cháu còn có cái nào là để bụng. Đại khái cũng chính là từ lý Tú Nga chạy huyết trở về thời điểm đem tiểu Phúc Thọ đưa đến cách vết đi, như vậy tiểu nhân hài tử, nếu là nhìn thấy chính mình nương thành dáng vẻ kia, nhất định sẽ bị dọa thảm. Trương Lam cầm siem ý gì hay một đường hướng như ý trong nhà đi, gì Sa cấp giống giống muốn giải thích, Trương Lam không thắng này phiền, rốt cuộc nhịn không được làm hắn cấm miệng, ồn ào gì a? Ta chẳng lẽ còn không hiểu được ngươi sao? Ta đương nhiên biết ngươi cùng Hà Liễu Nhi chi gian gì cũng không có. Dĩ Sa như nghe tiếng trời Liền kém kích động mà quỳ xuống tới, ta hảo nương tử, ngươi rốt cuộc tin tưởng ta. di Sa cảm khai xong rồi, đồng nhiên cảm thấy không thích hợp, không đúng a Ngươi tin tưởng ta, ngươi tin tưởng ta ngươi còn tới nơi này nháo gì. Đúng rồi, ngươi nói này siêm y là buổi tối Hà Liêu Nhi ném ở nhà chúng ta. Nhưng Hà liễu Nhi bị đóng lại đâu, từ đâu ra công phu tới ném siêm y đi à gì xa nói nói liền có chút hủy khuất, tức phụ. Ngươi hoan buồn ta. Trương Lam mau bị hắn này phó ngốc bộ dáng cấp khí cười. Nàng gõ go, go hắn đầu, ngươi ngốc à, liền hà Liễu nhi đều nói này siêm ý là làm cấp trình công tử, đại buổi tối ném tới nhà chúng ta, kia đương nhiên là trình công tử ném cho ngươi. Dì xa sững sốt một hồi lâu, đồng nhiên khí nhảy lên, hảo hắn cái trình diệp. Hắn vì sao muốn vu hãm ta a Ta cũng là có tức phụ nha. Trương Lam rũ mắt thấy xem chính mình trong tay siêm ý gì, mang theo chút suy đoán ý tứ nói, tuy rằng trình công tử làm như vậy có chút không phúc hậu, nhưng ngươi bình thường cái kia ngốc bộ dáng. Đắc tội người cũng không hiểu được. ta nhưng thật ra cảm thấy, trình công tử đại khái hiểu được chính mình rời đi nơi này sẽ cho như ý mang đến chút phê bình, đặc biệt là hà bà tử gia nhân này đều sẽ rách ra mặt, này miệng thượng còn có thể tích khẩu được sao? tuy nói trình công tử người này ta không hiểu biết, nhưng như ý cùng chúng ta là bạn tốt ta, cái này mấu chốt thượng chúng ta không giúp đỡ, ai còn tới giúp đỡ nàng tiêu những cái đó khó nghe nói đâu? gì sa nghe nhà mình tức phụ phân tích, thông minh đầu nhỏ lập tức minh bạch trương lam dụng ý. Nga, ta đã hiểu. Trình diệp cái kia đại hỗn đảng, chính là muốn cho ngươi hiểu lầm ta, như vậy Hà Liễu Nhi thanh danh càng xấu Hà Ba tử bọn họ vội vàng chiếu cô Lý Tú Nga cùng giúp Hà Liễu Nhi che đậy cái xấu đều không kịp, tự nhiên liền không như vậy nhiều tinh lực đi tìm như ý phiền thoái. Tuy rằng là chi độ chút, cũng may là minh bạch. Trương Lam kéo kéo khoe miệng, ước lượng trong tay xiêm ý đi hè. nhưng ta chính là không rõ, ngươi nói này chỉnh công tử nhìn rất vì như ý suy nghĩ, nhưng nói như thế nào đi thì đi. Này nam nhân đi ra ngoài, bên ngoài nơi phồn hoa khó bảo toàn sẽ không mê tâm trí, như ý nếu là nghị thoáng còn hảo, ngươi nói vạn nhất trình công tử không bao giờ trở về, như ý còn toàn bộ nốc trở. Dì xa bị Trương Lam như vậy vừa nói, kia đơn thuần đầu liền ốc, a, không trở lại. Trương Lam chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta nói nói nhỏ chút nhi được chưa. Hai người đã đi mau đến như ý trong nhà, dì xa nhìn nhìn hà ra đại viện môn, duỗi tay bưng kín miệng, nghĩ nghĩ. Có không phục lắm tiến đến Trương Lam bên thai bán manh, tức phụ, ngươi yên tâm, ta khẳng định cả đời thủ ngươi. Trương Lam hướng về phía hắn cùng cùng cái mũi, gì xa vừa thấy liền hiểu được những lời này hống đến nàng vui vẻ, tức khác cũng giống một đóa tiểu thái dương hoa giống nhau đi theo Trương Lam phía sau hướng trong phòng đi. Như ý, Trương Lam đẩy đẩy nhắm chặt viễn môn, vừa mới hô một tiếng, Kim Ngọc liền bắt lấy một phen hạt dưa giống cái tiểu đại nhân giống nhau ra tới, a Lam tỷ ta nhị tỷ không ở nhà. Trương Lam cùng gì xa đều ngơ ngẩn, lý hàng tài đổ, chấn trên ra chuyện lớn như vậy, như ý tự nhiên là không dùng tới công, kia này ban ngày ban mặt nàng còn sẽ chạy tới nơi nào. Trương Lam hỏi hỏi Kim Ngọc cùng mãn đường, Kim Ngọc vội vàng lăn hẳn dưa, mãn đường tắc cầm đao luyện tập tài thiết, hai người đều chỉ biết như ý đi chấn trên, lại không hiểu được nàng đi làm gì. Cuối cùng gì xa cùng Trương Lam đều không yên tâm mãn đường cầm đao, hai người cũng không có gì sự tình, liền lưu tại hà Gia bổi Kim Ngọc mãn đường. Kỳ thật như ý đi chấn trên, thật là có một số việc muốn xử lý. Hiện giờ bách vị lâu đã bởi vì lý hàng tài rơi đài gặp phải đóng cửa nguy cơ. Từ trước lấy bách vị lâu cầm đầu này phiến tiểu lầu phản phát đột nhiên liền không có một cái dẫn đầu, cùng chấn đông bên kia tiểu lầu mâu thuẫn ngày càng rõ ràng lên, mà đây cũng là nàng chờ một thời cơ. Nhưng như ý không nghĩ tới, chờ nàng tới rồi trong thị trấn thời điểm lại nghe đến một cái kinh thiên tin tức, đêm qua trịnh phủ đại trạch ban đêm hỏa hoạn, lửa lớn cơ hồ thiêu hủy hơn phân nửa cái chính phủ ở phía đông trong viện phát hiện hai câu quấn quanh ở bên nhau thi thể như ý cơ hồ là lập tức liền chạy tới chính gia giờ này ngày này chính gia sớm đã đã không có lúc trước sa hoa cùng lịch sự tao nhã không khí gian toàn là lửa lớn lúc sau tiêu hồ hương vị trước mắt vết thương mà hỏa thế nhất lợi hại đông viện chính là bùi ngọc dung cái tia sân. như ý tới thời điểm hai câu thi thể sớm đã bị rửa sạch ra tới đưa đi nha môn chuẩn bị nghiệm thi xác định nguyên nhân chết cùng thân phận tàn bại có chút hoang vắng sân. Chỉ có tốt 5 tốt 3 nhà sai ở hiện trường khám tra, như ý nhìn Bùi Ngọc Dung cái kia sân, đồng nhiên liền nhớ tới ở trịnh phủ tiểu trụ buổi tối. Mỗi cái buổi tối, trinh trạch dẫn theo một trản tiểu đèn lồng đứng ở viện ngoại thời điểm, Bùi Ngọc Dung liền ở không xa địa phương lẳng lặng nhìn hắn. Mà khi đó, nàng cùng Giang Thừa Diệp cũng ở cách đó không xa nóc nhà nhìn bên này động tính. Không lý do nghĩ đến Giang Thừa Diệp, như ý nỗ lực mà làm chính mình phân tán lực chú ý, lúc này đem hảo có cái như ý nhận được nhà sai đi tới như ý chạy nhanh tiến lên dò hỏi quăng ra xin hỏi cái này đại trạch chủ nhân có phải hay không này nha sai trước kia thường thường đến bách vị lâu đi thăm đối như ý tay nghề cũng là si mê thực lúc này như ý hỏi cập, hắn cũng đáp đến sàng khoái đúng vậy nghe nói trịnh lao ra là ít ngày nữa trước đưa tang thật muốn không đến bất quá mấy ngày công phu thế nhưng liền biến thành cái dạng này nói tới đây hắn nhịn không được liền nhiều lời vài câu bất quá chuyện này khả nghi thật sự chính ra tài vật hạ nhân đều không thấy Cùng toàn gia di rời dường như, đại nhân hoài nghi là cướp bóc giết người, nhưng này trong phủ lăng là một chút đánh nhau dấu vết đều không có. a đúng rồi, mới vừa rồi Ngỗ Tắc đã qua tới nghiệm quá thi. Hắn dừng một chút, chiều hai bên xem xét, đem tay hợp lại ở bên miệng một bộ thần thần bí bí bộ răng nói, còn có một kiện càng kinh ngạc sự tình. nội Tắc nói à, bên cạnh cái kia tương đối giống trịnh phu nhân, giống như sáng sớm liền tắt thở, bên cạnh nam thi mới là bị sống sở sở thiêu chết. Hai cổ thi thể chiến ở bên nhau. Như vậy nhìn quá dòa người, như là ôm nhau dường như. Như ý bị nha sai miêu tả nói có điểm lê tởm, nàng nhịu như mày, vừa lúc lúc này một bên người kêu hắn qua đi làm việc, hắn cùng như ý chào hỏi, xoay người liền đi chấp hành công vụ. Như ý không có ở trịnh phủ lưu lại bao lâu, nàng có chút thất thần đi ra trịnh phủ, sau đó liền nhìn thấy không biết ở cửa đợi bao lâu phong ngàn vị cùng tiểu võ. Hai người thần sắc đều có chút ngưng trọng, nhìn thấy như ý thời điểm, cũng không có nhiều lời, thực mau ba người liền đến một bên một cái ẩn nấp nhỏ Như ý tựa hồ là muốn nói gì, chính là há miệng thở dốc, lại không biết nên nói cái gì cho tốt. Nàng hôm nay tâm tình, so nhìn thấy Bùi Ngọc Dung chết đi một đêm kia càng muốn phức tạp, trong đầu rất nhiều hình ảnh nhất nhất hiện lên, cuối cùng vẫn là nghĩ tới Giang Thừa Diệp. Phong ngàn vị như có như không khẽ thở dài một tiếng, từ trong tay háo lấy ra một con hộp gỗ đưa cho nàng. Này hộp gỗ Như ý nhận được, nó từng bị Trịnh Trạch giấu ở ám cách bên trong, mà Bùi Ngọc Dung cũng vẫn luôn biết thứ này tồn tại. Đêm đó nàng cùng Giang Thừa Diệp rời đi thời điểm. Không có thể lo lắng cái này, không ngờ thế nhưng là bị phong ngàn vị bắt được tay, mà nay lại xuất hiện ở nàng trước mắt. Như ý nhìn kia chỉ hộp, suy đoán nói, nơi này đồ vật, có phải hay không người nào người tranh đoạt bảo vật. Ý dưới theo bùi ngọc dung quen thuộc trình độ, thứ này, có phải hay không đã từng thuộc về bùi ra. Phong ngàn vị không nói chuyện, chỉ là gật gật đầu, đem hộp đưa cho như ý. Như ý nào nào, cho ta. Phong ngàn vị nếu có thâm ý nhìn nàng một cái, chính trạch trở về đêm đó. Dung Nhi hẳn là giao cho quá ngươi cái gì đi. Như Ý lại là ngẩn ra, thực mau nàng liền nhớ tới cái gì dường như, từ trên cổ gỡ xuống một cái dây xích. Đây là một cái dây xích vàng, mặt trên treo một khối không lớn không nhỏ ngọc thạch, mà này ngọc thạch hình dạng thập phần độc đáo, là không hề quy tắc một cái hình dạng. Lúc trước Đùi Ngọc Dung đem cái này đưa cho nàng, cũng không có nói cái gì. Như Ý cũng chỉ cho là nàng đối chính mình đáp tạ, nàng buồn không nghĩ muốn, lại không lay chuyển được Đùi Ngọc Dung kiên trì. Như ý một tay cầm hộp gỗ, một tay đem kia khối ngọc thạch thác ở trong tay xem xét, lúc này mới phát hiện ở kia cái khóa vàng mặt bên có một cái tiểu khe lõm, như ý phản phất minh bạch cái gì, nàng đem dây xích thượng mặt trang sức gỡ xuống, bỏ vào cái kia khe lõm trùng, bóp ngọc thạch thượng hoa văn nhẹ nhàng xoay chuyển nó, đã nghe đến bang một tiếng, kia khóa thế nhưng liền như vậy khai. Mà khóa vàng hạ cái kia ổ khóa, căn bản chính là cái giả ổ khóa. Khó trách đêm đó Nguyệt Nương không có thể cậy ra này đem khóa. Này đem khóa là nam khương một loại thập phần thú vị khóa, gọi là kim nạng ngọc, mỗi một khối ngọc thạch đều là độc nhất vô nhị chân phẩm, đem nó mài rua thành các loại không giống nhau hình dạng, cùng kim chất khóa xứng thành độc nhất vô nhị một đôi. Đây là nam khương một cái qua đời thật lâu sư phụ già mài rua, không ai có thể mô phỏng ra chìa khóa tới, này đây trên người của ngươi cái này, chính là trên đời duy nhất một phen có thể mở ra này đem khóa chìa khóa. Phong ngàn vị trầm rãi đem khóa ngọn nguồn nói ra tới, nói xong. Hắn bình tĩnh nhìn Như Ý liếc mắt một cái, "Dung Nhi, hẳn là tưởng đem cái này giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể thay bảo quản." Như Ý nhìn đã bị mở ra khóa, như suy tư gì. Từ ngày đó Nguyệt Nương đống nhiên bị Vương Hữu Tài phái đến Trịnh phủ thời điểm, nàng liền cảm thấy kỳ quái. Nếu thật là liên thành dục muốn vận ngã Lý Hàng Tài, hắn tuyệt không sẽ như vậy mất ông, thả dựa theo Lý Hàng Tài cùng Lưu Nguyệt Nương bộ dáng, đảo càng như là gạt liên thành dục làm này một loạt sự tình. Lúc ấy Như Ý đã cảm thấy Lưu Nguyệt Nương nhất định còn có cái gì khác mục đích. Mục đích này, có lẽ chính là vì bắt được thứ gì. Trịnh Trạch đi đến nha môn chỉ ra chỗ sai lý hàng tài đêm đó, Đùi Ngọc Dung biết Trịnh Trạch đã đem mã đội đưa tới trên đường chờ, nhưng nàng khăng khăng lưu tại chính phủ, chính là hy vọng Trịnh Trạch trở về về sau có thể ngăn cản hắn bảo kinh. Dương Như ý trong lúc vô tình nói chính phủ đồ vật đã bị dọn không, nói vậy Trịnh Trạch phải rời khỏi quyết tâm hẳn là thập phần kiên định. Khi đó Đùi Ngọc Dung nghe vậy, lại là cười cười, nói Có một thứ, hắn nhất định sẽ không tha ở nơi khác. Đến tận đây, như ý càng thêm tin tưởng vững chắc, vương có tài cùng Lưu Nguyệt Nương đều là hướng về phía như vậy đổ vật lại đây, mà bọn họ làm như vậy, lớn hơn nữa nguyên nhân, đại khái chính là vì đem cái này cầm đi đến liên thành dục trước mặt tranh công. Trịnh trạch vẫn luôn đem thứ này đặt ở hộ, dùng tới một phen như vậy kỳ quái khóa, cố tình này đem khóa chìa khóa, lại là ở bùi ngọc dung nơi đó. Như ý trong lòng vừa động, đột nhiên hỏi nói, Phong tiên sinh Như vậy khóa ở nam Cương, chính là tình nhân gian đính ước tín vật. Phong ngàn vị hơi hơi nhướng mày, cuối cùng gật gật đầu, cái này hẳn là bọn họ thành thân khi dung nhi đem khóa đưa cho trịnh trạch. Nay kim nạm ngọc thật là tình nhân gian tín vật, nhân hắn duy nhất mà độc đáo, một phen khóa cả đời đều chỉ có một khối ngọc thạch làm chìa khóa, thông thường đều là nữ nhi ra tướng ngọc thạch đánh thành dây xích mang ở giữa cổ, mà khóa còn lại là làm thành nam tử đai lưng thượng phối sức. Kỳ thật như ý vẫn luôn đối trịnh trạch nói ôm có nghi hoặc trực tiếp tới nói chính là nàng căn bản không tin Trịnh Trạch cũng sẽ dùng toàn bộ tâm tới ái một người chính là thứ này nếu bị Trịnh Trạch giấu đi chính là hắn không hy vọng bị Bùi Ngọc Dung biết thả hắn treo lên khóa cố tình là chỉ có Bùi Ngọc Dung trong tay Ngọc Thạch chìa khóa mới có thể mở ra khóa này đem khóa thật là đặc biệt nhưng này hộp gỗ cũng không có cái gì đặc biệt nếu là muốn mở ra tự nhiên có trăm ngàn loại phương pháp nhưng Trịnh Trạch làm như vậy có thể hay không là mỗi khi đương hắn nhìn thấy cái hộp này thượng khóa khi Liền sẽ làm hắn nhớ kỹ chút cái gì, không đi chạm vào thứ này. Phong ngàn vị không nói thêm gì nữa, mà là liền như vậy nhìn như ý như ý mặc trong chốc lát, chợt rôi tay đem kia đem khóa lại lần nữa khấu lên, lại là bang một tiếng, ban đầu đã bị mở ra hộp lại lần nữa khóa lên. Nếu là trịnh phu nhân di nguyện, ta thực nguyện ý đại lao. Nhưng nếu chỉ là làm ta thay bảo quản, kia tự nhiên liền không có mở ra vừa thấy đến tột cùng đạo lý. Nói vậy phong tiên sinh nhất định cũng là tín nhiệm ta, mới có thể đem thứ này giao cho ta. Nếu không, nếu bạn về bản lĩnh, có lẽ phong tiên sinh sẽ càng thêm thích hợp. Như ý buổi nói chuyện, phong ngàn vị lại nhìn phía nàng trong ánh mắt, rốt cuộc mang lên vài phần thưởng thức, hắn cười gật gật đầu, ngươi thật sự là nhất thích hợp người kia. Bất quá, có lẽ không dùng được bao lâu, nó sẽ cho ngươi, cho ngươi quan trọng nhất người, mang đến rất lớn bang chủ, mà cùng lúc đó, cũng sẽ đưa tới tai họa. Dù vậy, ngươi cũng nguyện ý hảo hảo chăm sóc. Phong ngàn vị nói đến quan trọng nhất người những lời này thời điểm. Như ý ánh mắt đột nhiên trầm trầm, nàng duỗi tay phủ lên hồ gỗ, đống như nói, phong tiên sinh nếu biết thứ này có lẽ sẽ đối trình diệp có trợ giúp, có phải hay không cũng là ở biến tướng an ủi như ý, hắn nhất định sẽ trở về. Như ý nói lời này khi, mang theo chút nhàn nhạt cười, một đôi trong chẻo đèn nhánh con ngươi liền như vậy nhìn chầm chầm vào phong ngàn vị, trực tiếp làm cái này vào nam ra bắc lao bánh quẩy trong lúc nhất thời không chỗ nào che giấu, phong ngàn vị ho nhẹ vài tiếng, lược hiện mất tự nhiên nói, ngươi đoán được cái gì? Như ý ánh mắt ảm lặng, nàng rũ mắt thấy xem trong tay hộp, thanh âm có chút trầm thấp. Nếu sự tình gì đều phải dựa ta tới đoán, ta đây sống được cũng thực sự mệt mỏi chút. 3 tháng thời gian, nếu hắn không thể trở về nói cho ta hết thảy, như vậy này đó, liền sẽ trở thành ta không có hứng thú biết đến hết thảy, mà hắn cũng không hề là ta quan trọng nhất người. Phong ngàn vĩ lúc này mới nhũ mày, hắn đang muốn nói cái gì, như ý lại đánh gây hắn. Người sống một đời bất quá trăm năm, nếu là muốn vẫn luôn xa vào với thống khổ cùng dối giáng bên trong cả đời này cũng coi như là bạch qua hắn cứ như vậy không có một công đạo chỉ có một hứa hẹn rời đi ta đích xác sẽ có chút không an tâm bất quá cẩn thận tưởng tượng cũng liền ba tháng mà thôi như ý bỗng nhiên chuyện vừa chuyển lời nói nhằm vào phong ngàn vị mang lên chút trâm trọng hú hổ lúc trước ta cầu tiền sinh trị một trị trình diệp trên người thương tiên sinh còn có thể cùng trình diệp chi gian biểu hiện cũng không nhận thức làm như ý lăng là không có cha ra một tia không ổn hiện giờ nghĩ đến hắn một thân quý khí tự biện kinh tới Phong tiên sinh mãi thế ngoại cao nhân, ở kinh thành cũng có ràng buộc, thêm chi các ngươi lại lần nữa gặp nhau khi thần thái, như ý liền tính lại buồn, cũng có chút chính mình suy đoán. Kỳ thật mới vừa rồi vốn chính là thử tiên sinh, cho nên hiện tại, như ý đã không có gì nghi hoặc. Phong ngàn vị lộ ra một mặt ít có ngượng hiệu, hắn thanh âm cũng trầm hạ tới, hắn nhiều năm như vậy cũng không dễ dàng. Hiện giờ chuyện này, cũng thật là có chút khôn kể khổ chung. Lại đại khổ chung, ta đều ở chỗ này chờ hắn tới giải thích. Như ý lại lần nữa đánh gậy phong ngàn vị nói, kia trong ánh mắt, mang theo chưa bao giờ từng có kiên định, khá vậy chỉ có 3 tháng. Hắn hứa hẹn 3 tháng. Nói đến cuối cùng, đồ vật cũng đã giao thác, như ý hỏi hỏi phong ngàn vị ngày gần đây hướng đi. Phong ngàn vị chỉ nói, hắn ngày đó tới, chính là thu được đùi ngọc dung gửi đến trong kinh thư tử, phía trên thỉnh hắn vì thực cốt mị phối ra một ít tạm hoãn thông khổ dược, chẳng sợ một ngày hai ngày cũng hảo. Hiện giờ hắn lại đây, đùi ngọc dung cùng trịnh trạch sự tình cũng hạ Dựa theo phong ngàn vị theo như lời, hắn hẳn là còn sẽ ở đông tiểu đãi một thời gian. Chờ hỏi xong này đó, như ý đem hộp thu ở chính mình tiểu túi sách chung, cáo biệt phong ngàn vị, nàng ngược lại đi chấn đông. Chấn đông đông tiểu một thế hệ, không chỉ có có rất nhiều thanh lâu, giữa hỗn loạn còn có rất nhiều song bạc. Lúc trước chân tuyển một chuyện, liền có người ở song bạc trung đại lý khai đánh cuộc, như ý tới rồi một nhà tứ hải song bạc, đang chuẩn bị đi vào thời điểm, tân tuần không hiểu được từ cái nào vị trí bỗng nhiên đi ra. Chắn như ý trước mặt, như ý cô nương, Tam gia đang đợi ngài. Tân Tuần mặt vô biểu tình mà chuyên đạt, Như ý bất động thanh sắc thối lui một bước, gật gật đầu. Liên phủ ngày đó bị Giang thừa Diệp dung cảm tạc rất phong ở, hiện giờ đã biến thành một mảnh lớn hơn nửa hoa viên, trong viện chôn xuống rất nhiều thân cây, lại không có thể chịu chi nở hoa. Từng cây chạc cây phảng phất đứng thẳng thủ vệ giống nhau, thẳng chọc chọc đứng đầy hơn phân nửa cái vườn. Như ý ở Tân Tuần dẫn rất hạ, đi tới rồi liên thành dục trong thư phòng. Liên Thành Dục hôm nay một sửa sát thủ lạnh lùng, thế nhưng mặc vào một kiện màu xanh đá bảo tương hoa lụa hoa áo gấm, hắn đứng ở buồn cảnh trước, một đôi thon dài tay cầm kéo cắt nhiều ra tới chạc cây bộ dáng, làm hắn không lý do thiếu vài phần lạnh nhạt túc sát, nhiều vài phần văn nhược nho nhã khí chất, chợt xem dưới, chút nào không giống một vị thống linh hắc bạch lưỡng đạo thương nhân, đạo như là một cái đọc một buổi sáng thư, mang theo ủ rũ tu bổ buồn cảnh thư sinh. Nhìn thấy như ý tiến vào, Liên Thành Dục tùy tay đem kéo đặt ở tứ giác cao ghế ven từ trong tay hào rút ra một phương khăn xoa xoa tay đi đến sớm đã thượng trà ghế dựa biên, nhẹ liêu và táo ngồi xuống đối với như ý nâng nâng tay ngồi như ý thông dong nhập tòa thực mau liền lại ra nô vì nàng thượng trà như ý nhấc lên chén trà nhìn kia lá trà một hồi lâu mới vừa rồi uống một ngụm chờ liên thành dục lên tiếng liên thành dục cũng cũng không có chuẩn bị cùng như ý út út mở mở cái gì hắn nhàn nhạt nói vương hữu tài mấy ngày trước đây hướng ta hội báo nói những cái đó đặt làm quẩy kệ để hàng đều đã đưa lại đây Trịnh Trạch sự tình, ta hôm nay cũng nghe nói. Bất quá, mặc dù Trịnh Trạch người này đi, có chút về người của hắn, ta tưởng vẫn là chờ ngươi lại đây cùng nhau xử lý hảo. Liên Thành Dục vừa dứt lời, liền có người đem hai người áp đi lên ném ở như ý trước mặt. Lưu Nguyệt Nương là Liên Thành Dục người, nàng cả người mang theo vết máu, tựa hồ là đã bị dùng quá hình, tóc tán loạn, bởi vì da mồ hôi mà bị lung tung dán ở trên mặt, cả người bị ném đến trên mặt đất sau, tội liên đối lên sức lực đều không có như vậy vô lực ai ngã trên mặt đất bộ dáng đại khái chỉ có kia hơi hơi phập phồng độ ngực sữa có thể chứng minh nàng giờ phút này còn sống so sánh với lưu nguyệt Nương, hương chi tuổi hồ cũng không có bị rung hình chính là nàng cả người đều kinh hoàng giống như bà điên nhìn thấy như ý ngồi ngay ngắn thời điểm nàng phản phất bắt được cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạ bởi vì tay nàng bị trói ở sau người cho nên nàng dùng hết toàn lực hướng như ý cùng qua đi trên người nàng còn ăn mặc ở bách vị lâu đánh tạm thời điểm xem y dì, lúc này hương chi không còn có dư thừa tâm lực đi chú ý chính mình hay không khéo léo yêu nhã, siêm ý có thể hay không làm dơ mà trở nên chật vật nàng chỉ nghĩ tồn tại, chỉ nghĩ làm như ý mang nàng rời đi. Hương chi phủ phục đến như ý bên chân, hoảng sợ vạn phần khẩn cầu, như ý, như ý, ta cầu xin ngươi, ngươi dẫn ta rời đi đi, ta tưởng bị dụng hình, ta không muốn chết ta. Phần 111 Như ý lặng lặng mà nhìn không được hướng chính mình tới gần hương chi. Nhìn lướt qua một bên hơi thở thoi thóp lại vẫn là mặt lộ vẻ trào phúng lưu mượn đường, chậm đạm đạm cười, xem nơi này Hương Chi nói, mang ngươi rời đi. Lúc sau đâu? Ngươi có phải hay không liền phải đi tìm Trịnh Trạch, cùng hắn hợp lại, lại làm hắn mang ngươi xà chạy cao bay. Trên mặt đất Hương Chi tựa hồ cả người cứng đờ, không biết qua bao lâu, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn phía Như Ý, lại đầy mặt nước mắt, "Như, Như Ý, là ta sai rồi, là ta không nên dối gạt ngươi. Là, là A Trạch nói cho ta" Hắn hy vọng ta có thể giúp hắn, hắn nói ta chỉ là giận này không tranh, ta, ta chỉ là bởi vì yêu hắn à. Ta tưởng vẫn luôn lưu tại chính phủ. Sở, cho nên hắn nói, hắn giả ý lưu ta, làm ta trở về tiếp cận ngươi, làm ngươi dẫn ta đi bách vị lâu. Chỉ, chỉ cần ta giúp hắn vướng ngã cái kêu kêu lý hàng tài người, hắn liền có thể mang ta cùng đi biện kinh. Như ý, ta lúc này đây thật sự không có nghĩ tới thương tổn ngươi. Ta chỉ là nghĩ đến bách vị lâu có thể giúp được trịnh lang mà thôi. Như ý khép cười một tiếng, nàng hơi hơi túi xuống thân, dối tay nắm hương chi cảm, hương chi, ngươi thật sự không có nghĩ tới hại ta. Hương chi liên tục gật đầu, một đôi mắt hạt trâu trải rộng tơ máu nhìn như ý, rất sợ nàng không tin giống nhau, nhưng ở như ý xem ra, như vậy kỹ thuật diễn là không có cách nào thuyết phục nàng. Nàng bỏ qua hương chi cảm, lạnh lùng nói, cho nên, ngươi cũng tuyệt đối không có sối dục quá hả liễu nhi làm chút cái gì, phải không? Hương Chi trong mắt hiện lên một tia sợ sắc, chính là thực mau nàng liền gật đầu, không, không có. Đều ra sao liễu nhi chính mình hạ tiện, nàng thích trình công tử, sở cho nên mới chính mình làm ra này đó sự tình. Ta vốn đang muốn ngăn nàng, nhưng nàng hoàn toàn không nghe ta. Như ý, ngươi tin ta, ngươi tin tưởng ta. Như ý uống một ngụm trà thủy, ta còn chưa nói ngươi dạy suối chuyện gì, ngươi nhưng thật ra chính mình nói ra. Hương Chi một khuôn mặt trong khoảnh khắc trở nên trắng bệnh, thực mau nàng lại bắt đầu lưu nước mắt. Tư thái đã túi đầu không lưng tới rồi cơ điểm, nàng nhu nhược đáng thương nhìn như ý, như ý. Ta, ta kia đều là bị buộc. Ngươi biết đến, A Trạch tuy rằng là giả ý lưu ta, nhưng kia cũng là ở khảo nghiệm ta. a. Ngươi, ngươi nhất quán như vậy có khả năng, cho nên A Trạch sợ hãi ngươi sẽ giúp đỡ lý hàng tài. Cho nên, cho nên hắn mới làm ta làm chút chuyện khác, hảo phân tán ngươi lực chú ý, ta, ta còn là không có nghĩ tới muốn làm thương tổn ngươi. Hương Chi liều mạng mà nghĩ có thể chứng minh chính mình trong sạch nói, kết quả đem chính mình càng bôi càng đen. Như ý cảm thấy chính mình mặc dù thật sự bị Trình Diệp phản bội, vừa đi không trở về, cũng so trước mặt cái này không ngừng mà cầu nàng tỷ muội muốn may mắn. Như ý nhìn phía Hương Chi ánh mắt trở nên lạnh chút, nàng nhàn nhạt nói, Hương Chi, chính trạch sẽ không khảo nghiệm ngươi, hắn từ ngay từ đầu chính là thiệt tình muốn hưu ngươi, cũng chưa từng có nghĩ tới muốn mang theo ngươi cùng nhau hồi biệt kinh. Ngươi như vậy cam tâm tình nguyện bị hắn lợi dụng. Liền phải cam tâm tình nguyện thừa hạ ngươi sở làm hết thẻ sự tình hậu quả. Như ý nói giống như ngũ lôi hoanh đỉnh, làm hương chi sửng suốt đã lâu, nàng đôi mắt trừng đại đại, có hoảng sợ có vô thố, chính là nhiều nhất, vẫn là kia phân ức chế không được điên cuồng, nàng cười lắc đầu, không chỉ là ở cùng như ý nói chuyện vẫn là ở lầm bẩm tự nói, sẽ không, sẽ không. Ai trạch nói hắn nhất yêu cầu chính là ta. Bùi Ngọc Dung liền tính là danh chính ngôn thuận trịnh phu nhân, lại căn bản không thể giúp hắn. chỉ có ta Chỉ có ta có thể giúp được với hắn. Hắn có ta liền sẽ không lại muốn người khác, hắn như thế nào sẽ không cần ta. Hương trì bỗng nhiên tràn ngập hận ý nhìn phía như ý, mới vừa rồi đáng thương cầu xin ở trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, nàng hung hăng mà nhìn nàng, căm giận nói, thế nào ý. Đều là bởi vì ngươi, nếu không phải ngươi, căn bản là sẽ không có như vậy nhiều sự tình. Ta đã biết, ngươi chính là không dám đem ta mang đi ra ngoài có phải hay không. Ngươi căn bản chính là sợ trịnh lang biết là ngươi bắt ta. Cho nên sẽ trả thù ngươi đúng hay không? Ngươi căn bản chính là ghen ghét ta có phải hay không? Ha ha! Ha ha ha ha! Chính lang như thế nào sẽ không cần ta? Hắn đã chết. Như ý bỗng nhiên lạnh lùng chen vào nói, ở hương chi khiếp sợ trong ánh mắt, nàng cũng không để ý làm nàng hoàn toàn mộng tỉnh. Bùi ngọc Dung sau khi chết, hắn liền ôm nàng cũng chết. Lửa lớn thiêu hơn phân nửa cái trịnh phủ, sáng nay bị phát hiện. Như ý nói từng câu từng chữ rõ ràng mà không thể lại rõ ràng. Hương Chi từ khiếp sợ đến ngốc lăng, đến cuối cùng thất hồn lạc phách, đều bị Như Ý xem ở trong mắt. Liên Thành Dục vẫn luôn lẳng lặng mà ngồi ở một bên, ánh mắt thâm trầm nhìn Như Ý, phảng phất muốn đem nàng nhìn thấu giống nhau. Chỉ thấy kia ngồi ngay ngắn thiếu nữ sắc mặt quặn quẽ, mà ở nói đến Trịnh Trạch cùng Bùi Ngọc Dung Khi, nàng trong mắt có nhỏ đến không thể phát hiện ảm đạm chợt lóe mà qua. So sánh với Như Ý, Hương Chi cả người tựa như mất tâm hồn giống nhau. Từ bị mang tiến vào bắt đầu, nàng cứ như vậy nhu nhược bất lực ngã trên mặt đất. Mà giờ phút này, nàng thế nhưng chậm rãi đứng lên, động tác vụng về mà gian nan. Như Ý nhìn đứng lên Hương chi, vốn định nói cái gì, liền ở trong chớp nhoáng, Hương chi bỗng nhiên nắm lên buồn cảnh biên kia đem kéo, la lên một tiếng, đem kéo thọc vào ngực. Nàng động tác mau làm Như Ý căn bản không phản ứng lại đây, chờ đến Như Ý tiến lên thời điểm, Hương chi ngực đã trào ra đại lượng máu tươi, có lẽ là kêu huyết lưu quá nhanh quá tươi đẹp, Như Ý đứng ở tại chỗ, trong lúc nhất thời lại có chút không dám đi qua đi. Hương Chi thế nhưng sẽ tìm chết. Liên Thành Dục thực mau tìm tới Đại Phu vì Hương Chi trần trị, kia Đại Phu xem xét Hương Chi tâm mạch, thật lâu sau, hắn nhắm hai mắt lắc đầu, không tiếng động, rồi lại mình xác biểu đạt chính mình ý tứ. Như ý có như vậy trong nháy mắt ngốc lăng, phảng phất là bị này một cái cảnh tượng khiếp sợ tới rồi. Liên Thành Dục trầm khuôn mặt làm người nhanh chóng đem Hương Chi nâng đi ra ngoài, lại làm người đem Lưu Nguyệt Nương cũng mang theo đi ra ngoài, hắn đóng lại thư phòng môn, chỉ chưa chính mình cùng nàng hai người. Như ý, ngươi có khỏe không? Liên Thành dục thanh âm mang theo sắc lạnh, nhưng kia ánh mắt lại là rõ ràng quan tâm. Như ý hơi hơi lấy lại tinh thần, lúng ta lung túng vươn tay lung tung bái bái, nàng đi đến ghế dựa biên, một tay đỡ tay vị, một bên chậm rãi ngồi xuống. Tựa hồ là ở quá ngắn thời gian trong vòng, bên người nàng người, hoặc quan trọng, hoặc không quan trọng, đều ở đột nhiên rời đi, hoặc là chết đi. Như ý ổn ổn tâm thần, đối Liên Thành dục đưa ra một cái rất là làm hắn ngoại ý muốn thỉnh cầu. Liên công tử lấy ngươi năng lực hẳn là không khó đem Hương Chi làm thành ở trên đường trở về Ngộ Phỉ tự sát lấy bảo trong sạch bộ dáng đi nàng tự nhiên là hiểu được người nếu là ở chỗ này xảy ra chuyện kia Liên Thành Dục tự nhiên muốn vô thanh vô tức xử lý rất thi thể nhưng Hương Chi chết kia một màn làm như ý thật sự có chút không có thể phản ứng lại đây Liên Thành Dục cười cười có phải hay không còn muốn vừa vặn bị nàng người nhà phát hiện như vậy cũng có thể làm nàng vào tổ tông mồ không đến mức bị vứt xác hoang dã ngày lễ ngày tết còn có thể có nhân vi nàng thượng một nén nhang. Như ý nhìn nhìn liên thanh dục, nói, ta vẫn luôn cho rằng nàng sẽ tham sống sợ chết, leo lên quyền quý. Hôm nay, nàng thật là có chút làm ta cảm thấy ngoài ý muốn. Hướng giả đã rồi, vô luận qua đi phát sinh quá cái gì, hai thanh hoàng thổ nên đem từ trước quá vãng đều mai tăng rớt, không phải sao. Liên thành dục không có trả lời nàng, hắn nhìn nàng ánh mắt, càng thêm sâu thẳm. Như ý cảm giác được liên thành dục khác thường chính là nàng giờ phút này tầm cảnh cũng không thể kịp thời bình phục Như ý ho nhẹ một tiếng, hỏi, Liên công tử, không biết hôm nay kêu Như ý lại đây, có phải hay không còn có chuyện gì? Liên thành dục thu hồi ánh mắt, rũ mắt uống một ngụm trà, lại lần nữa dương mắt khi, ánh mắt lại biến giống như trước kia giống nhau. Hắn gật gật đầu, nói, thật là có một chuyện. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi đến án thư biên, từ bên trong lấy ra một chồng ngân phiếu đặt lên bàn, ngày đó đông tiểu chấn trù nghệ tuyển chọn đông tiểu sòng bạc khai không ít đánh cuộc mua người đông tiểu đầu bếp nữ thắng được bồi suất đã tới rồi một buổi mười liên thành dục cầm ngân phiếu đi tới đem kia điệp ngân phiếu đặt ở như ý bên người mang theo ý vị thâm trường ánh mắt xem nàng chính là có một kẻ thần bí thắc chúng ta sòng bạc thay khai cuộc đánh cuộc ngươi thế nào ý bại trận bồi suất vì một buổi một trăm thật dày ngân phiếu đặt ở như ý trước mặt liên thành dục đi trở về án thư biên cái này đánh cuộc là chính ngươi khai như ý nhìn nhìn chính mình trước mặt một vạn lượng ngân phiếu duỗi tay lấy quá, một trương một trương điệp hảo bỏ vào bao bao, bình tĩnh gật đầu, không tồi. Đông tiểu song bạc, nói trắng ra cũng là liên công tử trong tay kinh nguyên, như ý tiểu thí Ngưu Đao, còn hy vọng liên công tử không cần để ý. Liên Thành dục đem kia bức họa cuốn mở ra, rõ ràng đã xem qua vô số lần, chính là lại xem thời điểm, hắn biểu tình như cũ chuyên chú kỳ cục. Nghe xong như ý nói, hắn gật gật đầu, nếu là từ trước, ngươi nói cho ta ngươi cũng không ý vào kinh Nưu một cái tiền đồ, ta còn có chút hoài nghi. "Hiện giờ, ta đảo cảm thấy ngươi là khăng khăng một mực phải ở lại chỗ này." Như ý ánh mắt trầm trầm, ngữ khí lại kiên định, "Là, ta vẫn luôn cũng chưa nghĩ tới rời đi." Liên Thành dục nhướng mày nhìn nhìn nàng, cuối cùng vẫn là cười cười, "Hảo, này đó ngân phiếu, ngươi cầm đi. Mà ngươi đáp ứng sự tình, ta thực chờ mong." Hắn nói lời này thời điểm, thon dài ngón trỏ ở quyển trục thượng một gõ một gõ. Như ý trầm mặc một chút, lại lần nữa đưa ra hai cái yêu cầu, "Mà này hai cái yêu cầu" Đồng dạng làm liên thành dục cảm thấy một chút ngoài ý muốn, cùng lúc đó, cũng càng thêm cảm thấy nàng đều không phải là bình thường tiểu thôn cô. Cầm nên lấy đồ vật, như ý thực mau rời đi liên phủ. Trịnh trạch cùng Bùi Ngọc Dung thi thể bởi vì không người nhận lãnh, ở nhà môn nghiệm thi chứng thực thân phận lúc sau, liền bị nâng tới rồi Nghĩa Trang. Như ý mang theo từ liên phủ mời đến giúp đỡ, ở Nghĩa Trang chuẩn bị quan hệ, lấy trịnh trạch cô em vợ thân phận, đem hai người lãnh trở về, liền ở trịnh lao ra an tăng cái kia đỉnh núi tuyển một khối phong thủy tốt địa phương, đem hai người hợp táng. liên phủ người động tác hiệu suất cực cao, hai cổ thi thể thực mau xuống mộ vì an. trên núi thời tiết có chút lạnh, bay tán loạn giấy tiền vàng mà lệnh đỉnh núi càng thêm thê lương. như ý ở vừa mới đôi ra mộ phần trước đứng, quay đầu nhìn phía cái kia không biết khi nào cùng lại đây người. người hôm nay bị thả ra, vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi. như ý thượng hương, thối lui một bước đứng yên. lưu nguyệt nương một thân thương có vẻ có chút dữ tợn, nàng kéo kéo khoẹt miệng không nhọc cô nương lo lắng. Lại đại thương ta đều chịu quá, này đó ra thì thường, không đáng nhắc đến. Như ý không có hồi nàng, Lưu Nguyệt Nương dừng một chút, vẫn là nói câu, ta biết là ngươi làm tam gia buông tha ta. đa tạ ngươi. Như ý nhìn mộ phần, như cũng không nói gì. Chính là Lưu Nguyệt Nương nhìn nàng, như là biết nàng suy nghĩ cái gì, đồng nhiên chuyện vừa chuyển, hỏi, ngươi biết hương chi vì cái gì muốn tự sát sao? Như ý lúc này mới quay đầu nhìn Nguyệt Nương liếc mắt một cái. Nguyệt Nương trầm tĩnh nhìn nàng, thanh âm quẳng cũng é, bởi vì nàng như vậy nữ nhân, nếu thành người vợ bị bỏ rơi, nửa đời sau đều sẽ không lại có ngày lành quá, mặc dù nàng lại có tư xác, cũng chỉ có thể trở thành nam nhân nhất thời mới mẹ ngoan vợ. Như ý như như mày, nhưng cũng không đại biểu nàng nộ không đến đối nàng tốt nam nhân. Nguyệt Nương cười cười, nay tuổi hồ cũng là nàng lần đầu tiên như vậy đối như ý cười, nàng nói, vậy muốn hỏi nàng chính mình. Có lẽ nàng là tham niệm trịnh phủ thời điểm luân chiều. Có lẽ là tham luyến như vậy sẽ không thay đổi có thể an tâm vinh hoa, có lẽ là nàng đối chỉnh trạch thật sự có như vậy vài phần tình nghĩa. Nói xong lời cuối cùng, Nguyệt Nương ngừng lại một chút, một nữ nhân, nếu là đã không có chính mình nam nhân, ở cái này thế đạo, sẽ trở nên thực gian nan, thực gian nan. Còn có khả năng, là nàng biết, chính mình căn bản căng không đi xuống. Bởi vì căn bản căng không đi xuống, cho nên xong hết mọi chuyện. Như ý mày khẩn vài phần, Nguyệt Nương thấy nàng không có phản ứng. Xoay người chuẩn bị rời đi Đã có thể ở nàng vừa mới bán ra một bước thời điểm Phía sau bỗng nhiên chuyển đến một cái kiên định thanh âm Sẽ không Nguyệt Nương xoay người xem nàng Nàng sườn mặt mang theo một loại cùng nàng cái này Tuổi không hợp thông dong cùng kiên định Như ý cũng nhìn phía ánh trăng Khoe miệng thậm chí mang lên một mặt nhợt nhạt cười Nàng nói Đổi làm là ta Ta nhất định càng tốt sống sót Ta nhất định có thể làm được chương 119 hỏi quân ngày về không có kỳ Trên núi độ ấm có chút thấp Như ý thấy Nguyệt Nương phải rời khỏi, thế nhưng trực tiếp đi đến bên người nàng cùng nàng cùng nhau xuống núi. Nhân sinh có đôi khi chính là như vậy khó có thể nắm lấy, thật giống như trước đó không lâu còn ở trước mặt người nói chuyện, đã chết chết, đi đi, mà thượng một khắc còn ở lẫn nhau tính kế người, bất quá nháy mắt công phu, cũng có thể như vậy sóng vai mà đi. Lưu Nguyệt Nương trên người thương hơn phân nửa đều chỉ là làm nàng thì đau, cũng không có thương cập gân cốt, như ý thấy nàng khớp hàm cắn gắt ga mà, đại khái vẫn là có chút đau, tùy ý hỏi câu. Ngươi còn hảo đi. Lưu Nguyệt Nương nhìn phía trước lộ, thấp thấp trở về câu ân. Hai người chưa từng có nhiều giao lưu, mặt sau cũng có lên núi tới hỗ trợ nhân thủ, đoàn người thực mau về tới đông tiểu Trấn, như ý nghĩ có phải hay không muốn đi mua chút rau, tọa cùng Nguyệt Nương từ biệt. Trầm mặt một đường Lưu Nguyệt Nương tựa hồ là giật mình, nguyên bản phải về đông kiểu bước chân vừa chuyển, lại đuổi kịp như ý. Lại qua một lát sắc trời liền tối sầm, thời tiết dần dần biến lánh, buổi tối trời tối cũng sớm. Như ý có chút khó hiểu nhìn Lưu Nguyệt Nương liếc mắt một cái, Lưu Nguyệt Nương đứng ở như ý trước mặt, bình tĩnh nói, ta biết ngươi ta chi gian không có gì tình nghĩa nhưng, giảng, bất quá tam gia làm người, ngươi khả năng còn không lớn hiểu được. Vương Hữu Tài, đã bị tam gia phế đi. Như ý có chút ngoài ý muốn nhìn phía Lưu Nguyệt Nương, nàng rõ ràng nhớ rõ liền ở phía trước không lâu liên thành dục mới ở hàng hóa giao thác chuyện này nâng lên quá Vương Hữu Tài, kia ngữ khí thần thái, như thế nào cũng không giống đối Vương Hữu Tài có cái gì bất mãn bộ dáng. Nhưng thế nhưng là đã. Phế đi. Nguyệt Nương đem như ý kinh ngạc thu vào đáy mắt, phản phất là đối nàng thiên chân cảm thấy buồn cười. Thế nào ý, ngươi ở trù nghệ thiên phú thượng đích sắc không phải người bình thường có thể với tới. Chính là đều là nữ nhân, ngươi lại so với không thượng ta có thể càng tốt tồn tại đi xuống. Giết người cùng ngươi bắt được nhiều cá đầu chính là hai việc khác nhau. Hôm nay ngươi giúp ta cầu tình, chính là có một ngày, ta có lẽ còn sẽ vì chính mình, vì mặt khác sự tình mà tiếp tục hại ngươi. Đây là thế đạo. Tạm gia người này, tuyệt không phải hắn hiện ra ở ngươi trước mặt như vậy một người, thật giống như ngươi hiện giờ còn không biết hắn lạnh nhạt nhường một chút một người biến mất là bộ dáng gì. Ta không phải cái gì thiện nam tín nữ, nhưng hôm nay lời này, không tính là khuyên bảo, cũng không phải cảnh cáo, bất quá là ta duy nhất có thể làm được báo đáp, sau này chúng ta không ai nợ ai. Một phen lời nói đổi một cái ân cứu mạng, như ý cảm thấy có chút buồn cười, mặc dù nàng chưa bao giờ có nghĩ tới có thể từ nguyệt nương nơi này được đến cái gì báo đáp, nghe xong lời này. Nàng vẫn là nhịn không được cười nói, không ai nợ ai. Thế sự khó liệu, có lẽ về sau, chúng ta giao thoa còn có rất nhiều, ai thiếu ai, còn nói không chuẩn. Nguyệt Nương cuối cùng nhìn nàng một cái, không có gì đặc biệt biểu tình, phản phất là phân biệt rõ một phen nàng lời nói, cuối cùng kéo kéo khỏe miệng, gật gật đầu xoay người rời đi. Nguyệt Nương rời đi sau, như ý lấy ra 10 lượng bạc phân cho hôm nay tới hỗ trợ người, một đám người sôi nổi nói lời cảm tạ, đưa ra có thể đưa nàng hồi hà ra thôn, như ý giật mình. Lắc đầu cự tuyệt. Toàn bộ đông tiểu chấn tốt nhất thủy sản đều đang tới gần bến tàu địa phương, tuy rằng Như cũ nhìn không thấy cái gì hải vị bóng dáng, nhưng đủ loại cá thật là mới mẻ đến không được. Như Ý đi đến đông tiểu đầu cầu thời điểm, hướng tới đầu cầu phương hướng nhìn một hồi lâu. Từ trước nàng tới chân trên, mỗi khi trở về thời điểm, Giang Thừa Diệp đều giống như thần binh trời dáng xuất hiện ở chỗ này, cái gì cũng không nói, nhưng nàng biết hắn là tới đón nàng về nhà. Mà nay, này trống chân đầu cầu liền cùng như ý chống chân một lòng giống nhau. cô nương, nhường một chút được không? một cái thô cuồng thanh âm từ sau người truyền đến, như ý quay đầu, chỉ thấy một cái hán tử chính đẩy chứa đầy đồ vật xe đẩy tay muốn qua đi, bởi vì đồ vật trang đến nhiều, cho nên không có phương tiện chuyển biến. như ý vẻ mặt xin lỗi tránh ra, hán tử kia nói thanh tạng, thở hổn hển thở hổn hển đẩy xe đi rồi. như ý nhìn kia xe đẩy tay, không khỏi lại nghĩ tới khi đó bọn họ ở đồng tiểu bãi quán nướng tử, chính là ngày đó buổi tối trở về thời điểm. Xe đẩy tay vô ý đụng vào bị thương giang thừa. Diệp. Lúc ấy nàng còn ghét bỏ đến không được, cho rằng chính mình đụng phải ăn vạ, cuối cùng như cũng là làm hắn ăn vạ trong nhà, một trụ chính là vài tháng. Như ý không biết chính mình là như thế nào mua đồ ăn, chỉ biết đi ở trên đường trở về khi, trong tay đã để ra ba điều cá, mặt khác xứng đồ ăn cũng chưa mua. Như ý rôi tay xoa xoa giữa mày, xoay người trở về tiếp tục mua xứng đồ ăn. Hiện tại trong nhà chỉ có Kim Ngọc mãn đường, Nàng hảo hảo chuẩn bị này như thế nào làm cho bọn họ niệm thư sự tình. Sắc trời dần dần ám xuống dưới thời điểm, Như Ý dẫn theo tràn đầy một tay đồ ăn trở về đi, nguyên bản lúc này trên đường hẳn là đã không có gì xe bò xe ngựa, nhưng hôm nay nhưng thật ra may mắn thực, bất quá vừa đi đến trấn khẩu, vừa lúc liền ngừng một chiếc xe ngựa ở nơi đó, một bên trên xe ngựa ngồi cái người trẻ tuổi, phảng phất là đang xem thư, thấy Như Ý đi qua đi, người trẻ tuổi buông quyển sách trên tay, cất cao giọng nói, "Cô nương, chính là muốn nhờ xe Như ý bất động thanh sắc đánh giá một phen người này, Similie là bình thường nhất thô Similie, chính là lộ ra tay chân lại không có nhiều thô giáp, trong tay cầm thư, càng giống cái người đọc sách. Trải qua lần trước xe ngựa bị kiếp sự kiện, Như ý tự nhiên cẩn thận chút, nhưng người nọ không đợi Như ý nghi ngờ xong liền mở miệng nói, cô nương là hà gia thôn thế nào ý hả cô nương đi. Như ý cảm thấy chính mình hẳn là không có như vậy nổi danh mới đúng, liền nghe người trẻ tuổi kia tiếp tục nói, ta là ở tại thôn bên tú tài. Đã sớm kiến thức quá cô nương chủ nghệ, cho nên nhận được cô nương. Hắn quay đầu xem xét sắc trời, trên mặt mang theo chút tiên uối ta một cái người đọc sách, không có gì bản lĩnh, vốn định ra tới đuổi xe kiếm chút tiền, không nghĩ tới đợi một ngày cũng chưa cái khách nhân. Cô nương có đi hay không? Tả hưu ta cũng muốn đi trở về, ta không thu tiền tái người đoạn đường. Như ý thấy hắn nói chuyện sang sảng có lễ, cảnh giác buông một ít, gật gật đầu, làm phiền. Vì thế, nguyên bản chuẩn bị đi trở về đi. Lại ngoài ý muốn đáp tới rồi xe ngựa, này người trẻ tuổi tên là Dương Văn Hiên, nghe tới đích sắc giống cái người đọc sách tên, người cũng thập phần phúc hậu, thật sự là đem như ý đưa đến cửa thôn lại lộn trở lại đi. Bất quá như ý cũng không có thảo hắn tiện nghi, ra tay liền cho một đồng bạc, Dương Văn Hiên liên tục chống đẩy, cô nương, như vậy lộ trình mấy văn tiền là đủ rồi, người này. Như ý lại cười, nhiều coi như lần tới lộ phí, kỳ thật lần tới cũng không biết là làm sao, bất quá ai đối nàng hảo. Nàng cũng sẽ không bạc đại ai Dương Văn Hiên tựa hồ có chút ngượng ngùng Cuối cùng vẫn là đem tiền nhận lấy Chính là lần nữa cường điệu lần tới Như ý nhất định phải đem lộ phí ngồi trở lại tới Như ý cùng hắn từ biệt Dẫn theo cá hướng trong thôn đi Dương Văn Hiên nhìn như ý bóng dáng sau khi biến mất Trên mặt tươi cười cũng đạm xuống dưới Hắn giá xe ngựa trở về đi Lại không có trở lại cái gọi là thôn bên Mà là ở một chỗ ven đường thượng dừng lại Đi tới một bên trong rừng Trong rừng đứng bốn người Mà trên mặt đất là một đám đã nằm đảo hấp y hề nhân, một đám sinh cao lớn thô cạch bộ mặt dữ thợn, lúc này đều nhe răng trợn mắt trên mặt đất lăn lộn. Dương Văn Hiên cong cong môi, nhảy xuống xe ngựa đi qua đi đối với mặt khác bốn cái bạn tốt cười nói, như thế nào, gân cốt nhưng rãn ra khai. Mặt khác bốn người vẻ mặt khinh thường nhìn Dương Văn Hiên, hận không thể đi lên lấy hắn rãn ra gân cốt. Lớn tuổi nhất nam nhân ba bốn mươi tuổi bộ dáng, giờ phút này cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Một cái khác lớn lên thanh tú chút nam nhân ngậm căn cổ dại dùng mũi chân chọc chọc trên mặt đất người, trên mặt đất đại hán lập tức qua hoa hoa quái kêu, ma lưu nhi lăn ly ma chân. Thanh tú nam nhân thích một tiếng, mở miệng khí thế lại cùng hắn thanh tú bộ dáng đi ngược lại, lao tử tay còn không có dùng sức, người liền đổ. Ai ta nói, những người này không đều là kia liền gì đó thuộc hạ người sao? Như thế nào bọn họ còn đánh lên nàng chủ ý tới? Dương Văn Hiên lạnh lùng nhìn trên mặt đất một đám sòng bạc người, thế nào ý cùng trên cùng người chắp đầu? Này đó phía dưới người tự nhiên không quen biết, hốn hồ thế nào ý tiền đặt cược lợi thế, bọn họ nhất rõ ràng. Một văn lượng, cũng đủ làm cho bọn họ động thủ. Trên mặt đất đại hán nghe bọn họ đối thoại, lập tức xin tha, vài vị đại hiệp, chúng ta biết sai rồi, chúng ta cũng không dám nữa động ai tâm tư. Cầu, cầu xin các ngươi buông tha ta. Dương Văn Hiên mũi chân một câu, đã khởi một cục đá, lại vừa nhấc chân, liền đem cục đá đá bay trực tiếp tạp hương cái kia đại hán, chỉ nghe một tiếng tiêu rên. Kêu đại hán liền không có thanh âm, mặt khác lăn mà thấy thế, thì cũng không dám thả. Thanh tú nam tử có chút không kiên nhẫn, thật con mẹ nó đại tài tiểu dụng. Lao tử vẫn là thích cùng Giang thừa dịp đánh. Cùng hắn đánh mới kêu quyết đấu. Phần 112 Dương Văn Hiên khinh thường liết hắn một cái, nói dễ nghe như vậy, người đơn phương bị ổ đả ký lục còn thiếu sao. Thanh tú nam tử sắc mặt đỏ lên, đảo mắt liền bắt đầu vén tay háo. Dương Văn Hiên, Lao tử muốn khiêu chiến ngươi. Một bên nhất lớn tuổi nam nhân bỗng nhiên ra tiếng, hảo. Náo đủ rồi sao? Chạy nhanh đem người xử lý. Thanh tú nam nhân tức khắc nhảy lên, lao tào, người mãi ngoại, ngoại ra cửa như thế nào liên thủ hạ cũng không mang theo. Xử lý hậu sự loại sự tình này lão tử không làm. Quá rất thân phận. Nghe được xử lý hai chữ, trên mặt đất một mảnh người sớm đã cả người cứng đờ trình chết giả trạng. Dương Văn Hiên mặc không lên tiếng đi đến thanh tú nam nhân bên người, dẫn theo hắn sau cổ liền phải hướng kia đôi người phương hướng ném. Thanh tú nam tử một cái xoay người, tìm được rồi một cái đột phá khẩu, nắm nắm tay liền hướng Dương Văn Hiên mặt bên ra quyền. Dương Văn Hiên mặt không đổi sắc bung ra kiềm chế hắn tay, tương lai người nắm tay bay nhanh nắm chặt, đi xuống một phiết. Ai ai ai ai, chặt đứt chặt đứt. Thanh tú nam tử quang quát quang quát, Dương Văn Hiên ném ra hắn tay, "Kỷ Thiên Sán, chúng ta lần này không phải ra tới Du Sơn Ngọa Thủy, chạy nhanh thu thập hảo, sự tình phía sau, chúng ta năm cái còn muốn chậm rãi phân phối." Kỳ thiên sán kia một trương thanh tú mặt cũng chỉ có ở bị này mấy cái huynh đệ khi dễ thời điểm mới có thể nghẹn đến mức hồng hồng. Hừ. Các ngươi khi dễ người. Chờ đến giang thừa diệp đã trở lại, ta khẳng định cùng hắn cùng nhau lộng chết các ngươi. Mặt khác bốn người truyền đến thống nhất cười nhạo thanh. Kỳ thiên sán hừ hừ, cảm thấy chưa hết giận, lại hừ hừ, cuối cùng kia đầy đất tay đấm, vẫn là bị hắn uy ách dược gây tay, bảo quản ba tháng trong vòng miệng không thể nói tay không thể để, lúc này mới đem người một đám đá đi. Năm người xử lý xong rồi bên này sự tình, về tới chính mình khách điếm, mà một khắc đầu, hoàn toàn không biết phát sinh quá sự tình gì như ý bình an không có việc gì trở lại Hà Gia Thôn, đẩy cửa liền nhìn thấy đều nhịp ngồi ở cái bàn biên đều chống đầu bốn người, nhìn thấy như ý trở về, đôi mắt sôi nổi sáng lên. Nhị tỷ Kim Ngọc cùng mãn đường tiểu gió xoé giống nhau phát gục như ý trước mặt, tự động tự phát hỗ trợ đem đồ ăn cầm xuống dưới nhắc tới nhà bếp, mà Trương Lam cùng gì xa còn lại là càng quan tâm nàng đi nơi nào vì cái gì như vậy vẫn mới trở về. Vừa rồi cắt tường còn lại đây, chúng ta hai cái còn giúp ngươi nói dối, còn có Kim Ngọc mãn đường, nhưng hiểu chuyện. Chúng ta cũng chưa nói trắng ra, đều nói ngươi đi thôn bên có việc lập tức liền trở về, đợi lát nữa cắt tường nếu là lại đây ngươi đừng nói lỡ miệng a Gì xa từ nhỏ loại này gạt người lời nói dối nói không biết bao nhiêu lần, ma lưu nhi thực, lúc này như ý đã trở lại, mông còn không có ngồi nóng hổi liền bắt đầu thông cung. Như ý cảm thấy buồn cười. Các người hai cái nên sẽ không vẫn luôn đang đợi ta đi. Có chuyện gì sao? Trương Lam cùng dì xa nhìn nhau, hỏi lại nàng, ngươi không có việc gì cái gì đúng không? Như ý lập tức minh bạch bọn họ hẳn là lo lắng cho mình sẽ bởi vì trình diệp rời đi miên man suy nghĩ, cười cười trả lời, ta có thể có chuyện gì? Lập tức muốn qua mùa đông, lúc sau chính là ăn tết, trở khai năm lúc sau còn có kim ngọc mãn đường sự tình muốn đi vội, ta có thể so các ngươi vội. Trương Lam cùng dì xa xôi nổi lộ ra hoài nghi thân sắc. Như ý nhìn nhìn bọn họ hai cái bộ dáng, đột nhiên hỏi nói, các ngươi hai cái ở chỗ này đợi một ngày. Hai người đồng thời gật đầu, không có phát sinh chuyện gì. Hai người nhìn nhau, một cái gật đầu một cái lắc đầu, Trương Lam chừng mắt nhìn gì xa liếc mắt một cái, gì xa lập tức lắc đầu. Như ý nhìn nhìn bọn họ hai người, đảo thật là nhớ tới cái này chuyện quan trọng tới, gì xa, ngươi hiện tại đã thành thân. Sau này nếu là Trương Lam có hài tử, các ngươi hai cái tổng không đến mức thật sự gặm lao đi. lão. Hai người tự hồ không hiểu lắm cái này từ, chính là phía trước bọn họ đã hiểu. Nghiêm khắc lại nói tiếp, gì xa đích sắc vẫn là cái ăn không ngồi rồi người, không trải qua thương không làm chính trị, liền hắn lao tra vị trí đều không nghĩ ngồi xuống đi, liền tính là cùng Trương làm cùng nhau ở chung thời điểm, hai người đều là không hề áp lực cùng nhau lên núi chích chích trái cây, hạ hà sờ sờ phi cá, từ trước hai người liền ái thích đi cùng đi ao cá câu cá, hiện tại yêu nhất chính là câu cá thời điểm ha ha đối phương đầu hủ giọng tình. Nhật tử quá đến thật là thần tiên, giống nhau. Nhưng như vậy Nhật tử cũng không thể lâu dài. Trương Lam cùng dì Sa Tổng không thể vẫn luôn dựa vào Lý Chính cùng Lý Chính Phu Nhân. Tuy rằng dì Sa Đại ca đã thăng quan, nhưng hai người nếu là dựa vào Đại ca sinh hoạt, liền tương đương với giác hắn nhóm Đại ca lui về phía sau. Đừng nói dì Sa tuy vô đại thành lại có chút cốt khí, liền nói Trương Lam cái này thông minh cô nương cũng sẽ không cho phép chính mình cùng trượng phu như vậy vô năng. Hai người kỳ thật đều không phải là không có tính toán, chỉ là hiện giờ mới tân hôn, đều là tuổi còn trẻ mà, trong nhà lại không có áp lực, cho nên cũng liền không vội vã sau này tưởng, hiện tại bị như ý nói ra, hai người đều có chút ngây người. Cũng may trương làm tựa hồ so gì xa càng hiểu như ý, như ý bất quá như vậy nhắc tới, nàng liền lộ ra giả hoặc tươi cười thò lại gần, ta còn không biết người, chính là cái nước phủ xa không chảy ruộng ngoài hảo cô nương. Nói, có phải hay không có gì chuyện tốt nhì chờ chúng ta? Di xa cũng đã hiểu, hai con mắt tạch một chút sáng lên tới. Như ý cười cười, hôm nay quá muộn, hôm nào lại cùng các ngươi nói chuyện này, Kim Ngọc mãn đường còn không có ăn cơm, ta đi nấu cơm. Nói, đứng dậy liền hướng nhà bếp đi. Làm như ý không nghĩ tới chính là, nàng mua trở về cá đã bị Kim Ngọc mãn đường một người mổ một cái. Mãn đường hiện giờ so từ trước chắc nịch không ít, Kim Ngọc vóc dáng cũng thật là cao, liền tính này mấy cái cá mua trở về đã hơi thở thoi thoát, như ý vẫn là cảm thấy thập phần kinh hỉ. Mãn đường cùng Kim Ngọc hai tay đều rơ rơ, bọn họ thấy như ý tiến vào, hiến vật quý dường như làm nàng xem cá, như ý đem thất thượng cá lăn qua lộn lại nhìn nhìn, có chút khóc cười không được, vậy khắp nơi bay loạn nơi nơi đều là còn chưa tính, liền cá gan cũng bị lộng phá. Cá gan chẳng những sẽ làm thịt cá biến khổ, còn có độc tính, mặc dù là cực nóng nấu nấu, nấu cũng chưa chắc có thể thanh trừ cay đắng cùng độc tính. Tuy rằng hai người biểu hiện thập phần đáng giá khen ngợi, chính là như ý vẫn là đem bọn họ kéo đến trước mặt, nghiêm túc nói cho bọn họ chính xác mổ cá phương thức. Đem hảo nàng mua 3 điều cá, bị kim ngọc mãn đường một người mổ một cái, cuối cùng một cái, thuận lý thành Chương trở thành như ý biểu thị chi dùng cá. Nàng tìm tới một cái tiểu bố túi, đem hảo có thể đem cá bỏ vào đi, nếu là sống cá, cứ như vậy nhét vào trong túi, dùng dao đem chúng nó trước gõ vượng. Như ý nói, phanh một tiếng dùng sống dao go go đã ngất xịu cá, sau đó đem đầu dao vói vào trong túi, dùng đầu dao tới đẩy vẩy cá. Như vậy đem cá đặt ở trong túi đầy vầy cá, vầy cá liền sẽ không phi nơi nơi đều là, lại dùng đầu dao đem mang cá đào ra, cuối cùng mổ ra bong bóng cá, dùng tay cẩn thận đem nội tạng đào ra, nhớ rõ, ngàn vạn đừng lại lộng phá cá gan như ý một bên nói một bên biểu thị, đồng dạng một cây dao, nàng nắm ở trong tay thời điểm, phản phất đó chính là nàng thân thể một bộ phận, chụp hoa chọn thiết gian thành thạo, xem kim ngọc mãn đường đôi mắt chừng đại đại, thẳng đến cái kia cá bị rửa sạch sạch, sẽ, mà trung quanh cũng không hề có bị làm dơ. Hai người đối như ý sùng bái quả thực lại bay lên một cái độ cao, sôi nổi còn muốn thử lại một lần. Như ý một người gõ một chút đầu, giết phải ăn, này ba điều chúng ta đều đến ăn được lâu đâu. Kim Ngọc ngây ngốc trả lời, trình diệp ca ca yêu nhất ăn cá. Hắn một người liền có thể ăn được rất tốt đại một cái. Ngốc Kim Ngọc. Ngoài cửa nghe lén hai người vừa nghe lời này liền cảm thấy không đúng. Kim Ngọc vừa dứt lời, bọn họ liền vọt vào nhà bếp, Trương Lam cởi mang Kim Ngọc mãn đường đi rửa tay. Dì xa liền cười ha hả nhìn kia ba điều cá, ha ha, ăn cá à, ta cùng A Lam thích nhất ăn cá. Như ý, hôm nay cái chúng ta cọ cái cơm thành sao? Như ý không hề có bởi vì Kim Ngọc lời nói mới rồi lộ ra cái gì không đúng biểu tình, nàng nhìn nhìn bị Kim Ngọc mãn đường lộng hư cá, gật gật đầu. Bất quá này hai con cá gan phá, nhà ngươi có rượu không? Có thể lấy tới chút không? Nếu là cá gan phá biện pháp tốt nhất chính là đồ một ít rượu hoặc là bạ kỉnh soda, lên men phấn cũng có thể lại dùng nước lạnh súc rửa, tự nhiên có thể đem cây đắng hòa tan. Di sa lúc này cũng xác định như ý không có việc gì, hắn nết miệng cười, có ba. Quả no. Ta đây liền đi lấy. Nói xong liền cọ cọ ra bên ngoài chạy. Cuối cùng, này ba điều cá bị như ý một cái hầm canh một cái thịt kho tẩu một cái làm ra giòn dâm cá. Di sa tự nhiên là không có giang thừa diệp như vậy hái cá thành si, chính là ở trương lam không được đưa mắt ra hiệu chung, hắn lấy hết can đảm đem cái kêu cá kho cấp nhật đầu. Kết quả Kim Ngọc nhìn đến gì xa cùng nước gạo thùng giống nhau huy vũ, lại một lần manh manh bất nói. Dì Sa ca ngươi thật lợi hại, cùng trình ca ca giống nhau lợi hại. Bất quá trình ca ca lợi hại hơn, hắn ăn cá ăn nhưng sạch sẽ. Ngươi xem ngươi nơi này còn có thật nhiều thịt cũng chưa ăn luôn. Kim Ngọc nói, dùng chiếc đũa điểm điểm bị Dì Sa lung tung nổ ra xương cá, phía trên quả nhiên còn hợp với rất nhiều thịt cá. Dì Sa mặt đỏ lên, ta, ta ăn tương thô cũng không được a. Mãn Đường nhìn Dì Sa liếc mắt một cái. Dầu dĩ mà nói, sẽ không ăn liền sẽ không ăn, tìm cái gì lấy cớ. Hắn cũng nhớ rõ ràng thừa dịp ăn cá có bao nhiêu lợi hại, cũng không sẽ bị xương cá tập đến. Hơn nữa thật sự là một chút thịt cá đều không lẩu ăn văn nhã mà sạch sẽ, sẽ, ở mãn đường nho nhỏ trong thế giới, một lần muốn trở thành trình ca ca như vậy có được văn nhã ăn tương còn ăn đến như vậy đồng người. gì xa cảm thấy thực quý khuất, hắn muốn dĩ liền không như vậy thích ăn cá sao. Nếu không phải bởi vì đây là như ý làm, hương vị hảo vô cùng. Hắn mới sẽ không ăn. Nói nữa này cá nhiều như vậy tiểu thứ, biến thai mới có thể một cây một cây nổ ra. Dì sa một cái đoán giận, dầm một mướt, sau đó cả người đều cứng lại rồi. Má ơi, tập đến xương cá. A a a a a dì sa trên tay chiếc đũa rớt, vẻ mặt sắp chết biểu tình. Trương Lam giờ phút này hận không thể đem hắn đầu cấp buồn đến này chén cá đi. Cuối cùng, vẫn là Như ý cười nhạt từ nhà bếp lấy ra một lọ dấm đưa cho hắn. rót hết, nếu là tiểu thứ con hảo. Nếu là đại thứ tạm vị trí có không tốt, phải dùng cái nhíp cấp cầm ra tới. Dì xa nơi nào còn quản nhiều như vậy, ổng kêu bình dấm cùng cứu mạng tiên dược dường như liều mạng mà rót, rót đến thẳng buồn nôn thời điểm. Dì xa liền thật sự trực tiếp nôn ra tới, chờ hắn đỏ bừng mặt vô ngực chậm rãi hoán lại tới, chép chép miệng, nuốt nuốt nước miếng. Ha ha ha, thứ không thấy. Dì xa có loại chạy ra sinh thiên cảm giác, đối kia bàn cá liền có chút kính nhi viễn chi, nhưng thật ra đem canh cá uống lên tam đại chén Uống một bên hai cái tiểu nhân liên tục đều, nhiều lạc, nhiều lạc, cho chúng ta chữa chút nhi. Một đốn cơm chiều, ở gì xa trộn lẫn hạ, cũng coi như là ăn náo nhiệt buồn cười, bất quá cơm còn không có ăn xong thời điểm, cắt tường liền đã trở lại. Vào cửa nhìn lên thấy như ý, nàng nhíu chặt mày mới tính lơi lòng xuống dưới, chỉ là nhìn trên bàn tam bàn cá, cùng kim ngọc giống nhau bượt miệng tốt ra, sao hôm nay cái liền ăn ca. Cắt tường rốt cuộc so kim ngọc bọn họ muốn minh bạch một ít, lời nói mới vừa vừa ra khỏi miệng liền cảm thấy chính mình đưa nói bậy vội cười pha trò bất quá này hương vị nghe chính là hương có hay không ta à ta cũng muốn ăn hai khẩu ta tỷ phu đâu tiêu hắn cùng nhau tới ăn chút nhi đi như ý nói xoay người tiến nhà bếp kia chén đũa cắt tường thừa dịp cái này công phu bay nhanh cùng trương lam chớp mắt ý bảo trương lam chỉ là vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nàng lắc đầu tỏ vẻ còn không có phát hiện như ý có cái gì không bình thường như ý thực mau lấy ra hai phó chén đũa Cát Tường cười nói, nhà chúng ta kia hai mẫu đất, nguyên cách vẫn là chuẩn bị chính mình loại, chúng ta hiện tại không thiếu tiền, khá vậy không thể loạn hoa, ta hôm nay cái lại đây chính là tưởng cùng ngươi thương lượng thương lượng chuyện này, chúng ta chuẩn bị trực tiếp nhiều mua vài mẫu ruộng tốt, sau này lương thực là có thể chính mình loại. Nguyên lai like Cát Tường là tới cùng nàng thương lượng mua đất sự tình. Như ý nghe vậy, nhíu như mày, hỏi bọn hắn, đồng ruộng đối một hộ nhà tới nói, hẳn là rất quan trọng đi. Dì xa trách móc, này không phải vô nghĩa sao? Trong nhà ăn lương thực đều dựa vào này đó, không đồng ruộng kêu nhật tử nhưng quá không an tâm. Lý chính trong nhà chính là có mười mấy mẫu ruộng tốt, hơn phân nửa đều là điển cho liền nhau mấy cái thôn nhân ra tới loại, mỗi năm thu thu tiền thuê, không bán lương thực liền trực tiếp giao lương thực. Bất quá hà ra thôn dân cư tuy rằng liền mấy trăm người, nhưng đồng ruộng thêm lên vẫn là không ít, trừ ra lý chính ra, còn có một cái đại phú hộ cung cấp người trong thôn điền điền. bất quá đồng ruộng phân tương đối tán. Như ý bọn họ lao hà ra điền liền có một bộ phận là muốn giao tiền hoặc là giao lương thực. Như ý vẻ mặt trầm tư nhìn nhìn trong phòng người, rất là thận trọng nói, ta có một cái ý tưởng, bất quả muốn rửa các người hỗ trợ mới được. Như ý đem ý nghĩ của chính mình nói cho bọn họ, dì xa tiểu phu thê cùng cắt tưởng đều có chút ngây ngẩn cả người, như, như ý thế nhưng tưởng đem hà ra thôn sở hữu thổ địa đều mua tới. Nàng biết này đến bao lớn một số tiền sao. Bị một phòng người liên tục đặt câu hỏi, Như ý rốt cuộc vẫn là không có thể nói cho bọn họ một vạn lượng sự tình, chỉ là nói chính mình bất quá là giúp đỡ khác gia đình giàu có tới mua đất. Kết quả nàng như vậy vừa nói, vài người lại sôi nổi hỏi nàng là giúp đến ai, rất sợ nàng bị lừa dường như, đặc biệt là các tưởng, nàng nhất sợ hãi như ý cùng một ít nguy hiểm người có cái gì lui tới, như ý bị buộc hỏi không được, cuối cùng cắn răng một cái, cũng không hiểu được đầu góc là nghĩ như thế nào. Vượt miệng tốt ra, ta là giúp đỡ lưu các lão làm sự tình. Lưu các lão? Đương kim thánh thượng lão sư. Lúc này bọn họ không hỏi, ngược lại biến thành dương miệng không nói lời nào. Gì xa là ba cái bên trong trước hết phản ứng lại đây, hắn thần bí hề hề để sát vào một ít, như ý, lưu các lao mua nhiều như vậy mà làm gì a Như ý mặt không đổi sát giáo dục hắn, bụn. Đương nhiên là dưỡng lao. Hoàng đế cấp về hưu tiền công có thể cho nhiều ít. Đủ hắn dùng cả đời sao. Liên tính đủ hắn dùng xong đời này, còn có hắn đời đời con cháu đâu. Nếu là đời đời con cháu không buồn sự này, thành không được khí hậu, chẳng lẽ muốn cho bọn họ đói chết sao? Có này đó đồng ruộng, chẳng phải là yên tâm rất nhiều. Di xa bừng tỉnh đại ngộ, Lưu Các Lao thật là cái có thấy xa người, khó trách có thể đương Hoàng đế Lao sư. Cùng thời khác đó, Các Lao trong phủ đang ở khêu đèn tập viết Lưu Các Lao vừa lơ đãng, đánh cái xảo quyệt hát xì. Như ý đem chuyện này quán đến Lưu Các Lao trên người, tự nhiên sẽ không sợ bọn họ đi tìm Lưu Các Lao rằng co. Trung thu hiến các lao phu nhân thưởng vòng tay còn ở các tường trong dương khoa đâu, lúc sau cũng có người tới thỉnh như ý đi các lao trong phủ, cho nên như ý nói như vậy, bọn họ một chút cũng không ngoài ý muốn, ngược lại là ở một trận lặng im sau, mỗi người bắt đầu xoa tay hầm hẹ mắt mạo kim quang. Như ý, nếu là này đồng ruộng mua tới, lưu các lao xác định vững chắc sẽ không chính mình tự mình quản lý là không. Hắn tất nhiên là muốn tìm người làm, nói đến trồng trọn, kia tự nhiên là chúng ta này đó chính cống nông dân nhất sẽ làm sự tình. Lưu các lao thác ngươi làm chuyện này tỉnh tiếp theo có phải hay không nên tìm người hỗ trợ xử lý? Còn có lần trước khai hoang lúc sau mà, ngươi đừng nói kia trên núi mà nếu là hảo hảo xử lý xử lý, không chừng là có thể thành một khối hảo điện. Gì xa đầu nhỏ theo càng thêm hương phấn cảm xúc bắt đầu bay nhanh chuyển động lên, xem ra hắn sáng sớm liền có cái này ý tưởng, đích sắc không phải chuẩn bị liền như vậy tầm thường vô vi đi xuống. Như ý bình tĩnh nhìn hắn, nói, các ngươi nếu tin tưởng ta, liền chiếu ta nói làm. Các người biết ta là cái nước phù sa không chảy ruộng ngoài người, nào hồi có sự tình tốt ta không phải trước hết nghĩ các người. Cái này đại gia thật đúng là tin, các tường nguyên bản còn có chút hoài nghi như ý có phải hay không lại kết bạn một ít bối cảnh phức tạp người chọc chút phiền thoái. Hiện tại có lưu các lão như vậy danh dự bảo đảm, nàng cũng buông tâm, ngược lại có chút lo lắng chuyện này khó làm. Đồng ruộng chính là một hộ nhà lại lấy ăn cơm đồ vật, không đến bạn bất đắc dĩ, nhà ai cũng sẽ không bán điền ai trong thôn tự lưu điền thất thất bát bát thêm lên, có tốt có xấu có thể làm đại gia động tâm liền. Không lớn dễ dàng, nhưng kia lâm ra ở chúng ta thôn mà cùng lý chính ra mà, làm sao không phải bọn họ tài sản, sao có thể nói mua được liền mua được. Các tường lời này nói có đạo lý, nhưng như ý cũng không phải không nghĩ tới, đây là các ngươi không hiểu, các ngươi ấn ta nói đi làm, bảo quản có người động tâm. Nếu là các ngươi vẫn là không yên tâm, chờ đến mà đều thu hồi tới, ta đem nhà các ngươi trả lại các ngươi chính là... Bất quá đến lúc đó các ngươi nhưng đừng cầu ta làm ta đem mà cấp thu đi, cấp cái thống khoái lời nói, chuyện này các ngươi là giúp vẫn là không giúp Đi theo như ý cùng nhau nháo chính là này, đối tân hôn tiểu phu thê số lượng không nhiều lắm yêu thích, hai phu thê nhìn nhìn đối phương, chăm miệng một lời, giúp Như ý nhuẩn miệng cười, kia lúc sau liền xem các ngươi biểu hiện. Đến nôi cái kia lâm ra, ta đi thử thử xem. Các tường kéo kéo nàng xem y gì để, ngươi mà khi tâm, đừng ra cái gì đừng rẽ. Như ý vô vô tay nàng, ta biết. Cát tường thấy Như ý không có gì khác thường, yên tâm trở về nhà, nàng còn phải cùng Hà Nguyên cắt nói nói mua đất sự tình vẫn là trước hoán một chút. Chờ đến người đều đi rồi, Kim Ngọc cùng mãn đường giúp đỡ Như ý thu thập chén đũa. lúc sau tự nhiên là nấu nước tắm rửa chuẩn bị ngủ. Kim Ngọc cùng mãn đường ở Như ý yêu cầu hạ, rất nhiều chuyện đều đã thoát ly Cát tường như vậy cẩn thận tỉ mỉ chiêu cố, tắm rửa đó là trong đó hấp nhất, lần trước làm cho bọn họ tẩy. Hai tên ra hỏa đem nàng làm cho cả người là thủy, vẫn là trình diệp cho nàng đệ khăn. Không lý do lại nghĩ đến trình diệp, như ý múc nước động tác trễ cứng lại, nhưng nàng thực mau khôi phục bình thường, làm Kim Ngọc mãn đường thay phiên tới tắm rửa. Kim Ngọc là cái thô thần kinh, hi hi ha ha một ngày lại một ngày, mà mãn đường cái này đệ đệ cùng Kim Ngọc liền đại không giống nhau, rõ ràng là cái nam hài tử, tâm tư lại tế như sợi tóc, như ý cho hắn tìm tắm rửa siêm ý khi. Vừa lơ đãng đem giang thừa diệp đã từng kiêu kiện băng lửa xiêm y li sửa tiểu sau xiêm y tìm ra tới ở ngắn ngủi thất thần gian xiêm y bị người kéo kéo như ý nhìn phía một bên mãn đường lặng lặng mà đứng ở bên người nàng ăn mặc màu trắng tiểu trung quần áo còn khoác một kiện xiêm y hắn rất nhỏ thanh hỏi nhị tỷ ngươi có phải hay không rất muốn trình kaka mãn đường còn không có biến thanh thanh âm tinh tế quả thực chính là một cái an tĩnh tiểu mỹ nam tử như vậy yên lặng buổi tối như ý áp lực cả ngày tưởng niệm. Đều theo mãn đường cái này thật cẩn thận đặt câu hỏi mà điên dũng đến trong lòng. Như ý không đến mức vì cái này rất nước mắt, nhưng nàng vẫn là dối tay đem mãn đường kéo đến bên người khoanh lại, chống hắn cái chán cười hỏi hắn, như thế nào đột nhiên hỏi cái này. Mãn đường tinh tế làm như ý có chút ngoài ý muốn, hắn tựa hồ là buồn buồn, sau đó nói, bởi vì làm tỷ tỷ cùng di sa ca ra cửa thời điểm nói, về sau tuyệt đối không thể ở người trước mặt đề trình ca ca, ta nghe thấy được, chính là ta cùng Kim Ngọc hôm nay đều đề ra. Nhị tỷ ngươi có phải hay không không vui? Ngươi có phải hay không sợ trình ca ca không trở lại? Như ý đứng dậy nhìn mãn đường kia trương tuấn tú khuôn mặt nhỏ, duỗi tay sờ sờ, ôn nu cười nói, mãn đường, mỗi cái đại nhân tưởng đều không giống nhau, lam tỷ tỷ bọn họ chỉ là không biết trình ca ca có phải hay không, cái nói chuyện không giữ lời người, chính là nhị tỷ tin tưởng hắn là cái giảng tín dụng người, không chỉ là trình ca ca, chúng ta đều đến làm một cái giảng tín dụng người, nói ra nói, liền nhất định phải làm được. Mãn đường tựa hồ là nghe hiểu, hắn thực nghiêm túc điểm điểm đầu, nếu nói chuyện không giữ lời, liền không thể lại tin tưởng người này. Hắn nhíu nhíu mày, giống như nghĩ tới cái gì, biểu tình trở nên có chút khổ sở, chính là đại tỷ nguyên lai cùng chúng ta nói, nương có chuyện ra cửa, nếu chúng ta nghe lời không khóc, nương liền sẽ sớm một chút trở về, nếu chúng ta luôn là xảo muốn nương, nương liền vĩnh viễn đều không trở lại. Hắn đôi mắt trở nên hồng hồng, chính là nương đã chết, không bao giờ khả năng đã trở lại, đại tỷ gạt chúng ta. Chúng ta có phải hay không không cần tin tưởng nàng. Khi đó trong nhà, di Diệp Thị vừa mới qua đời, tứ tỷ muội bơ vơ không nơi nương tựa, mỗi cái buổi tối ngủ không được thời điểm, cắt tường nhiều ít muốn nói chút lời nói lừa gạt bọn họ, chính là mãn đường bất quá 8-9 tuổi tuổi, cũng đã so Kim Ngọc còn muốn minh bạch lý lẽ, như ý cảm động rất nhiều, tâm cũng có chút ế ẩm. Như ý đơn giản đem hắn báo danh trên đùi, nhỏ giọng nói, không đúng, không phải cái dạng này. Mãn đường, có một loại lời nói dối, Gọi là thiện ý lời nói dối, thật giống như đại tỷ sở dĩ lừa các ngươi, là không nghĩ cho các ngươi khổ sở, nếu ngươi khi đó liền biết nương vĩnh viễn sẽ không trở về, nhất định sẽ thực thương tâm, đúng hay không? Mãn đường mở to hắc bạch phân minh đôi mắt nhìn như ý, kia thuần tịnh ánh mắt giống như là mềm mại nhất đồ vật, xúc động như ý, làm nàng tâm mạc dành trở nên ấm áp, nghe như ý nói, mãn đường gật đầu, ân, đại tỷ là không nghĩ làm chúng ta khóc, như ý cười cười, đang chuẩn bị mang theo hắn đi tắm rửa. Lại bỗng nhiên nghe được hắn nói, kia trình ca ca nếu nói dối, ba tháng lúc sau không có trở về, hắn có phải hay không cũng chỉ là không hy vọng nhị tỷ ngươi thương tâm, cho nên mới nói như vậy. Như ý động tác hung hăng cứng đờ, nàng kinh ngạc nhìn mán đường, nghe hắn nghiêm túc có nề nếp, giống cái tiểu đại nhân giống nhau nói chuyện, trình ca ca là người tốt, hắn sẽ cho ta cùng tam tỷ niết hoạch đào, còn sẽ giúp ta viết ta sẽ không viết tự, ta tưởng cùng tam tỷ muốn ăn cá, nhưng là sợ sương cá tập đến. Trình Ca Ca còn giúp chúng ta chọn quá xương cá. Nhị tỷ, Trình Ca Ca nói hắn thích cùng chúng ta cùng nhau chơi, cho nên hắn khẳng định sẽ trở về tìm chúng ta chơi, nếu hắn không trở về, chúng ta liền nhiều chờ một chút đi. Như Ý hoàn toàn không biết một cái 8 tuổi nam hài tử, ngày thường luôn là như vậy thẹn thùng tú khí, thế nhưng có thể nói ra như vậy một phen lời nói tới, Trình Diệp rời đi không cũng có thể làm nàng khóc lóc thảm thiết, chính là đối mặt như vậy mãn đường, Như Ý lại cảm thấy khỏe mắt sắp sáp. Nàng không nói gì, Chỉ là bay nhanh đem khoe mắt mà sạch sẽ, cười sờ sờ mãn đường đầu. Mãn đường thấy nàng cười, cũng đi theo cười, nhưng cười cười, liền đánh ngáp một cái ra tới. Như ý không lưng đem hắn bế lên tới, nguyên lai ngươi là tưởng an ủi ta. a. Mãn đường cảm thấy như ý trên người hương vị hương hương, tắm đều còn không có tẩy, liền trước ngăn lại nàng cổ hít mắt. Như ý cảm thấy mãn đường thật sự trọng không ít, nàng vô vô hắn mông nhỏ, ôm đến thùng gỗ biên làm hắn tắm rửa. Chờ đến đêm kim ngọc mãn đường sự tình đều vội xong rồi. Như Ý mới tùy ý quen thuộc một chút, chuẩn bị về phòng đi nghỉ ngơi. Đồ vật phòng môn vẫn luôn đều đối với, Như Ý đi đến tây cửa phòng khẩu thời điểm, thói quen tính hướng đông cửa phòng khẩu nhìn nhìn. Đông phòng bên kia im mắng. Như Ý ở tây cửa phòng khẩu đứng lại, chợt cất bước nhắm hướng đông trong phòng mà đi, nàng trong đầu đông nhiên có một cái thần khí ý tưởng, hắn vẫn luôn là xuất quỷ nhập thần, có thể hay không chờ nàng đẩy cửa đi vào thời điểm, hắn liền sẽ dựa ngồi ở đầu giường, lười nhác gập lên một chân, trong tay cầm một quyển vương tú tài bản lậu thư không nóng không lạnh ngó nàng liếc mắt một cái có đôi khi rõ ràng hiểu được là không có khả năng sự tình người vẫn là trở về làm đen như mực đông phòng không có một bóng người sạch sẽ ngăn nắp đầu giường phóng tân điểm chăn, kia trương bị hắn thói quen tính dùng để ăn cơm phòng chén trà bàn lùn cũng lẳng lặng mà ngồi xổm trên giường như ý trưởng đèn dầu đi đến liền ở hắn thường xuyên ngồi xuống địa phương rửa gần ngồi xuống thế bạch ngón tay vướt ve đệm chăn, không biết suy nghĩ cái gì mà ở ngàn dặm ở ngoài trên đường Giang Thừa Diệp đã là hợp với mấy cái buổi tối lên đường, một đám ảnh vệ không dên một tiếng gắt gao đi theo, chính là tất cả mọi người phát hiện, thế tử biến hóa thật sự không phải một chút. Từ đâu ra thôn rời khỏi sau, thế tử một câu cũng không có nói qua, này đó bọn họ đều thói quen, không thích nói chuyện thế tử mới là bình thường thế tử, nhưng nhưng cơm cơm đều điểm cá lại ăn một ngụm sẽ không ăn thế tử thật sự hảo kỳ quái a a a. Tuy rằng suốt đêm lên đường thập phần vất vả, có lẽ ăn uống cũng trở nên không được tốt. Nhưng từ trước bọn họ 12 người đi theo Giang Thừa Diệp, nguy hiểm nhất thời điểm, mấy ngày mấy đêm chỉ dựa vào một chút đồ ăn đều quá lại đây, thế tử có đôi khi thật là tính tình cổ quái chút, nhưng kén năn như vậy ác liệt thói quen thật sự không thể có a. Dựa theo như vậy không muốn sống lên đường, lại quá 2 ngày là có thể đi trở về, Giang Thừa Diệp rốt cuộc không có quên thuộc hạ này đản tùy tùng, làm hơn phân nửa đêm lộ, hắn làm đại gia ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Nhan nhất đám người lập tức bắt đầu giá hỏa phô địa, bận trước bận sau. Rốt cuộc có mười mấy người, bị chiếu cố nhan tiểu muội ở các ca ca ánh mắt sử dụng hạ, bình chuyển qua giang thừa diệp bên người, tiểu tâm cẩn thận mở miệng, thế tử ra, kỳ thật. Chúng ta có thể không cần như vậy liều mạng chạy trở về. Đại ca đã cấp vương phủ bồ câu đưa thư, vương gia cùng vương phi biết đến. Giang thừa diệp không có chút nào động dung, hắn hai lưng thượng treo cái cái gì, giờ này khắp này, hắn chính đem cái kia đồ vật nắm ở trong tay, rũ mắt thấy, phảng phất chưa từng nghe qua nhan tiểu muội nói. Nhan Tiểu muội quay đầu nhìn nhìn một bên các vinh đệ, đại gia sôi nổi hướng nàng vươn nắm tay làm một cái cố lên trạng, Nhan Tiểu muội cảm thấy áp lực thật lớn A. Phần 113. Thế tử ra, có phải hay không chúng ta mấy cái có chỗ nào làm không tốt? Giang Thừa Diệp đem trong tay đồ vật nắm lấy, dương mắt nhìn nhìn nàng, chỉ là kia trong ánh mắt, tràn ngập câm miệng cảnh cáo. Nhan Tiểu Mội sơ soạn một phen hãn, không có nói nữa. Giang Thừa Diệp lại lần nữa túi đầu nhìn phía trong tay huyên ương thạch. Chỉ có chính hắn nhất rõ ràng, rời đi hà ra thôn, mới chân chính làm hắn có loại rời nhà thương cảm. Hắn ra roi thúc ngựa hướng biện kinh dám, chỉ là vì sớm một chút tới biện kinh, giải quyết sở hữu sự tình, sau đó trở lại cái kia làm hắn ngày đêm tơ tưởng thôn trăng nhỏ, ăn đến thế nào ý vì hắn một người làm cá. Cái loại này tư vị, hắn chỉ cần nhắm mắt lại là có thể nhớ lại tới, phản phất đã thật sâu cắm dê ở trong lòng hắn, vô luận như thế nào cũng mặt không đi. Tối nay ánh trăng thiếu dai. Giang thừa diệp cứ như vậy lộ thiên ngồi xuống đất cùng thủ hạ ở chỗ này qua đêm, hắn một tay gối lên sau đầu, nhìn vô tận bầu trời đêm, trong tay huyên lương thạch, tựa hồ tản ra một loại có thể lan khắp toàn thân ấm áp. chương 120 thu mua kế hoạch hoạch trợ lực. Bách vị lâu sự tình, đã là toàn bộ đông Tiểu Trấn, thậm chí thanh thành cùng Đoan dương thành đều biết đến. Lần này tuyển chọn là thẩm nguyên huy ba người thân phụ hoàng mệnh, chính là bởi vì đàm như hải hư thoát trên giường, chuyện này không thể nghi ngờ phải bị mắc cạn. Mà cùng đàm như hải bị hạ độc sự kiện cùng nhau bị chuyển quay lại biện kinh, đại khái chính là trong kinh trăm năm lão cửa hàng bách vị lâu chi nhánh trưởng quầy xuất hiện rèm pha chuyện này. Lý Hằng Tài phủ đệ đã bị niêm phong, nhưng cái đó chồng chất án đế cũng đủ làm hắn chết thượng 10 lần 8 lần, mà hắn cháu trai Lý Tuyển, ở cùng hắn cùng nhau bỏ tù lúc sau ngày thứ ba, không thể hiểu được khí tuyệt bỏ mình. Như ý nghe thấy cái này tin tức thời điểm, đang ở đông tiểu bên này chu bị sự tình, Liên Thành Dục nói cho nàng, Ngày đó Lý tuyển sở dĩ kể hết thẳng thắn, bất quá là bị trịnh trạch uy độc dược, lúc sau trịnh trạch đã chết, Lý tuyển tự nhiên độc phát thân vong. Liên thành dục biết chuyện này, chỉ sợ là Nguyệt Nương nói cho hắn, nghĩ đến Nguyệt Nương trong miệng cái kia Liên thành dục, như ý cảm thấy Liên thành dục người này thật sự là sâu không lường được. Ba vị đại nhân ít ngày nữa liền sẽ hồi kinh, lần này tuyển chọn chịu trở, chuyện này tất nhiên sẽ không liền như vậy qua loa hiểu biết, bất quá trong thời gian ngắn trong vòng, hẳn là sẽ không xúc cái gì sóng to. Liên Thành Dục đem như ý đã từng họa kêu bức họa cuốn hảo, giao cho tay nàng thượng, tiếp tục nói, Bách vị lâu đã đóng cửa, nhưng cái đó tiểu nhị cũng đã phân phát, chính là không, có một nhà Bách vị lâu, còn sẽ có ngàn vị lâu, vạn vị lâu, lúc này, so chính là ai có thể chiếm trước tiên cơ. Liên Thành Dục ý tứ, như ý đại khái minh bạch, nàng tự nhiên biết lúc này muốn cướp đi đầu cơ, nàng đem kêu bức họa thu hảo, cân nhắc Hà Gia thôn Lâm gia thổ địa muốn như thế nào thu hồi tới. Liên Thành Dục nhìn nhìn nàng trầm tư bộ dáng, nhiên nói, Hôm qua kia một vạn lượng còn mạnh khỏe. Như ý trong lúc nhất thời không có minh bạch Liên Thành Dục vì cái gì muốn như vậy đặt câu hỏi. Liên Thành Dục cũng ở như ý trong mắt thấy được nghi hoặc. hắn Nương Pha trả động tác đem ánh mắt rời đi không đi xem nàng. Nhà Nhật nói, người không đều là như thế này sao? Nghẹo thời điểm nghĩ một khi có tiền nhất định phải như thế nào như thế nào. Mà khi thật một bút tiền của Phi Nghĩa rơi xuống trong tay thời điểm, ngược lại không hiểu được nên làm gì. Cho nên... Hắn là ở lo lắng cho mình không biết này số tiền nên như thế nào hoa. Thật dư thừa một vấn đề. Như ý cười cười, khởi điểm thật là hưng phấn quá đầu. Bất quá này số tiền nên như thế nào hoa, Như ý đã có tính toán. Tuy rằng nàng nói như vậy, nhưng ngôn hạ cũng cũng không có tính toán nói cho liên thành dục nàng này số tiền muốn như thế nào đi hoa. Cũng may liên thành dục cũng cũng không có muốn đuổi theo hỏi ý tứ. Lúc sau, Như ý đi theo liên thành dục đi nhìn kia phê từ trịnh ra xưởng lấy về tới kệ để hàng. Không thể không nói chính là, trịnh trạch sinh thời sở làm việc tuy không tính là quang minh lỗi lạc, chính là hắn xử lý nấu cơm làm được đồ vật thật sự là hàng thật giá thật không lừa ra dối trẻ. Nếu là duy nhất có cái gì không ổn địa phương, đại khái chính là này, bó củi đều không phải là trước đó nói tốt tạc mục, hơn phân nửa đều là đồng mục, dư lại kia một bộ phận đại khái chính là từ đâu ra thôn bứt tới bó củi làm thành. Như ý rôi tay sờ sờ những cái đó dùng hà ra thôn bó củi làm thành tủ gỗ đài cùng bàn ghế, Kia một chất tựa hồ so chỉnh ra xưởng trung nguyên bản đồng mục làm được cảm giác càng tốt. Như ý thu hồi tay, không nói gì thêm, Liên Thành Dục tựa hồ cũng sao có phát hiện nàng cái này động tác nhỏ, cùng nàng cùng nhau kiểm tra rồi quầy kệ để hàng cùng ghế dựa sau, đã liền không có thúc dục nàng, có quan hệ không đêm chấn công trình nên khi nào bắt đầu, liền như vậy lẳng lặng đứng ở một bên nhìn nàng. Như ý quay đầu tới khi, nhìn thấy chính là thẳng tắp nhìn nàng Liên Thành Dục, nàng bản năng chiều sau nhìn nhìn, cho rằng hắn là đang xem người khác. Nhìn thấy phía sau không có một bóng người, nàng mới kinh ngạc phát hiện đó là đang xem nàng, chính là chờ nàng quay đầu tới, Liên Thành Dục đã nhìn phía nơi khác, phảng phất vừa rồi cái kia si ngốc mà nhìn bên này người, chỉ là như ý một cái lóa mắt ảo giác. Chờ đến đêm này đó hàng hóa cũng xác định hảo, như ý mới từ Liên Phủ ra tới, chuẩn bị hồi hà ra thôn, mà hôm nay, nàng cư nhiên lại ở chấn khẩu gặp vội vàng xe ngựa Dương Văn Hiên, cùng hôm qua bất đồng chính là, hắn hôm nay là đặc biệt chờ nàng. Hôm qua nhiều thu cô nương tiền, vẫn là cảm thấy không an tâm, hôm nay cái sáng sớm đi hạ ra thôn tìm cô nương, mới biết được cô nương lại tới trấn trên, lên xe đi, ta đưa ngươi trở về. Dương Văn Hiên tươi cười sang sảng, hắn bên cạnh người như cũ phóng một quyển sách, như ý tuy rằng cảm thấy hắn có chút tích cực, chính là vẫn là từ chối thì bất kính lên xe. Chẳng qua hôm nay lên xe sau, nàng lời nói cũng liền nhiều. Cái này Dương Văn Hiên chỉ nói hắn là thôn bên. Nhưng cùng Hà Gia thôn lân này một mảnh thôn lớn lớn bé bé nhưng nhiều lắm đâu, cái kia đuổi xe bỏ tiểu ca cũng nói là thôn bên, như ý hỏi nhiều một câu, Dương Văn Hiên cũng là ngừng lại một chút, thuận miệng một đáp, ta là Đông Dương thôn. Đông Dương thôn, này không phải cùng cái kia đuổi xe bỏ tiểu ca một cái thôn sao. Như ý ở trong lòng lầm bẩm một câu, Dương Văn Hiên giá xe ngựa, cũng không cảm kích. Hà Gia thôn cùng Đông Dương thôn liền cách một cái đại lộ, bởi vì quê nhà đồng ruộng bạn vùng núi, cho nên phân chia luôn luôn không thế nào nghiêm cẩn Như ý nhìn nhìn Dương Văn Hiên trong lòng vừa động hỏi Dương đại ca ngươi có biết ở tại trấn trên một hộ lâm họ nhân gia sao Lâm họ nhân gia Dương Văn Hiên cười cười không hiểu được cô nương nói chính là nào một nhà Như ý đem kia hộ ở Hà gia thôn có chút đồng ruộng Lâm họ nhân gia nói cho Dương Văn Hiên lúc sau nói nhà bọn họ ở bên này khai ruộng tốt điền cho chúng ta thôn người bất quá không hiểu được các ngươi trong thôn nhưng có người cũng loại nhà bọn họ mà ha ha cái này Dương Văn Hiên thật đúng là không biết. Nhưng hắn hiện tại giả trang chính là người đọc sách, người đọc sách đều là hai nhị không biết ngoài cửa sổ sự, hắn đương nhiên có thể đúng lý hợp tình má lắp đầu, làm cô nương chê cười, nhà ta chung không có đồng ruộng, nếu không có như thế, ta cũng sẽ không ra tới lái xe bị quỷ ám tiền trinh. Như ý nhìn nhìn hắn, yên lặng gật gật đầu, không nói chuyện nữa. Dương Văn Hiên xa giá cực hảo, thực mau liền đem Như ý đưa về Hà Gia Thôn, Như ý còn tưởng cùng hắn nói lời cảm tạ làm hắn lần tới không cần lại đến tiếp nàng. Chính là Dương Văn Hiên đã ngược lại rời đi, cũng không có cho nàng nói chuyện cơ hội. Bởi vì ngày hôm qua đã cùng dì xa bọn họ xuyến tử, cho nên hôm nay như ý một hồi đi, liền cảm giác được hà gia thôn không giống bình thường không khí, chờ nàng về đến nhà, dì xa cắt tưởng các nàng cư nhiên đã đồng thời chờ ở trong nhà. Dì xa tựa như một cái chiến thắng trở về tiểu tướng quân, đắc ý rào rạt vỗ ngực, hừ hư, ngươi nhưng tính đã trở lại, ngươi không biết, ta hôm nay cá biệt thu mà sự tình vừa nói đi ra ngoài, mọi người đều sợ ngây người. Ta phỏng chừng bọn họ đêm nay đều ngủ không được. Như ý buồn cười nhìn hắn, ngươi nói như thế nào? Gì sa trong mắt chừng, chính là dựa theo ngươi nói cho ta nói à, mà chúng ta dựa theo đồng ruộng tốt xấu ấn bình thường giá cả mua đi, chờ đến đêm này đó đồng ruộng gom xử lý hảo, lại thống nhất phân chia điền cho bọn hắn. Lời này thật là như vậy cái ý tứ, kỳ thật như ý ý tứ, là muốn đem sở hữu điền đều thu tới, tổng thể một nhà lúc sau, đêm này đó đồng ruộng dưỡng phì, chờ đến này đó đồng ruộng địa chất đề cao lúc sau. Lại thống nhất phân chia cho bọn hắn. Đầu tiên, này đó thôn dân bán ra bản thân tự lưu điền có thể một số tiền. Tiếp theo, này đó đồng ruộng vẫn luôn là tốt xấu lẫn lộn. Có người ra là hảo điền, có người ra là bần mà. Chính là bán đi lúc sau lại phân đến liền đều là ruộng màu mỡ. Ruộng màu mỡ sản lượng tự nhiên so từ trước bần mà muốn hảo. Thả như ý làm gì xa thả ra lời nói, trừ phi bọn họ rời đi nơi này lại hoặc là chủ động từ bỏ. Nếu không nguyện ý bán điền nhân ra, liền nhất định có thể phân đến ruộng màu mỡ chia làm tỷ lệ, còn muốn hơi thắng qua từ trước. Đây chính là thập phần làm người động tâm. Phải biết rằng những cái đó phú hộ địa chủ gia ruộng mồm mỡ, thường thường có thể điển thượng vài mẫu còn phải trải qua sàng trọn, này dù sao cũng là nhân ra mà, nếu là loại không hảo đem hảo mà cấp đặc hư, người nọ ra tự nhiên là mất nhiều hơn được, cho nên những cái đó địa chủ hương thân thường thường còn phải thường xuyên đến chính mình ra đồng ruộng nhiều đi lại đi lại, coi một chút nhà ai mọc tốt nhất, cũng vì phòng ngừa có người giao lương thời điểm thiếu cân thiếu lạng, cho nên thật Sự không phải ai đều có thể điền đến những cái đó điền, như ý như vậy vừa nói, làm đại gia trực tiếp sinh ra một loại bán đi nhà mình lạn mà có thể kiếm tiền không nói, còn có thể lại phân đến hảo mà cảm giác quen thuộc. Nghe được gì xa như vậy khoe khoang, như ý hỏi, Lý Chính cũng hiểu được chuyện này. Hắn đồng ý. Nếu muốn thu mà, như ý tự nhiên là muốn sở hữu đồng ruộng, Lý Chính ra mười mấy mẫu ruộng tốt nhưng xem như trong nhà bà bối, mặc dù như ý nguyện ý vàng thật bạc trắng mua, nhân ra cũng không nhất định nguyện ý bán gì xa phảng phất biết nàng sẽ hỏi cái này dường như, mặt mày hớn hở nói, cha ta nghe nói là lưu các lao muốn thù, mày cũng chưa nhăn một chút, bất quá ta nhưng thật ra cảm thấy cha ta có điểm muốn đi, ta đại ca kia đầu ý tứ, ngươi không biết đi, bên ngoài lại muốn đánh giặc lạp, ta đại ca hiện tại nhưng ở đánh giặc đâu, ta đại tẩu giống như có thai, ta cha mẹ không yên tâm, chuẩn bị qua đi đâu gì xa nói nơi này, rốt cuộc có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, các ngươi cũng biết, ta đại ca so, với ta bản lĩnh, Cha ta liền không trông cậy vào qua ta, cho nên hát cho nên cái này đồng ruộng, Hà Lý Chính cũng coi như là tàn nhẫn tâm giao cho dì ở xa tới xử lý Dì xa còn ở ngây ngô cười, nhưng như ý rất rõ ràng Hà Lý Chính đối cái này tiểu nhi tử có bao nhiêu đại chờ mong liền như ý chính mình cũng từng cảm thấy dì xa là cùng rất có đầu góc lại thích bán xuân người cho nên nàng ẩn ẩn cảm thấy Hà Lý Chính cùng với nói là buông ra tay mặc kệ hắn chi bằng nói là tưởng bông ra tay buộc hắn một lần Đồng ruộng liền ở chỗ này, tùy hắn như thế nào lan lộn, nếu là thật sự có thể làm ra điểm thành tích tới cũng liền thôi, nếu là cuối cùng vẫn là bị hắn các bại, Hà Lý Chính cũng coi như là có một cái cớ, có thể đem gì xa bước đến chết ngõ nhỏ, xem hắn còn dám không dám lại như vậy chơi bời lêu lồng. Đối với Hà Lý Chính vì cái gì có thể đem đồng ruộng dễ dàng giao cho gì xa, chỉ là như ý một cái suy đoán, nhưng vô luận như thế nào, Hà Lý Chính này một đầu xem như có bảo đảm, kia mười mấy mẫu ruộng tốt chính là thứ tốt. Dì Sa trực tiếp đại biểu Hà Lý Chính, hắn như vậy kêu gọi, cố kỵ người trong thôn đều sẽ độc tâm, kế tiếp, nên ngẫm lại như thế nào đem lâm ra bên kia điền cũng thu lại đây. Dì Sa công phu làm được quả nhiên thực về đến nhà, hắn đầu một ngày mới đưa lời nói thả ra đi, ngày hôm sau liền có người tới hỏi hắn, dì Sa cùng Trương Lam kẻ sướng người họa, phản phất cái này việc là lưu các lao tự mình giao cho bọn họ hai người dường như, Trương Lam cũng thông minh, nói thời điểm còn đem như ý nhà bọn họ đã đem cho thuê điền thu hồi tới. Nhìn dáng vẻ cũng là muốn bán tin tức nói cho bọn họ, lúc này đại gia liền thật sự không có gì do dự, như ý cái này cô nương quá có thể. Kiếm tiền, chỉ là nhà bọn họ phòng ở khiến cho không ít người ra hâm mộ, đi theo nhà bọn họ đi làm, chuẩn không sai. Tin tức này một truyền mười mười truyền trăm, không chỉ là hà gia thôn, liền thôn bên đều đã biết, Ngẫu nhiên mấy cái thôn bên còn chạy tới hỏi gì xa có quan hệ thu mà bán tiền chia nhau món lợi điển sự tình, giờ phút này gì xa đã đem một bộ nói thập phần lưu đi đem các thôn dân một đám kích thích nhiệt huyết sôi trào, hận không thể xoay người lại cấp nhà mình nhiều khai khẩn mấy khối đồng ruộng tới cùng nhau bán. Mà chuyện này, cũng rốt cuộc kinh động chấn trên lâm ra, mấy ngày lúc sau, lâm ra liền có người tới Hà Gia thôn. Bởi vì như ý phía trước công đạo quá gì xa, không cần đem tên nàng nói ra đi, mà nàng đem chuyện này thác cấp gì xa bọn họ tới làm, cũng là vì gì xa có thể ỷ vào Hà lý chính thanh danh tranh chút mức độ đáng tin. Lâm ra chân trước mới vừa vào lý chính gia đại môn gì xa sau lưng liền đem như ý tử cửa sau mang vào được. Nhìn gì sa ít có nghiêm túc, hà lý chính khó được không có nhúng tay, liền ở một bên nhìn chính mình nhi tử có thể làm ra chút cái gì chuyện tốt như tới, còn đem thư phòng đằng cho bọn họ. Lâm ra tới chính là quản gia Lâm Phàm hơn 40 tuổi nam nhân, một đôi mị mị nhãn lộ ra khôn khéo quan mang, nhìn thấy gì xa khi, cũng không hiểu được là bởi vì ỷ vào Lâm ra tài đại khí thô vẫn là cậy ra lên mặt, cũng không lớn khách khí. Lâm Phàm lần này lại đây. Hỏi chính là có quan hệ điền điển sự tình. Dì Sa vừa nghe Lâm Phàm nói, suýt nữa không cười ra tới. Đối với phú hộ hương thân, mặc dù trong nhà có lại nhiều ruộng tốt, bọn họ cũng sẽ không thật sự tự mình đi trồng trọn, cho nên bọn họ tự nhiên muốn đem đồng ruộng điển cho người khác. Dĩ vãng đây chính là chuyện tốt, rốt cuộc không phải nhà ai đều có hảo điền loại, chính là ở dì Sa thả ra tin tức này lúc sau, vài cái lâm ra tá điền sôi nổi tỏ vẻ loại song này một quý liền không hề điền điền. Bọn họ một đám hận không thể đem nhà mình sân đều khai thành một khối đồng ruộng bán đi còn tiền, lại chia nhau món lợi điện. Ngay từ đầu có một hai thanh âm, Lâm ra cũng vẫn chưa để ý, nhưng loại chuyện này quê nhà ở nông thôn, một chuyện mười mười chuyển trăm, 10, 10, nguyên bản như ý chỉ là muốn nhận hà ra thôn sở hữu đồng ruộng, cái này làm cho không ít rửa gần thôn đều nghĩ tới tới đúc kết một trần, cho nên Lâm ra cũng rốt cuộc phát hiện có không đúng. Đồng dạng là loại hào điện, nhân ra bên kia không chỉ có có tiền lấy, phân đến so với bọn hắn ra càng nhiều. Điều kiện hảo, đại gia tự nhiên xua như xua vịt buôn qua đi. Lâm phạm ngữ khí cũng không tốt, ngôn ngữ gian toàn là lấy trưởng bối tư thái chỉ vào gì xa làm như vậy khiếm khuyết suy xét, hắn hy vọng có thể cùng Hà Lý chính tự mình nói nói chuyện chuyện này. Nhưng gì xa từ trước chính là có tiếng tiểu ba vương, có chỗ nào sẽ ở thời điểm này khít đảm. Chờ đến trường làm tiến vào đưa nước trà thời điểm, gì xa trực tiếp vùng tay lên đem nàng ngăn lại đi, thôi thôi, Lâm quản gia xem ra cũng không tưởng cùng ta nói, kia này trà cũng không cần uống lên. Nhà ta điền ta gì xa là có thể làm chủ. Lâm quản gia vẫn là tiết kiệm điểm thời gian nhân lúc còn sớm trở về, đem Lâm lão gia ý tứ cấp hỏi rõ ràng, miễn cho Lâm quản gia chính mình ý tứ truyền đạt sai rồi, sinh ra cái gì hiểu lầm liền không hảo. Bị như vậy một cái hậu sinh vãn bối vô lễ đối đãi, Lâm phàm dâu đều khí nết lên nít lên, chờ đến Lâm phàm đi rồi, như ý liền vào được. Thế nào? Ta vừa rồi có phải hay không thực uy vũ? gì xa lôi kéo trương làm cùng nhau ngồi xuống, nhìn ngồi ở đối diện như ý. Chờ không kịp tranh công. Như ý trong tay bưng chén trà, không nói gì. Trương Lam vô vô gì xa không quy củ tay, đồng nhiên nói, như ý, ngươi đừng lục trí. Kỳ thật ta nghe cha ta nói qua, có chút hương thân phú hộ, trong nhà ruộng đất nhiều, giao thuế má cũng liền nhiều. Vì thiếu nộp thuế, bọn họ liền đem nhà mình đồng ruộng cấp phân ra đi một ít, treo ở những cái đó điền bọn họ đồng ruộng nông hộ tài khoản tiết kiệm thượng, triều đình đối bọn họ phú thương cùng chúng ta thu thuế là bất đồng, như vậy, bọn họ phân ra tới đồng ruộng giao thuế đều sẽ so với bọn hắn chính mình giao muốn giảm rất nhiều. Cái này cách nói như ý cũng biết, nàng từ trước cùng sư phụ nghiên cứu lương thực thời điểm, từng nghe đến sư phụ đề qua này đó chuyện ngoài lề, nàng cũng liền nghe xong cái đại khái. Xã hội phong kiến, thổ địa là quan trọng nhất tư liệu sản xuất, mặc dù là hơi chút có chút tiền tài thương nhân phú hộ đều sẽ bằng vào các loại thủ đoạn chiếm đoạt thổ địa, càng đừng nói những cái đó quan liêu địa chủ, thủ đoạn càng là nhất tuyệt, thổ địa chính là là áo cơm chi nguyên cùng làm giàu nơi thả bọn họ được đến này đó thổ địa sau còn muốn trăm phương nghìn kế nghĩ biện pháp trốn tránh thuế má cho nên cùng loại với đem thuế má tái giá đến nông hộ tài khoản tiết kiệm đều là thường thấy thủ pháp nếu lâm gia thật sự uy hiệu làm theo như lời có như vậy hành vi như ý cũng không ngại dùng đê tiện thủ đoạn tới chiếm trước nhà bọn họ mà ba người ở trong thư phòng nói trong chốc lát lời nói thô sử bà tử bỗng nhiên tiến vào nói cho bọn họ như ý cô nương người trong nhà lại đây chợt nghe dưới như ý nghĩ đến chính là cắt tưởng Chính là vừa thấy đến thô xử bà tử kia phó khó xử thần sắc, như ý cũng liền minh bạch đây là nơi nào người trong nhà. Trương Lam gọi người trí bình phong ở thư phòng, đem như ý kéo đến phía sau bình phong đứng, quả nhiên, thô xử bà tử thực mau liền đem dì lao nhị cùng dì lao tam hai nhà người thỉnh tiến vào. Này hai nhà nhân vi cái gì lại đây, không cần đoán cũng biết. Từ hương chi bị hưu về nhà, vương phượng kiều xem như rốt cuộc không có mong đợi nguyên bản tưởng cấp hương chi lại tìm hộ nhân ra, nhưng nàng như vậy, cũng chỉ có thể tìm cái loại này người góa vợ chấp vá sinh hoạt. Hơn nữa Hương Chi dưỡng trở về đến kia một tiếng tính tình, liền Vương Phượng Kiều đều không thể nhẫn. Trịnh trạch đã chết sự tình, Vương Phượng Kiều đã nghe nói, chính là trịnh trạch đã chết, Hương Chi cũng mất tích, dù sao cũng là trên người rơi xuống một miếng thịt. Vương Phượng Kiều nói không lo lắng kia đều là giả, nhưng vô luận nàng như thế nào cầu người hỏi thăm, chính là không có Hương Chi tin tức, sau lại nghe nói Hương Chi là bị như ý đưa tới chấn trên đi bắt đầu làm việc. Mà kia ra tiểu lầu đã đóng cửa, Vương Phượng tiểu hán hận muốn tìm như ý muốn người, như ý lại nói nàng ngày ấy. Hương Chi đi Bách Vị Lâu mọi người đều thấy được, mà nàng căn bản là không đi Bách Vị Lâu. Hương Chi là ở Bách Vị Lâu xảy ra chuyện lúc sau mất tích, cho nên cùng nàng không có quan hệ. Vương Phượng kiểu trong lòng phấn hận, lại không dám nói thêm nữa cái gì. Hiện giờ, Hương Chi không tìm được, nàng lại không có trước kia như vậy có thể làm việc, thủ gì lao nhị cái này vô dụng nam nhân, mắt thấy liền phải miệng ăn núi lở. Ở nghe được gì xa thả ra tin tức lúc sau, hai người luôn mãi do dự, rốt cuộc tới, nào hiểu được không phải người một nhà không tiến một ra môn, bọn họ chuẩn bị lại đây thời điểm, gì lao tam gia cũng lại đây, hai nhà người xấu hổ chạm vào mặt, cùng nhau vào được. Nói đến gì lao tam gia, vậy thảm hại hơn. Lý Tú Nga sinh non lúc sau, thân mình trở nên rất kém cỏi tiểu phúc thọ trước hai ngày còn có thể hống, mặt sau liền một cái kính muốn ương, cố tình Lý Tú Nga hiện tại suy yếu căn bản không biện pháp chiếu cố hán. Hà Liễu Nhi lại là kia phó đức hạnh, Hà Bà Tử không biện pháp, từ trước cảm thấy mang tôn tử là thấy vui vẻ sự tình, hiện tại đây là vừa nghe đến Tiểu Phúc Thọ hừ hừ nàng liền một cái đầu hai cái đại. Lý Tú Nga điều dưỡng thân mình còn cần tiền, Tiểu Phúc Thọ lớn lên cũng yêu cầu tiền, Hà Liễu Nhi thanh danh đã hỏng rồi, muốn tìm cái nhà có tiền, phải hướng nơi xa tìm, nhưng Hà Liễu Nhi chính trực cổ coi thường những người đó, đều khí chạy vài cái bà mối, Hà Bà Tử giận cực công tâm, hiện tại bắt đầu không cho Hà Liễu Nhi cơm ăn. Lễ hỏi tiền kiếm không đến, mặc dù không cho Hà Liễu Nhi cơm ăn, các nàng cũng tỉnh không bao nhiêu cơm. Lúc sau, các nàng cũng nghe tới rồi gì xa thả ra nói tới. Từ trước Hà Lão gia tử còn ở thời điểm, Hà ra ở trong thôn liền tính là có chút gia sản, nhật tử quá đến còn tính không tồi. Trong nhà đồng ruộng tuy nói gì lao đại phân đi chính là tốt nhất điển, nhưng dư lại lao nhị Lão Tam cũng không tính đặc biệt kém, đặc biệt là lao Tam, so Lão nhị ra còn muốn tốt một chút. Hiện tại bọn họ đúng là yêu cầu tiền thời điểm tính toán xuống dưới, tạm thời đem đồng ruộng cấp bán, còn có thể đổi chút tiền cứu cấp, dù sao mặt sau còn có thể phân đến điển, sợ gì. Kết quả là, hai nhà người đồng thời tìm tới muôn tới. Nói trở về, tiệc cưới ngày đó, hà Liễu nhi như vậy một náo, không biết xúc nhiều ít mày, này hai nhà người không những không có nhìn thấy lý chính ra liền đường vòng đi, ngược lại đặc biệt tìm tới muôn tới, không phải bọn họ giác ngộ quá thấp, chính là thật sự sơn cùng thủy tận. Cười theo nói không hai câu, Đề tài đã bị dẫn tới đồng ruộng vấn đề đi lên. Dì Sa sớm trước kia liền xem bọn họ không sáng khoái, bọn họ lại quay rối thành thân ngày lành. Giờ này khắp này, Dì rộng lớn ra giường như ngồi ở vị trí thượng, nhìn này không lưng ngốn gối người một nhà. Miễn bằng có bao nhiêu ngạo khí, hắn mới không nghĩ tiện nghi bọn họ đâu. Liên ở Dì Sa chuẩn bị cùng các nàng đánh đánh thái cực thời điểm, ánh mắt thoáng nhìn, tiếp thu tới rồi Trương Lam cảnh cáo ánh mắt. Hai người ở chung lâu rồi, cũng liền có ăn ý. Dì Sa lập tức đoan đoan chính chính ngồi xong. Thanh thanh nhất hầu, làm hai nhà người trở về hảo hảo tính tính nhà mình đồng ruộng vài mẫu vài phần, chờ đến thống nhất thu mua kia một ngày bọn họ lại đến. Hai nhà người vừa nghe hấp dẫn, ngàn ân vạn tạ rời đi. Chờ đến bọn họ rời đi, Trương Lam cùng như ý mới chậm rãi đi ra. Di Sa cảm thấy chính mình còn không có hả giận, nhìn bọn họ liếc mắt một cái, ta nói các ngươi chuyện gì vậy à, liền như vậy làm cho bọn họ nhặt tiện nghi. Ta khi đều còn không có tiêu đâu. Trương Lam chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngược lại cười đối như ý nói, kỳ thật thu bọn họ mà cũng hảo. Như ý cười cười, nàng tự nhiên biết thu mà có bao nhiêu hảo. Một khi sở hữu mà đều thu hồi tới, kia nàng chính là lớn nhất địa chủ, đối đại đứng đắn thiện lương người có một bộ biện pháp, đối đại những cái đó hai mặt duy lợi là đồ người, tự nhiên cũng có một bộ hảo biện pháp. Nếu bọn họ thật sự nguyện ý hảo hảo mà an phận thủ thường sinh hoạt, như ý không ngại làm các nàng nhặt nhặt tiểu tiện nghi, nhưng nếu là bọn họ còn muốn lại sốc cái gì xong gió. Cũng đừng trách nàng nhẫn tâm nhìn các nàng đói chết, rốt cuộc này đồng ruộng không phải nàng buộc bọn họ bán, là các nàng cam tâm tình nguyện. Hà gia thôn đồng ruộng, bởi vì như ý thả ra tiếng gió ảnh hưởng mặt thực quảng, rất nhiều hộ nhân ra đều động tâm. Duy nhất dư lại, không sai biệt lâm chính là chấn trên lâm ra. Chính là liền ở vài ngày sau, một kiện lệnh như ý có chút không tưởng được sự tình đã xảy ra. Ban đầu còn có chút kiêu căng ngạo mạn lâm phàm, mấy ngày lúc sau cùng chính mình chủ tử lâm lão ra cùng nhau đi tới hà gia thôn. Thần sát vội vàng, đừng nói nhìn thấy gì xa, chính là liền nhìn thấy hà ra thô sử bà tử đều phá lệ có lễ. Bà tử ở một trận thụ sủng nhược kinh trung tướng hai người lãnh đến thư phòng thấy gì xa, làm gì rộng lớn ngoài dự kiến chính là, lâm Lão ra lúc này lại đây, cư nhiên là muốn bán đất. Lâm ra bán đất bán rất là vội vàng, bọn họ điền hơn phân nửa là ruộng tốt, táo điền tự nhiên là lấy không ra mười mấy lượng bạc mua một mẫu, thả bọn họ bán cốc, có ý nguyện thu bọn họ đồng ruộng, đều ác ý để thấp một nửa giá. Lâm Lão ra khí bất quá, cắn răng một cái, tìm tới gì xa. Sự thật chứng minh, hắn lựa chọn không có sai, gì xa thật là ép, giá, có thể so những cái đó lòng dạ hiểm độc thương nhân ra dưới, muốn giảng lương tâm nhiều. Vì thế, lâm Lão ra lập tức liền đem khế ước cho gì xa, mang theo gì xa cấp bạc vội vã rời đi. Như vậy trước sau chuyển biến, tự nhiên là có chút kỳ quái, chính là mua đồng ruộng ngày hôm sau, như ý liền nghe nói chấn trên phú hộ lâm ra vội vã rời đi đông Tiểu Trấn liền tòa nhà lớn đều bán đi, không chỉ là như thế này, lâm lão gia kia thành đàn thiếp thị, được sủng ái mang theo mấy cái, mặt khác cũng cùng nhau cấp bán, nhà này đương xử lý phải có nhiều hoàn toàn liền có bao nhiêu hoàn toàn chạy nạn dường như, đối với lâm gia như vậy chuyển biến, như ý cảm thấy nhất định không phải trùng hợp, nàng thậm chí hoài nghi có thể hay không là liên thành dục ở sau lưng làm cái quỷ gì, lúc sau đi hướng liên phủ cùng liên thành dục thương thảo không đem chấn chi tiết chỗ khi, nàng mấy phen thử cũng không có thì ra liên thành dục có cái gì không ổn. Hắn càng như là đối chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Thằng đến cuối cùng, Như Ý không tránh khỏi phòng đoán, chẳng lẽ thật là ông trời mở mắt giúp nàng này một phen? Liên ở Như Ý vì cái này ngoài Ý muốn kinh hỉ cảm thấy kỳ diệu thời điểm, dừng cây trúc, phong ngàn vị đang ở chiêu đãi vài vị đường xa mà đến bạn bè. Dương Văn Hiên là 5 người bên trong cùng Giang Thừa Diệp giao tiếp nhiều nhất một người, cho nên cũng là cùng phong ngàn vị nhất quen thuộc một người. Phong ngàn vị ve ria mép nhìn này 5 người, lắc đầu tâm tác. Giang Thừa Diệp lúc này đảo thật là thượng tâm, cư nhiên liền các ngươi năm người đều thỉnh lại đây, ta xem hắn là sớm đã nghĩ tới chính mình sẽ rời đi, cho nên phòng thai nạn lúc chưa xảy ra. Lao Tảo tuy nói là 5 người chi gian nhất lớn tuổi, nhưng ở phong ngàn vị trước mặt, cũng là cái văn bối, hắn ôm quyền chắc tay, thanh như trung lớn, phong láo tiên sinh, này đó bất quá là chúng ta thiếu công tử mình một cái tình, người trong giang hồ chú ý nghĩa tự vào đầu, ngài thật cũng không cần như vậy cao tán chúng ta. Phong ngàn vị không biết Giang Thừa Diệp là như thế nào thần thông quảng đại làm cho bọn họ mấy cái thiếu hắn tình, chính là hiện tại có bọn họ ở, hắn cũng không cần lo lắng, Toại cười nói, ta nguyên bản còn có chút lo lắng cái kia nha đầu. Các ngươi không hiểu được, Giang Thừa Diệp tiểu tử này, lão nhân ta tự nhận là xem như hiểu biết, hắn lớn như vậy, ta liền không nhìn thấy hắn đối ai động quá tâm, nhưng lúc này đây, hắn thật là làm lão nhân ta mở rộng tầm mắt, nguyên bản ta còn có chút lo lắng lấy hắn tính tình. Trở về kinh thành sẽ cùng vương phủ bên kia sinh ra chút không mau liên lụy đến này một đầu, xem ra hắn tưởng xa so với ta chú đáo, có các ngươi ở, lão nhân ta ngược lại là dư thừa. 5 người lúc này mới minh bạch, phong láo tiên sinh lưu lại nơi này, thế nhưng cũng là vì che chở vị kia cô nương. Xem ra cái này cô nương công tử Minh, cũng chính là Giang Thừa Diệp tới nói, thật là cái ý nghĩa bất đồng người. Phong ngàn vị chiêu đãi 5 người dùng cơm, rượu đủ cơm no sau. Từ trước đến nay bể ngoài thành tú nội bộ nói nhiều lại bắt quái kỳ thiên sán bắt đầu lại nhảy. Phong lão, ngày lúc này chính là không biết, huynh đệ năm cái quả thực là hao tổn tâm huyết, ngươi nói kia lâm lao đông tây muốn giải quyết còn không dễ dàng sao, lao tử phái cái nữ nhân qua đi, bảo quản một buổi tối là có thể bắt lấy, đừng nói kia dù tốt, toàn bộ gia sản đưa cho kia cô nương cũng không phải việc khó nhi à, ngươi nói một chút chuyện này, còn làm như vậy vu hồi huyền chuyển, thật sự là không phù hợp lao tử loại này tiêu sai tính cách. Kỳ thiên sán nói lời này thời điểm, bốn cái huynh đệ đều cười lạnh xem hắn. Cái gọi là vu hồi huyền chuyển, bất quá là bọn họ tra được lâm ra kẻ thù, cũng tùy theo hiểu được lâm ra dòng họ này đều là cái kia lao đông tây vì tránh né kẻ thù một cái che giấu. Bên kia kẻ thù tìm nhiều năm, bên này bọn họ hóa thân địa chủ hương thân quá tiểu nhật tử, tin tức một chuyển được qua đi, kẻ thù lập tức liền tới cửa, bọn họ có thể không chạy nhanh chạy trốn sao. Đến nỗi mặt sau ân oán như thế nào, tự nhiên không phải bọn họ sự tình. Bọn họ phải làm, chính là làm lâm lão ra vội vàng đem chính mình mà bán cho kia cô nương. Phong ngàn vị cũng là lúc này mới biết được như ý ở tuyển chọn thời điểm dùng 100 lượng mua chính mình thua, một bồi 100 bồi suất làm nàng cuốn đi một và lượng. Nguyên bản nàng muốn lọt vào song bạc người vây đổ, cũng là bọn họ giải cứu xuống dưới, mà nay, nha đầu này cư nhiên muốn đem hà ra thôn sở hữu đồng ruộng đều mua tới. Phong ngàn vị rốt cuộc lộ ra vài phần kinh ngạc thần sắc, không nghĩ tới hắn bất quá rời đi này một thời gian. Này tiểu cô nương đã so từ trước quả cảm không ít, nàng mua này đó mà, không thể nghi ngờ liền sẽ biến thành lớn nhất địa chủ, nhưng nàng thật sự chính là vì làm đại địa chủ. Phong ngàn vị như suy tư gì nheo nheo mắt, lại nhìn này 5 vị giang hồ đại lão, chậm rãi nói, đã có vài vị triệu giang thừa diệp chi thác bảo hộ như ý, lao nhân ta cũng liền không trộn lẫn một chân. Ta nghe nói phía nam nam khương gần đây thập phần không yên phận, nói vậy lại có một phen khổ chiến, ta phải hồi biện kinh lại xử lý một chút sự tình. Nếu hiểu được phong tiên sinh sở dĩ lưu lại kỳ thật là vì coi chừng như ý cô nương, 5 người tự nhiên tự động ôm hạ cái này việc. Dương Văn Hiên đối phong ngàn vị biết đến nhiều, cho nên cũng kính trọng thực, phong láo tiên sinh, biện kinh bên kia nếu có việc vụ, tiên sinh đại nhưng hồi kinh xử lý, nơi này có chúng ta, tất nhiên bảo như ý cô nương không việc gì. Ở Giang Huynh trở về trước kia, chúng ta 5 người tuyệt không rời đi. Cái này hứa hẹn xem như trọng nặc, quân tử một nặc, cũng nghĩ đến đều là hẳn là tôn trọng. Phong ngàn vị rất là thưởng thức nhìn nhìn bọn họ, gật gật đầu, tiêu tiểu voi chuẩn bị hồi kinh sự tình. Lâm ra sự tình, như ý không có thể đoán được đến tột cùng là ai giúp nàng, đã có thể ở Lâm gia cung bán thổ địa lúc sau. Lâm ra tá điển liền cũng muốn dựa vào tân chủ nhân chiếu cố, như ý không có nhìn lầm gì xa. Bất quá mấy ngày công phu, hà ra thôn từ trên xuống dưới đồng ruộng liền đều thu được hắn trong tay. Dì xa vui vui vẻ vẻ đem khế ước giao cho như ý thời điểm, như ý kia một ngàn nhiều hai cấp cũng thực sẵn khoái. Di Sa tiếp nhận ngân phiếu thời điểm, trong mắt đều sáng, như ý, lưu các Lão cư nhiên cho ngươi nhiều như vậy tiền. Hắn cũng không sợ ngươi tư nuốt. Như ý ngó hắn liếc mắt một cái, không nói gì, cùng thời gian, đang ở ngủ chưa lưu các Lão, lại lần nữa đánh một cái xảo quyệt hát xì. Đồng ruộng đã thu tới tay, liền ở như ý chuẩn bị bước tiếp theo thời điểm, hương chi thi thể bị phát hiện. Địa điểm là ở từ Bách Vị Lâu trở về con đường bên cạnh mặt cỏ, hương chi trong tay cầm trùy thủ, ngực có đau thương. Xem y có chút không chỉnh, lại không có bị xâm phạm dấu hiệu, vừa thấy đó là vì bảo Trinh tiết tự tìm tử lộ bộ dáng. Vội vàng đuổi tới Vương Phượng tiểu cơ hồ khóc hôn mê bất tỉnh, dì lão nhị tuy không có nàng như vậy thương tâm muốn chết, nhiều ít vẫn là hồng con mắt ra nuôi Vương Phượng tiểu. Sự tình thực mau truyền tới Hà Gia thôn, Hà ba tử, các tưởng bọn họ cũng thực mau sẽ biết, mọi người giữa, đại khái cũng chỉ có như ý không cảm thấy kinh ngạc, chỉ có giữa mày kia một mặt thâm trầm Hương chi là bị hưu người vợ bị bỏ rơi. Liền tính người đi, cũng chỉ có thể tiến nhà mình mà. Phần 114 Hương Chi hạ táng ngày ấy, Vương Phượng Tiều ôm nàng quan tài khóc lóc thảm thiết, cũng là như ý lần đầu tiên nhìn thấy Vương Phượng Tiều dáng vẻ này, càng là nàng lần đầu tiên cảm thấy Vương Phượng Tiều có chút đáng thương, chính là nếu nàng lúc trước không có cùng Hương Chi cùng nhau hao hết tâm tư làm trịnh trạch nâng Hương Chi làm thiếp, cũng liền sẽ không có hôm nay bi kịch. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận, như ý cảm thấy câu này nói đến không sai. Hương Chi rời đi cũng không có cấp trong thôn nhân tạo thành bao lớn ảnh hưởng, mỗi một ngày như cũng là muốn như vậy quá, hết thảy phản phất đều quy về bình tĩnh, chính là đêm khuya tĩnh lặng là lúc, như ý lại giành mạch nhớ rõ, Giang Thừa Diệp rời đi đã sắp nửa tháng. Trăng lạnh như nước, cùng phiến bóng đêm hạ biển kinh, Giang Thừa Diệp đã về tới vương phủ vài ngày. Ninh Vương ra tử thượng một lần ở nguyên Sa Giang bị thương lúc sau, vẫn luôn tính dưỡng đến bây giờ, thời gian dài như vậy, hơn phân nửa thời điểm đều là hôn mê, hiện giờ mới vừa vừa tỉnh lại đây thấy được thê tử, liền nghĩ tới Giang Thừa Diệp. Bởi vì Ninh Vương thương thế khôi phục chỉ là làm hắn khôi phục ý thức, thân thể lại như cũ không thích hợp đi lại, cho nên cuộc sống hàng ngày ẩm thực như cũ là Vương phi tự mình chăm sóc. Giang Thừa Diệp trở lại Vương phủ sau cùng ngày, ở Ninh Vương phòng ngủ thấy liếc mắt một cái phụ thân, liền về tới chính mình sân, đóng cửa không ra. Bóng đêm tiệm thâm, Giang Thừa Diệp nằm nghiêng ở liền chăn trên cũng không có phô lạnh ghế. Ngoài cửa có phôi sức va chạm động tĩnh thanh âm, Giang Thừa Diệp mở mắt ra, Phòng đại môn đã bị đẩy ra. Một thân hoa phục Ninh Vương Phi cao quý lãnh diễm đứng ở cửa nhìn thoáng qua liền như vậy nằm Giang Thừa Diệp, nhàn nhạt nói, thời tiết lạnh, nhiều xuyên chút. Giang Thừa Diệp mở hai mắt ở Vương Phi nói âm rơi xuống sau, lại chậm rãi nhắm lại, phản phất coi như nàng không tồn tại giống nhau, mà tự nhiên không có nhìn thấy Vương Phi trong mắt lạnh băng ánh mắt. Liền ở Vương Phi xoay người rời đi thời điểm, Giang Thừa Diệp đông nhiên mở mắt ra, nếu Ninh Vương không có việc gì, ta quá hai ngày liền rời đi. Vương Phi bước chân dừng một chút, đông chốc xoay người, lạnh băng trong giọng nói toàn là trách cứ, ngươi này vừa đi đã là vài tháng, đã đã trở lại còn muốn đi nơi nào. Vẫn là nói ngươi muốn xem phụ thân ngươi chết ở trên chiến trường ngươi mới an tâm. Giang thừa diệp cười lạnh một chút, chẳng lẽ không phải ta đã trở về, mới càng trướng mắt sao. Vương Phi biểu tình tại đây một khắc trở nên có chút xuất sắc, có kinh ngạc có ngoài ý muốn, có phẫn nộ cũng có nghi hoặc, tới rồi lúc sau, nàng rốt cuộc mềm xuống dưới, đem thanh âm phóng nu hòa chút. Ngươi đi ra ngoài lâu như vậy, chẳng lẽ là đem tính tình chơi dã? Ta nghe nói ngươi cũng bị thương, hiện giờ có khá hơn. Giang thừa diệp chỉ là nằm ở nơi đó, cũng không trả lời. Vương Phi nhìn hắn, càng thêm cảm thấy không thích hợp, đổi làm từ trước, hắn liền tính ai cũng không để ý tới, cũng tuyệt đối sẽ không đối chính mình nói ngoảnh mặt làm ngơ. Không có nói thêm nữa cái gì, Vương Phi xoay người ra giang thừa diệp phòng. Rời đi giang thừa diệp sân sau, nàng ở kia tinh xảo thả phức tạp hành lang gấp khúc trung ốn lượn vài đạo ngược lại đi bên kia đèn đuốc sáng chứng phòng cửa đứng tỷ nữ trong tay bưng một ngụm không có động đồ ăn vương phi nhựt như mày hằng nhi vẫn là không muốn ăn cơm tỷ nữ không dám lên tiếng chỉ là cúi đầu vương phi tuổi hồ là than nhẹ một tiếng từ tỷ nữ trong tay tiếp nhận mâm đồ ăn vào trong phòng nhưng nàng bất quá một chân vừa bước vào phòng một con cái ly cũng đã ở nàng bên chân bị tập phái vương phi gặp biến bất kinh lớn lên ở cửa nhìn trong phòng ngồi ở một trên xe lăn thiếu niên trong mắt tràn đầy đau lòng chi sắc Hằng Nhi. Giang thừa Hằng lạnh lùng nhìn Vương Phi liếc mắt một cái, cười cười, nguyên lai là mẫu thân, thật muốn không đến, Vương Phủ Thế Tử ra đều đã trở lại, mẫu thân còn sẽ nhớ rõ Hằng Nhi. Vương Phi ánh mắt rừng ở thiếu niên chỉ chứ đơn bạc trung quần trên đùi, nàng nhíu như mày, bước nhanh đi đến thiếu niên bên người, đem mâm đồ ăn đặt ở một bên trên ghế, không lưng từ trên mặt đất nhặt lên thẳng cái ở hắn trên đùi, ngữ khí hết sức ôn nhu che chở, Hằng Nhi, nói cái gì ngốc lời nói, nương đương nhiên nhớ rõ người. Đã nhiều ngày là phụ thân ngươi thương thế chuyển biến tốt đẹp, nương mới chiếu cô không rảnh tới xem ngươi, ngươi không có ăn cơm chiều sao được đâu, thân mình nhưng. Chịu đựng không nổi. Giang thừa hàng hai mắt đỏ bừng nhìn vương phi cười lạnh, ta biết hắn đã trở lại, liền tính ngài gạt ta, ta cũng vẫn là đã biết. Hắn có phải hay không cùng ngài nói? Không sai, là ta ở hắn đồ ăn hạ độc, chính là hắn vì cái gì không có chết. Hắn vì cái gì lại về rồi? Mẫu thân ngươi cư nhiên gạt ta. Ngươi hiện tại có phải hay không cũng cảm thấy hắn mới là làm người kiêu ngạo nhi tử. Mà ta cái gì đều không phải. Hàng nhi. Vương Phi rốt cuộc lệnh giọng quát lớn trụ nàng, một đôi hạnh mục hiện lên vẻ đau xót, mà ở nhìn đến giang thừa hàng bởi vì nàng quát lớn mà ngốc lăng kia một khắc, nàng lại có chút tự trách. Hàng nhi, chuyện này, mẫu thân biết. Nhưng mẫu thân cũng biết ngươi trong lòng khổ, mẫu thân không trách ngươi. Vương Phi rối tay đem thiếu niên nhẹ nhàng ôm lấy, hàng nhi. Nương so với ai khác đều biết ngươi có bao nhiêu có khả năng hiểu chuyện, ngươi hiện tại phải làm, chính là hảo hảo đem chân của ngươi chứa khỏi, ngươi nhiều năm như vậy tới chợ phụ thân ngươi lập hạ như vậy nhiều công lao hắn mã, phụ thân ngươi đều ghi tạc trong lòng. Giang thừa hằng nguyên bản đã có chút động dung, lại ở nghe được vương phi lời này so hung hăng mà đem nàng đẩy ra, ngươi không cần lại gạt ta. Ta căn bản không phải con hắn, hắn trong lòng chỉ có hắn thân sinh nhi tử. Chỉ có cái kia Giang thừa diệp. Lại quá không lâu, lại quá không lâu liền mẫu thân ngươi cũng sẽ cảm thấy hắn mới là các ngươi hảo nhi tử giang thừa hằng cảm xúc từ kích động chuyển vi thất hồn lạc phách phảng phất là rơi vào một cái đáng sợ ác mộng trùng lẩm bẩm nói các ngươi mới là người một nhà ta đây lại là cái gì ta lại là ai vương phi đôi mắt đỏ nàng biết không nên lại kích thích giang thừa hằng cho nên ở hắn tiếp theo bị chọc giận phía trước nàng rơi khỏi cửa phòng lại biến thành cái kia lánh diễm vương phi đi đến núi giả chỗ ngắt chỗ một cái bóng đen dừng ở vương phi trước mặt quỳ một gối Thừa Diệp từ trở về về sau, liền trở nên càng thêm quái gở lạnh nhạt, còn thường xuyên nói phải rời khỏi. Ta cảm thấy này giữa có chút không đúng, ngươi mang vài người đi cha một cha, thế tử này mấy tháng đến tuột cùng là ở nơi nào quá, lại làm chút cái gì. Lênh Tỉnh thanh âm phân phó lời nói, hắc ảnh từ đầu đến cuối đều yên lặng nghe, chờ vương phi giọng nói rơi xuống, hắn mới thấp thấp lên tiếng, đứng dậy rời đi. chương 120 đầu bị huynh đệ lại tụ. Mắt thấy liền mau bắt đầu mùa đông. Ninh Vương trong phủ cũng thập phần ứng quý đem qua mùa đông sự vật đều chuẩn bị ra tới, Vương phủ bên trong, phàm là có nhãn lực kính, hiện giờ đều là thật cẩn thận, cẩn thận lại cẩn thận, rất sợ vừa lơ đãng liền dẫn lửa thiêu thân, như vậy khẩn trương bầu không khí, đúng là từ thế tử Giang thừa Diệp hồi phủ lúc sau bắt đầu. Từ nguyên xa giang một trận chiến, vương gia cùng thế tử thắng hiểm lúc sau, ninh Vương hồi phủ nghỉ ngơi vài tháng, mà này mấy tháng, đều là Vương phi cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi hảo hảo chăm sóc mà thế tử còn lại là mất tích vài tháng sau, một lần nữa về tới Vương Phủ. Nếu nói đến Đại Chu Ninh Vương cùng Vương Phi, không biết nên tiện sát bao nhiêu người. Ninh Vương 16 tuổi phong đem thượng chiến trường, tiêu dũng thiện chiến văn võ song toàn, càng khó đến chính là kia tuấn Mỹ tướng Mạo không biết lệnh bao nhiêu người ra tiểu thư khuynh đảo, năm đó chính phùng loạn thế, Ninh Vương vì huynh đệ đua hạ hơn phân nửa giang sơn, nhiều năm qua một lòng phụ tá, chưa từng nhị tâm, Vương Phi cảnh thị càng là hậu nhân nhà tướng phiêu kỵ đại tướng quân cảnh Đông Ngô Hòn Ngọc quý trên tay, hai người cộng kết liên lý nhiều năm, vẫn luôn là ân ái vô. Cùng. Rồi sau đó, Vương Phi càng là sinh hạ một Nam Anh, lệnh Vương Phủ tức vị có kê tục người, phu thê cảm tình càng thêm củng cố. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, Vương Phủ tốt đẹp sinh hoạt, bởi vì cái này Nam Anh mà đã xảy ra biến hóa. Hơn 20 năm trước đã xảy ra cái gì, không có người biết. Duy nhất có thể biết được, chính là 3 năm trước đây trên chiến trường, thế tử Giang thừa hàng bị trọng thương. Hai chân trở thành phế thải, từ đây trở thành một cái muốn ở một trên xe lăn độ này cuối đời phế nhân, liên quan tính tình cũng đột nhiên đại biến, cũng là ở thời điểm này, từ trên chiến trường đem thế tử cứu tới xa lạ nam tử thế nhưng công bố hắn mới là chân chính thế tử, mà cái này tuấn mỹ tuyệt luân khí thế thắng qua Giang Thừa Hằng không biết nhiều ít lần xa lạ nam tử, chính là hiện giờ Giang Thừa Diệp, ba năm trước đây kia một hồi hoanh động, làm cả biện kinh đều vì này chấn động ai cũng không nghĩ tới trong vương phủ còn sẽ xuất hiện thật giả thế tử cầu huyết sự tình tới, chính là lệnh tất cả mọi người không thể tưởng được chính là, cái này thân phận thần bí tuổi trẻ nam tử, thế nhưng thật là Ninh vương nhi tử, mà chân chính bị Ninh vương vợ chồng bảo bối nhiều năm thế tử giang thừa hàng, mới là vô danh dạ cô. Cuối cùng, chuyện này ở Ninh vương tức giận trung rốt cuộc có rồi kết quả. Nguyên lai, like, năm đó tiên đế từng muốn ban một cái mỹ nhân cấp Ninh vương ra, khi đó đúng là vương phi người mang lục giáp thời điểm. Tiên đế cấp chính là một cái săn sóc ninh vương này duy nhất một cái huynh đệ cách nói, hy vọng có thể có người càng tốt hầu hạ ninh vương, nhưng không nghĩ tới chính là ninh vương ngay thẳng cổ đẹp kia mỹ nhân còn nguyên tặng trở về. Chuyện này lệnh tiên đế thập phần xuống đài không được, vương phi từ trước đến nay đều là hiền lương người, cuối cùng vẫn là vương phi làm chủ làm kia mỹ nhân lưu tại vương phủ, chỉ là từ đầu tới đuôi cũng chưa người nhìn thấy quá vương gia chạm qua kia mỹ nhân một phân một hảo, không nghĩ tới chính là. Vương phi kia một thai suýt nữa để non, cuối cùng thật vất vả bảo vệ hài tử, cho nên lúc sau dưỡng thai nhật tử, liền hiếm khi ra cửa, cho đến sinh hạ Nam Anh, tài lược có chuyển biến tốt đẹp. Chính là nhiều năm trôi qua, không ai nghĩ đến kia ghen ghét trong lòng mỹ nhân thế nhưng có thể thần thông quảng đại đem Vương phi hài tử cấp đổi đi, đem chân chính thế tử vứt bỏ bên ngoài, làm linh vương cùng Vương phi nhiều năm như vậy tới đối một cái vô danh dạ anh sủng ái có thêm, còn làm hắn thành linh vương phủ thế tử. 3 năm trước đây phong ba cùng hỗn loạn đã qua đi. Giang thừa Diệp trở thành Ninh vương phủ Thế Tử loáng lên 3 năm lại là như thế mau. từ Giang thừa diệp hồi biện kinh lúc sau Vương Phi sở hữu qua mùa đông chuẩn bị đồ vật đều là nhất thứ hai dạng cấp Giang thừa diệp cùng Giang thừa hằng một người đưa một phần nhưng mà Giang thừa hằng cảm xúc cũng không ổn định trong phòng thường thường đều là toái loạn đầy đất cùng chi tương phản đưa đến Giang thừa diệp trong phòng đồ vật đưa quá khứ thời điểm bộ dáng gì lại đi xem thời điểm đều là không chút sức mẹ đặt ở một bên Linh Vương phòng ngủ chung Vương Phi thay cho một thân theo công tinh xảo hoa phủ áo ngoài, thay mặt liêu mềm mại hình thức đơn giản áo ngoài, tiếp nhận tỷ nữ để đi lên linh dược, một ngưỡng một nguông đút cho Ninh Vương. Ninh Vương hiện giờ đã là 40 có năm, ban đầu vẫn luôn bảo dưỡng thỏa đáng, Tuấn Mỹ hay còn tồn, nhưng bởi vì chiến trường như vậy địa phương quá mức khổ hẳn, Nguyên Sa Giang một trận chiến lúc sau lại bị trọng thương, lại tỉnh lại thời điểm, kia trương Tuấn Mỹ trên mặt hoặc nhiều hoặc ít vẫn là xuất hiện chút 5 tháng dấu vết, ngay cả từ trước đen nhánh hai tấn. Hiện giờ cũng không thanh bầu trời chỉ bạn Vương Phi dược bất quá huy hai muống Ninh Vương đã dơ tay ngăn Hắn giữa mày co chặt Trầm giọng hỏi Thừa Diệp thương thế như thế nào Hắn ngày đó đem ta từ trên chiến trường mang về tới Ta không hiểu được hắn cũng bị thương Cũng không hiểu được hắn ở bên ngoài này mấy tháng là như thế nào quá Nguyên bản hắn tính tình liền quái gở lạnh nhạt Lúc này ngươi vẫn là nhiều hơn thăm hỏi tốt hơn Vương Phi sắc mặt trầm tính gật gật đầu Thừa Diệp tính tình cũng không phải một hai ngày thành như vậy Tương lai còn dài hắn trung quy là ngươi ta có đủ, ngươi không cần lo lắng. Ninh vương sắc mặt chợt trầm xuống, nếu không có lần này mang theo thừa diệp thượng chiến trường, ta vô luận như thế nào cũng sẽ không biết, hắn công phu thế nhưng như vậy lợi hại, con đường kỳ lạ, ra tay mau thả tàn nhẫn, nếu vô hắn đem đối phương chủ xoáy chọn xuống ngựa, chúng ta như luận như thế nào cũng sẽ không nhanh như vậy thoát thân. Thừa diệp đứa nhỏ này, từ trước ở vương phủ ba năm, cả ngày đều là mặc không lên tiếng, chúng ta cũng không hiểu được hắn trong lòng đến tột cùng suy nghĩ cái gì Hiện giờ xem ra, đứa nhỏ này tiền đồ không thể hạ lượng, sau này ta cũng môn hẳn là nhiều đem tâm tư đặt ở trên người hắn. Vương Phi khuôn mặt trầm tĩnh ngay xong, gật gật đầu, đem dược đưa cho Ninh Vương, trước đem rượt uống lên. Bưng chén thuốc từ phòng ngủ chung ra tới, Vương Phi đối bên người Lao Ma Ma nói, trước đó vài ngày đưa đến hằng nhi nơi đó tuyết rèn người đi lấy hai thất trở về, đưa đến tú phòng cấp thế tử phùng hai bộ thoải mái chung ý, ý hề, mặt khác lại nhiều làm mấy bộ tân thu xam. Lao Ma Ma sinh gương mặt hiền tử lệnh mệnh đi tú phòng phân phó. Lao Ma Ma là đi theo vương phi rất nhiều năm, làm việc nhanh nhẹn cẩn thận, thực mau liền xong xuôi trở về, trong tay còn bưng thiện phòng vừa mới hầm tốt tổ yến. Nương nương trong lòng kỳ thật vẫn là nhớ thế tử, thế tử tuy rằng tính tình lãnh đạm chút, nhưng nương nương trùng quy là mẹ ruột, giả lấy thời gian, thế tử nhất định có thể minh bạch nương nương ngại khó xử cùng khổ tâm. Lao Ma Ma vì vương phi cởi dài, đem nàng đỡ đến giường thượng nghỉ ngơi, lại đem tổ yến bưng tới. Cảnh vương phi thần thú xoa xoa. Vẻ mặt toàn là mỏi mệt, cũng không có cái gì ăn uống, ngươi nói chính là, đứa nhỏ này nhìn tính tình lãnh đạm, kỳ thật là cái khá tốt đắn đo hài tử, ngay bên kia sân hầu hạ tỷ nữ nói, hắn trở về lúc sau, chỉ là liền kia hai thân thô ráp xiêm y đi tắm rửa, rõ ràng có như vậy thật tốt xiêm y đi, hắn lại cố tình không đổi, hắn một cái thế tử, đem chính mình tra đạp thành như vậy, cũng không nghĩ hắn cái dạng này sẽ làm vương phủ mặt mũi bị hao tổn, kỳ thật hắn làm như. Vậy, ta rõ ràng thật sự Này còn không phải là muốn cho ta cái này làm nương cho hắn đưa xiêm y thì sao? Hằng nhi đã đủ làm ta nhọc lòng, hiện tại liền thừa diệp cũng như vậy không hiểu chuyện. Lão ma ma họ tôn, đã hầu hạ Vương Phi rất nhiều năm, năm đó sự tình, nàng cũng là hiểu được, nhìn thấy cảnh Vương Phi mặt ủ mày cho. lão ma ma khuyên giải an ủi nói, năm đó như thế nào có thể toàn quái Vương Phi ngày đâu? Ngài xem, thế tử tuy rằng trốn đi nhiều ngày, nhưng cuối cùng còn không phải đã trở lại sao? Nương nương, làm bộ làm tịch một ngày hai ngày không khó. Muốn trang thượng 3 năm cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng, thế tử làm người thật là khiêm tốn điệu thấp, lại giống. Vương gia nói như vậy bản lĩnh hơn người, khó được chính là vô luận từ trước thế nào, trở về vương phủ lúc sau liền chưa bao giờ có luôn là treo ở ngoài miệng, là cái minh mạnh người. Tuy rằng không hiểu được mấy năm nay là như thế nào quá, nhưng này phẩm tính hẳn là còn không có hư. Lao nô đi theo vương phi nhiều năm, cũng coi như là kiến thức quá không ít người, Lao nô đảo cảm thấy, thế tử sở dĩ hồi vương phủ. Kỳ thật coi trọng vẫn là Vương Phi ngày cùng Ninh Vương. Tôn ma ma buổi nói chuyện không hề nghi ngờ nói đến cảnh Vương Phi tâm trong ổ. Nàng tựa hồ là khẽ thở dài một tiếng, tươi đẹp hai mắt hơi hạp, chỉ mong đi. Tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, cảnh Vương Phi giữa mày nhiều chút ưu sầu. Nguyên bản ta cũng là nghĩ làm thừa diệp sau khi trở về thanh thản ổn định vì về sau làm tính toán. Khá vậy không hiểu được là sao. Hắn ngày gần đây thế nhưng luôn là cùng ta nói phải rời khỏi nói. Thật sự là làm ta đau đầu. Chẳng lẽ là có chuyện gì đã đem hắn ràng buộc ở? Tôn ma ma cười lắc đầu, chỉ sợ thế tử là cố ý nói cho ngài cùng vương gia nghe. Hắn nhiều năm như vậy không có các ngươi yêu thương, trong lòng nhiều ít cảm thấy chua sót, muốn nhiều dành được chút quan tâm, cũng không gì đáng trách, này vương phủ chính là thế tử về sau ra, hắn còn có thể đi nơi nào? Cảnh vương phi trong mắt hiện lên một tiếng nghi ngờ, thực mau nàng lại lắc đầu, không hiểu được là suy nghĩ cái gì. Tôn ma ma đem cảnh vương phi hầu hạ nghỉ ngơi hạng, Lúc này mới xoay người ra phòng ngủ, lại lần nữa về tới tu phòng, nàng đối làm quần áo mùa đông sư phụ nhiều dặn dò vài câu, đơn giản là làm cho bọn họ nhiều hơn chút nguyên liệu ở bên trong, đến làm thế tử ra ăn mặc thoải mái chút. Tú phòng không ít đều là đi theo sư phụ học đồ tuổi trẻ tú nương, nghe được thế tử ra ba chữ, một khuôn mặt nháy mắt liền đỏ, túi đầu làm mặt liêu theo thừa khi cũng càng thêm dụng tâm. Tôn ma ma phân phó xong rồi, trong lòng vẫn là không yên tâm, cô y đến giang thừa diệp sân đi rồi một chuyến. Nghe tới lại là thế tử ra đã không ở trong phủ tin tức. Giang thừa diệp đích sắc không ở vương phủ, hắn trở về lúc sau ở chính mình trong viện đóng mấy ngày, cuối cùng có thể từ rời đi hà ra thôn không khỏe trung giảm sóc lại đây. Một mặt có chút kinh ngạc chính mình thế nhưng đã đối nơi đó thích hướng trình độ đã tới rồi như là rời đi ra giống nhau nông nỗi. Một mặt nghĩ nếu đã trở lại, thừa diệp còn không có rời đi, có chút người vẫn là muốn gặp một lần. hãy còn nhớ rõ lúc trước lãnh binh thượng chiến trường, là tiên đế băng hà lúc sau, tân đế chưa đăng cơ trước kia Tuy rằng Giang Thừa Diệp đối Giang Húc Dương chưa nói tới có bao nhiêu nhiệt tình, nhưng Giang Húc Dương cứu hắn một mạng là sự thật, mà hắn cũng đích xác đương Giang Húc Dương là huynh đệ. Chỉ là không nghĩ tới, hắn bất quá rời đi biện kinh mấy tháng, lại khi trở về, tân đế đã đăng cơ, lục hoàng tử cũng trở thành lục vương ra, phong hào đoàn mẫn. Giang Thừa Diệp mã ngừng ở thành biện kinh hẻo lánh thành Tây, hắn nhớ rõ từ trước lục hoàng tử phụ đệ là thập phần kim bích huy hoàng, nhưng hôm nay đập vào mắt tòa nhà thật sự cũ thực so với kia hoàng tử phủ kém không ngừng cách xa vạn giảm Trống giống màu son trước đại môn liền một cái thủ vệ đều không có giang thừa diệp nhảy xuống ngựa hướng bên trong đi lại phát hiện vào cửa lúc sau chứng kiến chi cảnh thế nhưng cũng là thập phần thanh ngũ lịch sự tao nhã hắn một đường hướng trong đi rốt cuộc nhìn thấy hai cái thị tỷ hai người trong tay phủn buồn cảnh đang muốn đi hậu hoa viên nhìn thấy giang thừa diệp hai người đều đỏ mặt hành lễ lúc sau mang theo giang thừa diệp đi hậu hoa viên tòa nhà này cũng là cũ điểm Cũng may rộng mở lại lịch sự tao nhã, Giang Thừa Diệp còn chưa từ hơn nữa kia đầu lướt qua tới, cũng đã nghe được Giang Húc Dương kêu kêu quát quát thanh âm. "Ngao ngao ngao a, nó như thế nào cào người a? Không phải nói dịu ngoan đáng yêu chọc người liền sao?" Là Giang Húc Dương thanh âm. "Vương, vương gia." "Này, này đã là nhất dịu ngoan." Nói hiệu nói vượng. "Ngươi, ngươi, ngươi đem nó móng đuột thượng móng tay cho ta cắt." Giang Thừa Diệp rốt cuộc từ núi giả một bên lướt qua tới. Lập tức nhìn thấy trong hoa viên Giang Húc Dương đem hai chỉ vết thương trồng chất tay xúc ở sau lưng, như lâm đại địch nhìn bị ba người ấn ở trên mặt đất miêu. Tựa hồ là nghe được động tính, Giang Húc Dương quay đầu tới, liếc mắt một cái liền nhìn thấy xuyên thập phần keo kiệt Giang thừa diệp, hắn bản năng nết miệng cười chuẩn bị cấp vinh đệ một cái đại đại ôm, chính là tại đây phía trước. Hắn tựa hồ liền trước hết nghĩ tới rồi cái gì, tươi cười đã không có, kinh hỉ đã không có, thay thế, là trừng mắt hai mắt phẫn nộ, hắn đem trước mặt ba người quét khai. Chỉ vào trên mặt đất kia chỉ gạch đại miêu lạnh lùng nói, "Thúy Thúy, cáo hắn." "Thúy Thúy?" Giang Thừa Diệp khỏe miệng trĩu trĩu, ánh mắt dừng ở kia chỉ kêu Thúy Thúy miêu trên người, này chỉ miêu tựa hồ sinh ra còn không có bao lâu, đáng thương vô cùng xúc ở nơi đó hướng Giang Thừa Diệp đầu tới thông khổ ánh mắt, Giang Thừa Diệp mặt vô biểu tình đi qua, còn không có mở miệng, liền nghe được Giang Húc Dương phẫn nội chất vấn thanh, "Hảo ngươi cái Giang Thừa Diệp, ngươi còn có mặt mũi tới gặp ta?" Tựa hồ là bởi vì Giang Húc Dương giống giận kia chỉ tiểu miêu càng thêm co rúm lại, giang thừa diệp xem xét nó, nói, thứ này ngươi là nơi nào làm ra? giang húc dương nhìn trên mặt đất kia chỉ miêu, tựa hồ là cười cười, trước đoạn nhật tử hoàng thượng thượng, nghe nói là từ cái gì hàng la mang đến, còn không phải là một con mèo sao? ta nhưng thật ra không nhìn ra có cái gì bất đồng. giang thừa diệp lại nhìn lướt qua kia chỉ đáng thương hề hề miêu, nhàn nhạt nói, này không phải miêu, đây là linh miêu. a, giang húc dương không ra dự kiến lộ ra thần sắc nghi hoặc hắn nhìn xem giang thừa diệp lại nhìn xem kia chỉ miêu cái gì linh miêu giang thừa diệp ngồi sổm xuống thân đi vớt ve nó nhưng nó tựa hồ sợ hai thực liên tiếp sau này xúc giang thừa diệp thu hồi tay tiếp tục nói nó kêu linh miêu sống ở sinh cảnh đa dạng nhịn đói tính cường lấy chuột loại thịt thỏ vì thực khi còn nhỏ đích xác lớn lên giống miêu nhưng chờ nó lớn lên liền sẽ trở nên so miêu lớn hơn rất nhiều cùng miêu nhất rõ ràng tiêu chí chính là trên lỗ thai có hai rún tương đối lớn lên mau gọi là nhị thốc. Giang Húc Dương nghe sửng suốt sửng suốt, hắn không khỏi nhìn phía trên mặt đất kia chỉ cực giống miêu mệ linh miêu, kinh ngạc cảm thắn nói, à, này, này thế nhưng kêu nhĩ thức sao, ta tưởng nó sinh cái gì quái bệnh, làm dâu trưởng đến trên lốt thai. Thích. Giang Thừa Diệp thực nghề tình cười nhạo một tiếng, không hề nói cái gì. Bất quá, mặc dù Giang Thừa Diệp vì hắn giải đáp nghi nan, như cũ không có thể tiêu trừ rất Giang Húc Dương trong lòng phẫn nộ. Đối với Giang Húc Dương bạo tẩu, Giang Thừa Diệp cực kỳ bình tĩnh hảo tính tình bị hắn nói giỡn dường như kén ba vòng cũng không có giống từ trước như vậy xử cái ám chiêu trả lại trở về. Giang Húc Dương có đôi khi cũng là tiện bất quá, từ trước hắn vẫn luôn ở cùng Giang Thừa Diệp đấu chi đấu dũng trung tìm kiếm lạc thú, mà khi hắn phát hiện Giang Thừa Diệp cũng sẽ nhậm đánh nhậm mắng thời điểm, hắn lại có chút không thích hứng, anh anh anh, không đánh người không lạnh mắt Giang Thừa Diệp quái quái. Giang Húc Dương đã phát trong chốc lát tàn nhẫn, cảm thấy hôm nay Giang Thừa Diệp liền cùng cái này mềm như bông giả miêu giống nhau, hắn hậm hực dẫn hắn đi tiểu hoa thính uống trà. Đương nhiên, hắn không quên đem kia chỉ giả Miêu cũng kéo đi. Giang Thừa Diệp nhìn kia một bộ sĩ khả sát bất khả nhục bộ dáng Linh Miêu, rốt cuộc mở miệng nói, "Linh Miêu thích sống một mình, tuy nói nó cũng không có cái gì công kích tính, nhưng cẩu nóng này còn sẽ nhảy tường, ngươi như vậy cường ôm nó, nó không bắt ngươi mới là lạ." Giang Húc Dương cảm thấy hắn nghe lời này thời điểm, trên tay bị bắt địa phương đều bắt đầu đau, hắn hừ hừ, ném giả Miêu cùng Giang Thừa Diệp đi uống trà. Đoan Mẫn trong vương phủ người cũng không nhiều. Một đám cũng cũng không có chậm trễ bộ dáng, nhưng Giang Thừa Diệp xem ở trong mắt, chung quy vẫn là nghĩ tới từ trước Kim Bích Huy hoàng náo nhiệt lục hoàng tử phủ, hắn hạp một miệng trà, trầm giọng nói, "Lần này, thật là ta xin lỗi ngươi, ta thiếu ngươi một tân tình. Giang Húc Dương còn đang nhìn chính mình để lại ba đạo vết đỏ từ tay, nghe vậy hừ hừ, "Ngươi cũng hiểu được chính mình quá mức sao? Hừ hừ, ngươi nhưng hiểu được ngươi hỏng rồi ta đại sự. Nếu không phải ngươi, ta sớm đã đem ta như ý nhận được biện tình." Ngươi hiểu được này mấy tháng ta là như thế nào quá lại đây sao? Ta đã nhắm mắt lại liền nghĩ đến như ý. Đông. Ly bị thật mạnh đặt ở bàn lún thượng, Giang Húc Dương hừ hừ dương mắt xem hắn, không khỏi chấn động, ánh mắt âm trầm, môi mỏng nhấp chặt, cả người đều là mang thứ hàn ý. Ngao ngao ngao. Cái này mới là hắn nhận được Giang Thừa Diệp. Giang Húc Dương hướng trên giường co rụt lại, một bộ sợ hãi bị Vũ Nhục phụ nữ nhà lành bộ dáng nhìn hắn, "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Giang Thừa Diệp lạnh lùng liếc hắn một cái. Ngươi mới vừa nói cái gì? Cái gì như ý? Cái gì cái gì như ý a? Hắn nói thực Minh bạch a. Giang Húc Dương thật cẩn thận nhìn nhìn chính mình chung quanh, xác định quanh thân không có châm cũng không có mặt khác ám khí chờ hắn. Hắn lại duỗi thân ra tay chậm rãi đem giang thừa diệp trước mặt cái ly hướng phía chính mình kéo kéo. Lúc này mới nói, liền chính là ngươi làm ngươi ảnh vệ đem ta đưa về tới. Kết quả chính ngươi thoải mái dễ chịu ở bên ngoài du sơn ngao thủy, làm ta không có thể thành công đem như ý mang về thành biện kinh a. Giang Thừa Diệp lúc này mới ý thức được, nguyên lai like lúc trước thế nào ý cái này tiểu yêu tinh kinh diệm đến, không chỉ là hắn một người, chính là Giang Húc Dương đã muốn động đem nàng mang về tới tâm tư. Trong đầu không khỏi nhớ tới đêm đó trên miên, kia nhàn nhạt hoa quế thơm ngọt hơi thở phảng phất còn quanh quẩn ở trong mũi. Giang Thừa Diệp hiện giờ đã là tới rồi, mặc dù chỉ là nhớ tới nàng, trong lòng đều sẽ biến mặc danh mềm mại nũng nỗi, chỉ là ánh mắt vừa nhấc nhìn thấy đôi chính mình nữ nhân tâm tồn mơ ước Giang Húc Dương khi, hắn vẫn là lãnh hạ mặt. Ngươi cùng nàng cả đời này đều không thể, đem ngươi đưa về tới là vì ngươi hảo lạnh lẽo tới rồi nơi này, hoặc nhiều hoặc ít lại chuyển. Biến vì một chút xin lỗi, chỉ là không thể tưởng được mặc dù như vậy đem ngươi đưa về tới, như cũ là liên lụy ngươi. Lúc này đây, xin lỗi. Giang húc dương nguyên bản còn có chút thở phì phì, chính là nghe nghe, hắn liền nghe ra chút vấn đề tới, hóa ra hắn tức giận cùng hắn phải xin lỗi căn bản là không phải một chuyện. Giang húc dương hơi hơi nhúng mày, liên lụy. Cái gì liên lụy cái gì liên lụy hắn đem hắn coi làm huynh đệ ở trên chiến trường đem độc phát hắn cứu đi tìm được rồi phong ngàn vị liền tính giang thừa diệp đem hắn đưa về Biện kinh cũng như cũng không có thể làm hắn tranh thoát này một kiếp lúc trước bọn họ rời đi khi đại chu đánh thắng trận tân đế đăng cơ sắp tới tiên đế dưới gối mười mấy hài tử trừ ra lúc tuổi già đến tử đường kim thái hậu dư lại cũng cũng chỉ có giang húc dương cùng một cái khác đã không biết bị như thế nào xử lý huynh đệ hiện giờ đại cục đã định Giang Húc Dương càng là vô tâm công danh quyền lợi người, theo lý mà nói, hẳn là làm tiêu giao vương gia, mặc dù không có từ trước làm hoàng tử thời điểm như vậy huy phong, lại cũng không nên là hiện giờ như vậy lược đảo bộ dáng. Thái hậu cùng tân đế tự nhiên không thể hà khắc cái này duy nhất huynh đệ, mặc dù Giang Húc Dương cùng thế vô tranh, như cũng là vô pháp ma diệt trên người hắn tồn tại huy hiếp tính, đó là đối đế vị uy hiếp. Cho nên, nếu thật sự muốn đem hắn quát sạch sẽ, cần thiết có người trợ lực, Giang Thừa Diệp đã nhiều ngày sớm đã làm ảnh vệ hỏi tham rõ ràng. Tân đế đăng cơ sau, cảnh ra quả thực thượng tấu tham Giang Húc Dương một quyển, đơn giản là chỉ trích hắn ở đại Chu ngoại có cường địch hết sức như cũ ngập trong vàng son, xa hoa vô độ, lúc này mới làm hắn ở phong vương sau bị ném tới như vậy cái địa phương quỷ quái, ra cái danh hào, thật sự cũng là cái gì đều không có. Mà cảnh ra, đúng là cảnh vương phi nhà mẹ đẻ. Phần 115 Giang Húc Dương minh bạch Giang Thừa Diệp xin lỗi từ đâu mà đến? Hắn tạm thời buông xuống giang thừa diệp đổng đánh nguyên ương cũ thủ, sang sàng cười. Ta đương ngươi nói chính là cái gì, nguyên lai chính là cái này sao? Không nói gạt ngươi, từ trước phủ đệ, ta đã sớm trốn nhị hiện giờ ở chỗ này nhàn nhã tự tại, ta mỗi ngày đều tiêu giao thực. Ngươi nhưng đừng nhìn tòa nhà này bên ngoài nhìn keo kiệt, nơi này đầu chính là ta chính mình xử lý ra tới, có phải hay không thực có thể sấn ra ta phẩm vị Giang thừa diệp bất đắc dĩ con con ngôi, cuối cùng có một lần không có phản bác hắn, nô, no, phẩm vị Giang Húc Dương nết miệng cười, chính là, nếu nói có cái gì không ổn, đại khái cũng chính là cái này phong hào, đoan mẫn đoan mẫn, nghe tới cùng đoạn mệnh đoạn mệnh dường như, không may mắn cũng không dễ nghe. Lại một cái Giang Húc Dương thu hồi tươi cười bất mãn nhìn phía Giang Thừa Diệp, ngươi không nên như vậy sớm chia rẽ ta cùng Tiểu Y ý, ý. Tiểu Y ý, ý. Ha ha. Giang Thừa Diệp cười lạnh cười. hắn nguyên bản lại đây, thật là vì cảnh vương phi đối Giang Húc Dương ngáng chân sự tình đối cái này huynh đệ biểu đạt xin lỗi nhưng hắn không nghĩ tới chính là không có những cái đó ràng buộc Giang Húc Dương ngược lại quá càng thêm tiêu xái bừa bãi so sánh với không có vinh hoa phú quý hắn càng vì để ý cùng phẫn nộ thế nhưng là nhận định Giang Thừa Diệp chia rẽ hắn cùng thế nào ý không đợi Giang Thừa Diệp lên tiếng Giang Húc Dương đã lại bắt đầu hừ hừ ngươi nhất định không hiểu được ngày đó ta bị đưa về tới lúc sau có bao nhiêu mặt trời lặn có thể hảo hảo ăn xong đồ vật kỳ thật căn bản chính là ăn cái gì đều cảm thấy hụt hâm nhi mán đầu gốc đều tưởng chính là ta tiểu ý ý đổi cái xương hô. Giang Thừa Diệp lạnh lùng đánh gây hắn. Giang Húc Dương bất mãn, "Ta kêu ta tiểu ý ý quan ngươi chuyện gì?" Giang Thừa Diệp lạnh lùng cười, bởi vì nàng hiện tại là ta tiểu ý ý. Tiểu Hoa đại sảnh, có như vậy trong nháy mắt tính mịch, Giang Húc Dương biểu tình, từ khiếp sợ đến ngoài ý muốn đến hoảng sợ, lại đến phẫn nộ, thực phẫn nộ, phi thường phẫn nộ. "Giang Thừa Diệp ngươi nói cái gì?" Giang Húc Dương giỗi tay đem Giang Thừa Diệp cổ áo tử trảo lại đây, "Ngươi, ngươi, ngươi ngươi đối như ý làm cái gì?" Còn chưa chờ Giang Thừa Diệp trả lời, Giang Húc Dương đã dẫn đầu giải tay, chẳng sợ phẫn nộ, còn là không có che giấu trong mắt kinh ngạc, ngươi. Ngươi thế nhưng cũng sẽ thích nữ hải tử. Giang Thừa Diệp khí định thần nhàn đem chính mình sửa sang lại hảo, vẻ mặt bằng phẳng nhìn phía Giang Húc Dương, ngươi có thể tiếp tục nói. Giang Húc Dương tức khắc giống như là sương đánh cà tím, vẻ vẻ nhìn hắn, Giang Thừa Diệp ngươi hảo đê tiện. Hắn thực mau lại cảm thấy không đúng, tọa thò qua tới hỏi hắn, Giang Thừa Diệp. Ta còn thật sự không hiểu được ngươi nếu là thích thượng một người nên là cái cái gì đức hạnh, nhưng ta có một cái nghi vấn, ngươi hẳn là cũng là hưởng qua như ý tay nghề đi. Ta liền như vậy cùng ngươi nói, như vậy tay nghề ta ăn một lần là có thể nhớ cả đời, ở ăn cái gì đều không thơm. Ngươi đâu? Ngươi đến tuột cùng muốn chính là chủ nghệ vẫn là người này. Không bằng ta đánh với ngươi cái thương lượng như thế nào. Ngươi đem nàng nhường cho ta, ta bảo quản làm nàng mỗi ngày đều làm đồ ăn cho ngươi ăn. Giang thừa diệp con con môi. Nhìn như lãnh khốc, nhưng ngự khí lại là chưa bao giờ từng có nghiêm túc cùng nghiêm túc, lại làm ta nghe được lời như vậy, ta liền đem ngươi làm thành đồ ăn đút cho Thúy Thúy ăn. Lạnh băng mà nghiêm túc con ngươi làm Giang Húc Dương dùng mình một cái. Kỳ thật nói lời thật lòng, Giang Húc Dương thật là đối như ý nhớ mãi không quên, từ hắn trở về thời khắc đó khởi, liền ăn cái gì đều cảm thấy không đối vị, liền tính là giống nhau thái sắc, hắn cũng cảm thấy cùng nàng làm kém cách xa vạn giảm, nhưng về đi tìm nguồn gốc. Cùng với nói hắn là đối người này nhớ mãi không quên, không bằng nói hắn là đối này chia tay nghệ nhớ mãi không quên, cho nên ở nghe được Giang Thừa Diệp vẻ mặt nghiêm túc nghiêm túc nói ra những lời này đó thời điểm, hắn khiếp, sợ nhiều quá bị hoành đao đoạt tái phẫn nộ. Hắn đối như ý, trung quy không có như vậy thâm chấp nghiệm. Chính là, đương Giang Húc Dương nhìn vẻ mặt nghiêm túc Giang Thừa Diệp khi, hắn thấy được sâu không lường được chấp niệm. Giang Húc Dương cảm thấy, chuyện này có chút không dễ làm. Giang Thừa Diệp, ngươi không có ở đậu ta sao? Ngươi thật sự coi trọng thế nào ý? Vẫn là chuẩn bị đem nàng thu phòng. Giang Húc Dương thử hỏi. Giang Thừa Diệp nhàn nhạt liết hắn một cái, không nhanh không chầm nói. Hôm nay tới, là bởi vì ngươi bị ta liên lụy chuyện này mà đến. Nếu ngươi đối ta cùng như ý sự tình như vậy có hứng thú, ta không ngại nói cho ngươi, ta cuộc đời này chỉ biết cưới nàng làm vợ, cùng nàng nắm tay sống quãng đời còn lại. Giang Húc Dương đôi tay ngã ở sau đầu nằm ở trên giường, tiêu chân dù bận vẫn ung dung nhìn Giang Thừa Diệp, vui tơi hớn hở nói, Hành à, Ngày khác ngươi đem nàng nhận được biện kinh, ta nhưng thật ra muốn nhìn một cái ngươi nên như thế nào trí đấu ngươi trong phủ kia hai vị, làm cho bọn họ đáp ứng ngươi đường đường thế tử, lại ca nguyện cưới một cái sơn giã đầu bếp nữ làm vợ. Giang Thừa Diệp bình tĩnh nhìn đã có chút thảo đánh khuyên hướng Giang Húc Dương, nhàn nhạt nói, không cần bọn họ đồng ý, ta sẽ rời đi vương phủ, trở lại đông tiểu Trấn Hà Gia Thôn. Như vô tất yếu, sẽ không lại trở về. Giang Thừa Diệp một phen lời nói lệnh Giang Húc Dương tạch một chút bắn lên. Giang Húc Dương vẻ mặt khiếp sợ nhìn Giang Thừa Diệp, dôi tay ở hắn kiên định ánh mắt trước vấy vây. Giang Thừa Diệp, kia ngàn ngày tế có phải hay không đem ngươi đầu vóc cấp độc hỏng rồi? Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Giang Thừa Diệp không có trả lời, mà là dùng ánh mắt ý bảo hắn. Giang Húc Dương lúc này không hề nói giỡn, liền những cái đó hi hi ha ha tư thái cũng thu lên. Hắn khẽ như mày, Thừa Diệp, ta Giang Húc Dương đời này không có bội phục quá vài người, nhưng ta bội phục ngươi. Nhưng ngươi quyết định này. Thật sự là qua loa. Giang Thừa Diệp hơi hơi nhíu mắt, không nói gì, nhưng Giang Húc Dương cũng không chuẩn bị bóc quá này một tờ. Ta hiểu được Giang Thừa Hằng vẫn luôn đối với ngươi ghi hận trong lòng, muốn diệt trừ ngươi, cảnh Vương Phi càng là đối Giang Thừa Hằng cực kỳ dung túng, nếu là thật sự diệt trừ ngươi, Ninh Vương tất nhiên tức giận, cảnh Vương Phi chỉ sợ còn không có tới kịp vì ngươi thương tâm, liền phải trước sốt ruột như thế nào bảng Giang Thừa Hằng đem sự tình dấu qua đi. Ngày đó ta mang ngươi đi tìm Phong tiên sinh, cũng đã bị cảnh gia tham một quyển. Đây là cảnh Vương Phi đối ta cảnh cáo. Ngươi có hay không nghĩ tới, nếu là làm nàng hiểu được như ý tồn tại, cũng hiểu được ngươi đối nàng tâm tư, nàng có thể hay không đối như ý xuống tay. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, Giang Thừa Diệp con ngươi rõ ràng lạnh rất nhiều, hắn một lần nữa nâng chung trà lên, bên trong trà là vừa rồi nấu tốt nóng bóng trà, nhưng hắn đoan ở trong tay, lại liền mày đều không có nhăn. Không biết qua bao lâu, Giang Thừa Diệp chậm rãi đem chén trà thả trở về. Giang Húc Dương Thiệt hắn liếc mắt một cái. Chân dài ngồi xếp bằng, đôi tay sau căng với giường, mới vừa rồi nghiêm túc chung mang lên vài tia lười biếng lời khuyên, hai chúng ta là huynh đệ, nếu là hảo huynh đệ, có chút lời nói ta không ngại đối với ngươi nói thẳng, chỉ dựa vào nàng đối thủ đoạn của ta, ta bảo đảm nàng một khi hiểu được như ý, tất nhiên liền sẽ nhúng tay các ngươi chi gian sự tình. Tuy rằng có chút nói ra tới có chút đã thương người, nhưng ta còn là phải nhắc nhở ngươi. Mặc dù cảnh gia địa vị lại như thế nào bất phàm, Ninh Vương lại lập được nhiều ít công lao hán mã. Một khi đã không có người tiếp theo, lại nhiều vinh hoa cũng không có người hưởng dụng. Giang thừa hàng chân đã phế đi, cảnh vương phi dựa vào cảnh gia binh quyền, Ninh vương lại nhiều lần mang binh, mặc dù quyền cao chức trọng, đối mặt một cái phế nhân, nhiều lắm cũng chỉ có thể kế tục một cái danh ha, liền giống như ta hiện tại cái này đoạn mệnh vương ra giống nhau. Một đời vua một đời thần, tân đế đăng cơ, Ninh vương phủ tự nhiên yêu cầu tân cơ hội tới củng cố chính mình địa vị, huống hồ Ninh vương nhiều năm phụ chính, lại có cảnh gia chống đỡ. Ở trong quân rất có hy vọng, chỉ sợ không dùng được bao lâu, tất nhiên sẽ khiến cho Hoàng Huỳnh cùng Thái Hậu bất mãn. Này đây Giang Húc Dương chậm rãi thả chậm ngữ điệu, không có nói tiếp, hắn nhìn sắc mặt tiệm trầm Giang Thừa Diệp, một lần nữa cấp hai người đổ một ly trà thủy. Giang Húc Dương không có nói xong, nhưng Giang Thừa Diệp đã minh bạch, Ninh Vương Phủ sẽ không dễ dàng thả hắn đi, trong thời gian ngắn trong vòng, chỉ có hắn một người có thể một lần nữa giúp Vương Phủ ở Tân Triều tạo Tân Công Hân. Có một số việc. Đều không phải là giang thừa diệp không thể tưởng được hoặc là tưởng không ra, nhưng hắn ngoài ý muốn phát hiện, không biết có phải hay không bởi vì cùng thế nào ý ngốc lâu rồi, ở cái kia chỉ có chuyện nhà địa phương ngốc lâu rồi, những cái đó hắn rõ ràng tưởng được đến vấn đề, đều bị hắn tự động tự phát xem nhẹ rớt. Cho nên, hắn đem vấn đề này tưởng quá đơn giản, luôn cho rằng chính mình bất quá trở về công đạo một tiếng, liền có thể đem những cái đó hắn đã từng đau khổ truy tìm, mà nay ở vô giá trị đồ vật vứt bỏ, trở lại như ý bên người cùng nàng cùng nhau ở cái kia thôn nhỏ vượt qua quãng đời còn lại chính là chỉ dựa vào cảnh vương phi đối giang húc dương làm sự tình giang thừa diệp cũng đã có thể đoán được đương hắn trở lại hà gia thôn sau sẽ gặp phải cái gì dạng sinh hoạt cái này hắn bất quá ở chung 3 năm nhiều vương phi mẫu thân hắn đã đủ hiểu biết hắn chỉ hy vọng làm bạn như ý lưu tại hà gia thôn người kia là trình diệp mà không hy vọng có không cần thiết phiền toái đem cái loại này bình đạm mà ấm áp sinh hoạt quấy rầy giang húc dương nói làm giang thừa diệp giống như thể hồ quá đỉnh Lúc trước rời đi Hà Gia Thôn, hắn nỗi lòng có chút phức tạp, đối mặt như ý, hắn mới cho ra một cái ba tháng kỳ hạn. Cái loại này nồng đậm không tha cùng tê tâm liệt phế vững bận, làm hắn không kịp tưởng nhiều như vậy, chỉ hy vọng trở lại biện kinh công đạo xong rồi, lại trở lại bên người nàng. Nhưng hôm nay cái này thế cục, Giang Thừa Diệp dần dần rõ ràng, hiện giờ, còn xa xa không phải làm cảnh vương phi biết như ý người này thời điểm. Kêu ba tháng thời hạn, cũng thật là hắn từ lúc chào đời tới nay khó được một lần xúc động. Giang Húc Dương đã biết Giang Thừa Diệp đối như ý tình nghĩa, lại không có đem chính mình hảo cảm áp lực đi xuống, tương phản, đảo như là hai người nhiều một cái cộng đồng lời nói giống nhau, nói lên hai người còn ở đông tiểu trấn thời điểm cùng như ý ở chung đủ loại cùng hắn trở về về sau ẩm thực thượng không thói quen. Giang Thừa Diệp nghe hắn nói, trên mặt biểu tình càng thêm ấm áp. Hắn có được hồi ức, so Giang Húc Dương càng nhiều càng mãnh liệt, đó là từ hắn rời đi hạ ra thôn bắt đầu, liền không ngừng ở trong đầu hồi tưởng quá vãng. Rời đi nơi đó mỗi một ngày, không có nàng mỗi ngày tỉ mỉ nấu nướng cá, không có nàng cái kia đầu kỳ tư rượu tưởng thức ăn, không có nàng hoặc hờn dội hoặc bán xuẩn đáng yêu, không có nàng khi thì treo gẻo khi thì rảo hoặc tươi cười, càng không có kia nhàn nhạt mang theo vị ngọt hoa quế thanh hương. Giang thừa diệp đỗng nhiên nhớ tới, lúc trước như ý làm kêu bình hoa quế tương, ở hắn đi thời điểm đã sắp một tháng. Nàng từng nói qua không sai biệt lắm một tháng thời gian là có thể chế hảo, cái loại này thơm ngọt hoa quế hương, có thể phao nước uống. Cũng có thể đồ mản thầu phiên ăn, hắn vẫn luôn rất muốn nếm thử, cho nên luôn là lâu lâu vây quanh kia chỉ cái bình chuyển động, chính là chờ đến hắn rời đi ngày ấy, cũng không có thể nếm đến. Không biết là trùng hợp vẫn là cảm ứng, ngàn rằm ở ngoài Hà Gia thôn trùng, thơm ngọt hoa quế tương đã tràn đầy toàn bộ nhà ở. Từ như ý bắt đầu thu mà sau, dì Nguyên Tiểu Phu Thê lại tìm được rồi cả ngày lại đây cùng bọn họ pha trộn hảo lấy cớ, hoa quế tương làm tốt một ngày này, bọn họ lại lần nữa ra mặt dày tới cửa cầu nếm thức ăn tươi. Mai thịt cùng hoa quế ở mật ong ngâm chung đã biến thành mức trái cây trang, hổ phách giống nhau thập phần đẹp. Cắt tường Thiêu Hào Thủy, lấy ra tân mua cái ly, như ý dùng muỗng nhỏ tử đảo ra một khối đặt ở chén nhỏ, thưởng cái bình lớn phong kín hảo, liền chén nhỏ trung hoa quế tương, múc phóng tới cái ly chung, dùng nước cấm giải khai. Trong lúc nhất thời, kia hương khí phảng phất dài quá chân dường như, bằng mau tốc độ khuyết tán khai đi, dì xa chờ không kịp đến một ngụm, chép chép miệng, lập tức hiến vật quý dường như đưa cho Trương Lam, tức phụ tức phụ. Ngươi nếm thử, uống quá ngon. Trương Lam nếm một ngụm, quả thật là hương thơm ngọt lành, so trong nhà tốt nhất lá trà phao ra tới hương vị còn hảo. Nàng nếm lúc sau bệnh, cũ liền tới rồi, hỏi như ý thứ này là như thế nào làm, như ý đối này đó từ trước đến nay liền không có gì dấu dếm. Toại đem chế tác phương pháp nói cho Trương Lam, không chỉ là hoa quế tương, còn có cam quýt quất gia tương, mấy thứ này đều thực thường thấy, thả làm được hương vị cũng là cực hảo. Trương Lam nghe tấm tắc bảo lạ, Này cam quýt quất gia ta đương nó là có thể sau cái lẩu làm trần bì, thế nhưng còn có thể làm thành quả tương. Nàng cười ha hả nhìn như ý, ta nhưng đến đi theo ngươi hảo hảo học học. Như ý cười cười, chưa nói cái gì, nàng trong tay kia ly hoa quế mật tông trà, cũng không có uống xong đi. Trải qua gì xa nhiều phiên nỗ lực, toàn bộ hà ra thôn khế ước trên cơ bản đã tới tay, hơn nữa lập tức qua mùa đông, còn có vài cái ngoại thôn cũng chuẩn bị tới bán đi nhà mình mà còn tiền qua mùa đông chờ đầu xuân lúc sau chia nhau món lợi điền Hết thẻ phản phất đều ở hướng tới tốt phương hướng đi, gì xa nói đến hương phấn thời điểm, còn cùng bọn họ chia sẻ một đạo bắt quái, đơn giản chính là như ý mãi mãi hà bà tử đã cấp liêu nhi tìm một cái sơn kia đầu nhân ra gả qua đi, nghe nói trong nhà điều kiện không tốt, hai huynh đệ cưới không đến tức phụ, cho nên đem trong nhà sở hữu tiền thấu ra tới tưởng trước cưới cái tức phụ lại nói. Như vậy tương đồng tiểu đoạn, làm như ý cùng cắt tường đều có chút cảm khái. Lúc trước cùng bà tử bức hôn Làm sao không phải muốn đem các nàng cũng trở thành kia hàng hóa giống nhau luận cân luận hai bán. Người cắt có mệnh, lúc trước là các nàng chính mình suy nghĩ biện pháp đánh bạc một cái lộ tới cấp chính mình đi, lúc trước trong thôn cảm thấy bọn họ phân hộ nhật tử nhất định không hảo quá, bây giờ còn có ai dám nói cái gì. Cho nên, vô luận gì xa nói như thế nào, như ý đều đã là thờ ơ, so sánh với các tường, hà nguyên cắt càng thêm minh bạch như y y tứ. Hiện tại hắn là các tường phu quân. Hắn chỉ biết đem cái này mềm lòng dễ dàng đồng tình tâm tràn lan nữ nhân xem trọng. Bởi vì thu hồi tới mà tốt xấu lẫn lộn, cho nên ở sang năm đúng là bắt đầu thống nhất quy hoạch trồng trọt trước kia, còn cần đem thổ địa địa chất hảo hảo hiểu biết một phen, nếu là người tài ba lực thay đổi cố nhiên là hảo, nhưng mặc dù thay đổi không được, cũng có thể nhập ra tùy tục tới lợi dụng. Nói đến làm ruộng, như ý đảo lộng đảo lộng tiểu thái mà con hành, như vậy đại quy mô đồng ruộng, tự nhiên phải thỉnh người tới làm. Phóng nhãn nhìn lại, Hà ra thôn nhiều như vậy thôn dân, không thiếu có kinh nghiệm phong phú lao nông người, đều là nhất gần sát sức lao động, cho nên nàng căn bản là không cần lo lắng. Như ý phủng kêu ly hương thơm trà hoa, mờ mịt hương khi trùng nàng phản phất đã nhìn đến chính mình khí phái nông trưởng cùng một sọt sọt được mùa vật tư, mà cái kia nàng nằm mơ đều sẽ mơ thấy nam nhân, ở đây khắp núi đồi kim sát trung, chiều nàng chậm rãi đi tới. Trước 122 bộ ước kỳ cùng hạ độc thủ. Giang Thừa Diệp vẫn luôn nốc tới rồi đang lúc hoàng hôn mới từ đoàn mẫn Vương Phủ rời đi, rời đi thời điểm, Giang Húc Dương lại lần nữa bắt đầu cùng kia chỉ giả miêu bồi dưỡng cảm tình. Giang Thừa Diệp tới thời điểm là chính mình kỵ mã, nhưng chờ hắn ra tới thời điểm, Ninh Vương Phủ xe ngựa đã chờ ở bên ngoài. Quản gia Giang Đức từ trên xe ngựa nhảy xuống, một đường chạy chậm đến Giang Thừa Diệp bên người không người nói, thế tử ra. Giang Thừa Diệp mặt vô biểu tình mà nhìn Giang Đức liếc mắt một cái, chân dài bước ra đi theo hắn lên xe ngựa Giang Đức đem Giang Thừa Diệp đưa lên xe ngựa, lúc này mới lại lần nữa lên xe lái xe rời đi. Sắc trời đã ám xuống dưới, thân là Hoàng Thành Biện Kinh vẫn chưa theo bóng đêm hạ màn mà tiêu tịch xuống dưới, từ Đoan Mẫn Vương phủ dọc theo đường đi thành đông đường cái, đủ loại kiểu dáng đêm lang xiếc ảo thuật hấp dẫn một đợt lại một đợt đám người, mà Biện Kinh, cái kia pháo hoa liếu hẻm, càng là cách thật xa liền nghe được kia vo ve yến yến kiểu thanh. Giang Thừa Diệp đem liêu mảnh tay hơi hơi bông, trong xe ngựa một lần nữa lâm vào ám trầm. Hắn hôm nay ra tới Căn bản chưa từng cùng bất luận kẻ nào công đạo, nhưng Giang Đức lại đem xe ngựa trực tiếp ngừng ở đoàn mẫn vương phủ trước, bởi vậy có thể thấy được, cảnh vương phi đối hắn cái này làm nhi tử hướng đi nhưng thật ra thập phần rõ như lòng bàn tay. Kỳ thật ngươi cùng cảnh vương phi có đôi khi thật sự là nhìn liếc mắt một cái đều có thể nhìn ra là mẫu tử, đối với rất nhiều người cùng sự, các ngươi đều muốn có được tuyệt đối không chế, cho nên, ngươi có bao nhiêu tưởng thoát khỏi hiện giờ này đó, vậy nên minh bạch cảnh vương phi có bao nhiêu muốn cho ngươi vô pháp thoát ly không chế. Giang Húc Dương một phen lời nói bỗng nhiên tiếng vọng bên tai bạn, Giang Thừa Diệp chậm rãi dựa hướng xe ngựa thoải mái chỗ tựa lưng, một đôi mắt thâm trầm vô cùng. Xe ngựa thực mau về tới Ninh Vương phủ, Giang Thừa Diệp xuống xe ngựa, nhấc chân liền phải hướng chính mình sân đi, nhưng hắn bất quá mới vừa quay người lại, Giang Đức đã cởi tiến lên đây, "Thế tử, vương gia cùng vương phi đang ở nhà ăn chờ thế tử cùng dùng cơm." Giang Thừa Diệp nhàn nhạt nhìn Giang Đức liếc mắt một cái, liền một cái hồi âm đều không có, tiếp tục hướng chính mình sân đi. Giang Đức không hảo trực tiếp tiến lên ngăn đón Giang Thừa Diệp, liền ở hắn đang chuẩn bị đem Vương Phi nói thuật lại cấp Giang Thừa Diệp thời điểm, đống nhiên liền nhìn thấy này tính tình cổ quái thế tử ra mũi chân phương hướng vừa chuyển, đi hướng nhà ăn. Vương Phủ ngày thiện, tuy rằng so trong Hoàng Cung muốn san phồn tiểu rằn nhiều, nhưng cũng không đại biểu không hề quy củ. Một chương vòng tròn lớn bàn phía trên, muốn mấy vân mấy tố, mấy lánh mấy nhiệt, từ trong ra ngoài như thế nào bãi, chén đua đồ ăn đĩa chiều phương nào, có giống nhau ra đường, rẽ. Tuy không phải cái gì muốn mệnh tội lớn, nhưng cũng là hỏng rồi lễ nghĩa. Giang Thừa Diệp đi vào nhà ăn thời điểm, bọn tỷ nữ vừa đem đổ vật đều dọn xong. Nhìn thấy Giang Thừa Diệp tiến vào, Linh Vương kia lược hiện tái nhợt trên mặt lộ ra vài phần từ hái tươi cười. Thừa Diệp, lại đây ngồi đi. Qua đi ở Vương phủ 3 năm, Linh Vương sự vụ quân thân, hiếm khi có thể trở về. Cảnh Vương phi mỗi ngày đều sẽ tự mình bưng mâm đồ ăn đi giang thừa hàng sân nhìn hắn ăn cơm. Cho nên càng nhiều thời điểm, Giang Thừa Diệp đều là ngốc tại chính mình sân. Cho nên, Ninh Vương Phủ Thế Tử từ trước đến nay tính tình quái ở độc lai độc vãng, cũng là mọi người đều biết sự tình. Lúc trước ở Hà Gia Thôn thời điểm, Giang Thừa Diệp dùng một tháng thời gian, đem chính mình bàn ăn từ đông phòng rơi xuống nhà chính. Tiêu trường không lớn phương bàn gỗ, người một nhà vừa vặn có thể ngồi vây quanh một vòng, bởi vì hắn gia nhập, thường thường chính là Kim Ngọc Mãn Đường kề tại cùng nhau, đang ra một vị trí cho hắn. Khi đó trên bàn, chỉ có bình thường nhất tiểu chén sứ, phía trên phác họa khoa trương đa dạng. Ngẫu nhiên, có mấy cái, còn sẽ ở chén duyên bên cạnh mang theo mấy cái tiểu chỗ hồng Giang Thừa Diệp còn nhớ rõ ngày thứ nhất bắt được một con mang theo chỗ hồng chén xứ, rất là ghét bỏ lại thả trở về, khi đó như ý chỉ là liếc mắt nhìn hắn, thấp thấp nói thanh việc nhiều, chính là từ đó về sau, nàng mỗi lần đưa cho hắn chén, đều là không có chỗ hồng Nghĩ đến cái kia làm hắn thương nhớ đêm ngày tiểu nữ nhân, Giang Thừa Diệp mới rốt cuộc lộ ra vài phần sắc màu ấm, có chút xuất thần đi tới bên cạnh bàn mà hắn như vậy thái độ khác thường ấm áp biểu tình tự nhiên là bị Ninh Vương cùng Vương Phi xem ở trong mắt Cảnh Vương Phi nhìn nhìn Ninh Vương hơi hơi mỉm cười đứng dậy đi đến Giang Thừa Diệp bên người phụ thân ngươi hiểu được ngươi đã trở lại hôm nay vô luận như thế nào cũng không muốn ngốc tại trong phòng còn dính làm cái gì mau ngồi xuống Cảnh Vương Phi duỗi tay đi nắm Giang Thừa Diệp cánh tay đã có thể ở nàng muốn ai thượng hắn thời điểm Giang Thừa Diệp thong dong đi phía trước dịch một bước hãy còn ngồi xuống Cảnh Vương Phi vươn tới tay cương ở không trung. Có chút mất tự nhiên thu hồi tới, sắc mặt cũng không lắm đẹp. Ninh Vương đem này đó đều xem ở trong mắt, hắn khẽ nhíu mày nhìn phía thái độ lãnh đạm Giang Thừa Diệp, đồng dạng cũng chưa nói cái gì. Cảnh Vương Phi trở lại chính mình vị trí, bởi vì trên bàn chỉ có ba người, Cảnh Vương Phi muốn hầu hạ thương thế chưa lành Ninh Vương, chợt xem dưới, Giang Thừa Diệp ngược lại như là khách nhân giống nhau, làm hai người tới chiêu đãi. Đồ ăn đã thượng tề, chính là như vậy ba người vây quanh bàn mà ngồi bầu không khí. Thế nhưng rõ ràng chính xác sinh ra vài phần xấu hổ Có lẽ trong thiên hạ thật sự không có thân sinh cha mẹ cùng chính mình hài tử ngồi ở một cái bàn thượng khi còn muốn như vậy khách khí Giang thừa diệp 3 năm trước đây cũng đã về tới vương phủ Chính là giống hôm nay như vậy người một nhà ngồi ở cùng nhau Lại là từ trước tới nay lần đầu tiên Giang thừa diệp nhìn kia ngồi đầy tinh xảo thức ăn Lại một chút ăn uống đều không có Cảnh vương phi đối một bên tôn ma ma ngâng ngâng tay Tôn ma ma nhanh chóng hiểu ý Tiến lên đem Giang Thừa Diệp trước mặt thịnh canh chén cầm lấy tới thịnh chút bồ câu canh ở bên trong, từ thanh nói, thế tử, đây là Vương Phi chuyển thành phân phó phòng bếp làm. Ngài cùng Vương ra đều có thương tích trong người, uống cái này bồ câu canh, vừa lúc. Giang Thừa Diệp nhìn kia chén mở mịt nhiệt khí bồ câu canh, nghĩ đến lại là một khác chuyện. Bởi vì hắn thích ăn cá, cho nên như ý liền thật sự vì hắn làm các loại các dạng cá. Giang Thừa Diệp thường xuyên liền khoanh tay trước ngực ỉ ở nhà bếp biên nhìn nàng nấu ăn. Nàng nấu ăn thời điểm tự tin bộ dáng, phảng phất cả người đều có thể tản mát ra một loại bắt mắt quan mang. Có lẽ là sợ hắn một người đứng ở một bên cảm thấy buồn, có lẽ là bởi vì hắn xem quá chuyên chú. mỗi khi nàng nhìn thấy hắn mặc không lên tiếng đứng ở một bên khi, liền sẽ dùng giáo hải tử dường như ngự khí toái toai niệm. Giống vậy nàng ngao canh cá thời điểm sẽ nói, nói cho ngươi à, trước khi dùng cơm uống trước mấy khẩu canh, đem qua miệng, thực quản bôi chân một chút, có thể phòng ngừa làm ngạnh thực phẩm kích thích tiêu hóa nói niêm mà có lợi cho đồ alpha loan cùng quái, xúc tiến tiêu hóa hấp thu bao sủi cảo hạ sủi cảo thời điểm nàng kia một đôi xinh đẹp bàn tay trắng sẽ cầm từng con bụi bấm sủi cảo hạ đến trong nồi ánh mắt chuyên chú mà thanh triệt, ngựa khí nghiêm túc mà u nu tiêu người nấu cái sủi cảo đều không biết thật là buồn người đem trong nước thêm chút muối ăn liền tính thủy khai cũng sẽ không ngoại dở còn có quá nhiều quá nhiều có quan hệ chuyện của nàng phảng phất đều đã tràn đầy nét ở giang thừa diệp trong trí nhớ chỉ cần hắn thoáng động nhất động tâm Những cái đó hồi ước liền sẽ chen chút mà ra, nàng giọng nói và dáng điệu nụ cười, mặc dù chỉ là nhắm mắt lại, đều có thể rõ ràng làm nổi bật ở trước mắt. Giang Thừa Diệp chậm chạp không có động này một chén bù câu canh, tôn ma ma đem canh chén đặt ở Giang Thừa Diệp trước mặt, lui trở lại vương phi bên người, đối cảnh vương phi xử đưa mắt ra hiệu. Cảnh vương phi nhìn nhìn không chớp mắt nhìn chầm chầm kia chén canh Giang Thừa Diệp, cười cười, ôn nu hỏi nói, Thừa Diệp, như thế nào còn không uống? Có phải hay không không thích cái này? Ninh Vương vẫn luôn ở một bên nhìn cái này cùng chính mình cũng không thân cận như tử. Lúc trước Giang Thừa Diệp cứu hơi thở thoi thóp Giang Thừa Hằng, lại ở trở lại Vương phủ sau tự báo thân phận, trong tay hắn Trâm Bạc Hoa là Lao Vương Phi từng ban cho bên người Mama, mà cái kia Mama lúc sau bị phái đến lúc ấy cái kia mỹ nhân trong viện hầu hạ, không nói đến kia Trâm Bạc Hoa, liền nói Giang Thừa Diệp bộ dạng đều là cùng Ninh Vương tuổi trẻ khi cực kỳ tương tự, nếu nói có cái gì bất đồng, kia chỉ có Giang Thừa Diệp càng thêm trò giỏi hơn thầy. Dung Nhan càng thêm xuất chúng Từ hoài nghi đến cha rõ Lại đến chân tướng Đại Bạch Ninh Vương rất dài một đoạn thời gian Cũng chưa có thể tiếp thu cái này hiện thực Kỳ sơ, Ninh Vương đối Giang Thừa Diệp có hoài nghi Nhưng hắn không nghĩ tới chính là Giang Thừa Diệp sở dĩ sẽ chính mình tìm trở về Chính là bởi vì những cái đó manh mối cùng chứng cứ Thật sự là hắn nhiều năm qua Chính mình sờ soạn đi ra ngoài tìm đến Làm người vô pháp hoài nghi đánh bại Rồi sau đó 3 năm Giang Thừa Diệp hơn phân nửa đều là ở chính hắn trong viện Chưa bao giờ sinh quá sự tình gì, càng không có treo chọc quá người nào. Nhưng hắn quá khứ thật sự quá thân bí, vô luận mật thám như thế nào cha, đều là bất lực trở về, cho nên Ninh Vương hoài nghi, cũng không có tiêu giảm. Cho đến mấy tháng trước, Thái tử Khăng Khăng muốn xuất binh tấn công Nam cương, Ninh Vương lãnh binh thượng chiến trường. Nhưng Nam Khương binh lính liều chết một trận chiến, thế cục cũng không có như vậy hảo nắm chắc, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, giang thừa diệp thế nhưng đi tới rồi trong quân. Đơn Thương Độc Mã liền đem Nam Khương quân đội tướng lênh trọn hạ chiến mã, lúc này mới giải nguy cơ, cũng làm Ninh Vương một lần nữa xem kỹ Giang Thừa Diệp. Đã từng lấy làm tự hào nhi tử Giang Thừa Hằng đã là một cái bán thân bất toại phế nhân, sau này sinh dưỡng ở vương phủ, không bao giờ khả năng ra trận giết địch lập chiến công, nhưng Cố Tình lúc này, trời cao nói cho hắn đứa nhỏ này đều không phải là hắn thân sinh nhi tử, mà là trước mắt cái kia công phu lợi hại bình tĩnh cơ trí hài tử. Kia một khắc, Ninh Vương nhìn đến, là toàn bộ vương phủ tương lai nhưng mà hơn 20 năm xa cách đã thành kết cục đã định muốn ở một sớm một chiều gian đền bù trở về lại nói dễ hơn làm Giang thừa diệp lạnh nhạt xa cách Ninh Đi... Vương cảm thấy không khó lý giải cho nên một bữa cơm xuống dưới hắn cũng chỉ là uống lên chút canh dặn do Giang thừa diệp vài câu làm hắn hồi phủ lúc sau hảo hảo nghỉ ngơi Nếu là có cái gì không khỏe nhất định phải lập tức tuyên thai điể nói xong này đó hắn liền đứng dậy trở về phòng phần 116 Châu nay cơm tự nhiên là không ai có thể ăn được Mà cái này ban đêm, cũng chú định vô pháp an bình. Nay xương một nhà ba người vây quanh bàn mà ngồi thời điểm, kia một bên Giang Thừa Hằng lại lần nữa lâm vào cảm xúc hỏng mất ven. Mà là năm giáo dưỡng, Giang Thừa Hằng chưa bao giờ cô phụ Quá Vương phi cùng Ninh Vương chờ mong, phía trên đỉnh phụ thân tuổi trẻ khi tiêu dũng thiện chiến truyền thuyết, cho nên hắn lập chí phải làm càng tốt. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, ông trời cư nhiên sẽ cùng hắn khai như vậy một cái buồn cười vui đùa. Hắn không phải thân sinh hải tử, hắn đã từng tín ngưỡng đi theo Hiếu thuận, thế nhưng không phải hắn thân sinh cha mẹ, mà đột nhiên toát ra tới Giang Thừa Diệp, phản phất tận hết sức lực là có thể làm Vương Phi cùng ninh Vương ánh mắt nhìn phía hắn. Nghĩ đến chính mình nửa đời sau có lẽ liền phải ngồi xuống qua, hắn liền cảm thấy chính mình còn không bằng đã chết. Phụng dưỡng Giang Thừa Hằng tỷ nữ nhìn thấy công tử lại nổi cơn điên, vội vàng đi thông báo Vương Phi. Thức mau, cảnh Vương Phi liền đuổi lại đây. Nhìn thấy cảnh Vương Phi vào cửa thời điểm, Giang Thừa Hằng sinh sôi quay mặt qua chỗ khác, chào phúng cười nói. Này đàn cẩu nô tài thật đúng là không có nhãn lực, minh hiểu được vương gia cùng vương phi hôm nay muốn bồi thế tử, vẫn là nháo tới rồi vương phi ngài nơi đó sao. Giang thừa hàng mấy năm nay đều là như thế này, mỗi khi hắn trong lòng phẫn hận thời điểm, liền sẽ không lại kêu phụ thân mâu thân, phản phất dùng này đó mới là xưng hô, có thể làm hắn càng thêm có thể cho hà giận giống nhau. Nhiều năm như vậy, cảnh vương phi đều từ hắn náo loạn lại đây, khá vậy không hiểu được có phải hay không bởi vì hôm nay bữa tiệc thật sự là có chút xấu hổ. Cảnh vương phi cũng có chút bực, nàng đi đến giang thừa hàng bên người, kia cao quý bộ dáng không giận mà huy, lạnh lùng quát lớn nói, náo đủ rồi không có. Giang thừa Hằng nhìn cảnh vương phi liếc mắt một cái, đồng nhiên nở nụ cười, hảo, hảo. Mẫu thân đối hàng nhi kiên nhẫn, thật sự là dùng xong rồi có phải hay không? Đối hàng nhi đau lòng cũng đã không có có phải hay không? Đơn giản là ta hiện giờ là một phế nhân, càng không phải mẫu thân thân sinh hài tử, cho nên mẫu thân muốn hay không cũng không cái gọi là có phải hay không? Bang. một tiếng rồn vang, đem giang thừa hàng thanh âm cấp phiến trở về, cảnh vương phi hướng mắt nhìn giang thừa hàng thời điểm, lần đầu tiên có chút hận sắt không thành thép. Hàng Nhi, nếu là phụ thân ngươi cùng ta thật sự như ngươi theo như lời, chúng ta đây hoặc là ba năm trước đây, hoặc là ngươi bị thương thời điểm nên đem ngươi đổi ra đi. Chẳng lẽ ở ngươi trong mắt phụ thân mẫu thân thật sự chỉ là nhìn chúng ngươi có thể vì vương phủ làm cái gì, thật sự cùng ngươi không có nửa điểm cốt nhục trí thân sao? Ngươi nói như vậy lời nói. Liền thật sự không sợ bị thương mẫu thân tâm sao? Giang Thừa Diệp là cảnh vương phi hài tử, là nàng thân sinh nhi tử, nàng đối hắn không phải không coi ấy nấy, nhưng Giang Thừa Hằng lại là nàng thật thật tại tại phụng ở lòng bàn tay dưỡng hơn 20 năm, nhìn hắn từ bi bộ tập nói trẻ mới sinh trở thành cái kia có thể thượng chiến trường vì nước, vì gia làm vẻ vang thiết huyết nam nhi, nếu không phải bởi vì Giang Thừa Hằng chân phế đi, cảnh vương phi có lẽ thật sự sẽ giữ được hắn thế tử chi vị, dùng khác tới đền bù Giang Thừa Diệp, nhưng nàng Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng coi như mệnh giống nhau tới đau nhi tử, thế nhưng sẽ xa đoạ đến tận đây. kia một cái tát, nặng nhẹ như thế nào người khác không thể hiểu hết, chính là kêu một tiếng giòn vang sau, giang thừa hàng sững suốt thật lâu. Cảnh vương phi không nghĩ lại cùng giang thừa hàng nói thêm cái gì, nếu là hắn vô pháp chính mình nghĩ thông suốt, chính mình vô luận nói cái gì đều là bổng phí, lại rằng, co một lát, cảnh vương phi lệnh tôn ma ma một lần nữa đưa đồ ăn lại đây, tôn ma ma lĩnh mệnh ra cửa lại ở mở cửa đi ra kia một khắc cả người đều kinh sợ, mặc như cũ kia thân thô ráp xiêm gì rìa giang thừa Diệp, không biết khi nào đứng ở bên ngoài, hắn khoanh tay trước ngực, dựa vào cửa cửa hồng tây cột, mới vừa rồi trong phòng hết thảy cùng hắn mà nói phảng phất là một hồi trò hay giống nhau, cảnh vương phi cũng thực mau phát hiện không thích hợp, nàng đi tới cửa nhìn thấy giang thừa diệm thời điểm, cũng là cả kinh, nhưng nàng cũng không có kinh động giang thừa hằng, mà là đi đến giang thừa diệm bên người, thấp thấp nói một câu cùng ta lại đây, liền xoay người rời đi. Giang thừa hàng sân lâm vào một mảnh tĩnh mịch, Giang thừa diệp đi theo cảnh vương phi về tới chính mình sân. Giang thừa diệp sân người cũng không nhiều, hắn cũng không thích người nhiều địa phương, này đây một đường trở lại trong phòng, liền một cái tỷ nữ đều nhìn không thấy. Giang thừa diệp trong phòng đã thay qua mùa đông đồ vật, thật dày cái đệm, ấm tay lò sưởi, giá trị liên thành áo choàng. cảnh vương phi cơ hồ mỗi một ngày đều phải sai người tặng đồ lại đây, nhưng mấy thứ này tới rồi Giang thừa diệp nơi này, phản phất đều thành không đáng một đồng đồ vật. Hắn như cũ cả ngày ăn mặc kia thân khó coi siêm ý đi, lạnh băng vô cùng. Cảnh Vương Phi đi vào trong phòng, đem Thủy thân thị tỷ đều khiển đi ra ngoài, thị tỷ nhóm ra Giang Thừa Diệp phòng ngủ, ngoan ngoan đóng cửa lại, mà liền ở đại môn đóng lại kia một khắc, Cảnh Vương Phi tướng mạo Giang Thừa Diệp, thế nhưng hai chân một khúc, làm bộ liền phải cấp Giang Thừa Diệp quỳ xuống tới. Giang Thừa Diệp động tác cực nhanh, hắn vươn tay một phen đỡ lấy Cảnh Vương Phi, trong mắt có sắc lạnh hiện lên, ngươi làm gì vậy? Cảnh Vương Phi hồng mắt bình tĩnh nhìn Giang Thừa Diệp, nói Thừa Diệp, ngươi có hận hay không mâu thân? Giang Thừa Diệp lực đạo thực trọng, hắn thoáng sử lực, liền đem Cảnh Vương Phi đỡ đến một bên ngồi xuống, chính mình lại cách chút khoảng cách, biểu tình đạm mạc đứng ở một bên. Cảnh Vương Phi nhìn Giang Thừa Diệp liếc mắt một cái, lộ ra tươi cười nhiều vài phần đau khổ, ngươi hẳn là hận mới đúng. Ta sinh hạ ngươi, cùng ngươi phụ thân giống nhau, chưa bao giờ tận quá một ngày làm cha mẹ ứng tận trách nhiệm. Nhiều năm như vậy, ngươi ở bên ngoài là như thế nào quá lại đây, chúng ta đều không hiểu được. Từ trước chúng ta không hiểu được ngươi tồn tại, mà chờ ngươi đã trở lại, chúng ta rồi lại đối với ngươi hoài cảnh giác. Ngươi như thế nào có thể không hận? Cảnh Vương Phi chậm rãi đứng dậy đi đến Giang Thừa Diệp bên người, trong ánh mắt ít có mang lên chút từ ái, nhưng ngươi lại là cái hảo hải tử. Nếu ngươi trong lòng thật sự đã tuyệt tình tuyệt nghĩa, ngươi sẽ không đi trên chiến trường cứu phụ thân ngươi. Nói tới đây thời điểm, Giang Thừa Diệp nguyên bản hơi hơi rũ xuống con người bỗng nhiên nâng lên, nhìn Cảnh Vương Phi trong ánh mắt mang theo chút trào phúng hư vị. Cảnh Vương Phi tự nhiên biết hắn như vậy cảm xúc từ đâu mà đến, nàng bất quá dừng lại một chút, liền tiếp tục nói: Ta hiểu được ngươi trong lòng còn bởi vì Hằng Nhi cho ngươi hạ độc, mà ta lại còn một mặt che chở hắn mà sinh khí. Nhưng ngươi hiện giờ còn hảo hảo tồn tại, Hằng Nhi lại như cũ là một cái phế nhân. Ta có thể thề với trời, nếu Hằng Nhi là ta thân cốt đủ, ngươi mới là ta sai dưỡng nhiều năm hải tử. Hôm nay là ngươi đối Hằng Nhi hạ độc, vì nương đồng dạng sẽ giữ được ngươi. Từ Giang Thừa hàng biết có Giang Thừa Diệp người này tồn tại sau. Thế nhưng phái người đi cấp Giang Thừa Diệp hạ độc, ngàn ngày tế như vậy độc, mỗi ngày đều sẽ tổn thương người ngũ tạng lục phủ, chờ đến độc phát khi, mặc dù là phun ra độc huyết đều sẽ mang theo kịch độc. Giang Thừa Diệp cũng không có bởi vì cảnh vương phi một phen lời nói mà có bao nhiêu đại động dùng, có lẽ chính hắn cũng không biết, những cái đó hận cùng oán còn có những cái đó không cam lòng không tin, đều đã ở lúc trước độc phát khi mỗi một ngày dễ rũa chung cùng nhau bị độc sát, hắn nhặt về một cái mệnh, càng xem minh bạch một đạo lý. Cũng rốt cuộc minh bạch chính mình đã từng chấp nhất không bỏ đồ vật, căn bản không hề ý nghĩa. Cho nên mới sẽ vứt bỏ trở lại biện kinh, cho nên tình nguyện tìm một cái an tĩnh thôn trang nhỏ quá một quá thanh tịnh nhật tử. Có lẽ hắn luôn có một ngày còn sẽ trở lại nơi này tới làm một cái kết thúc, nhưng kia một khác, hắn đối biện kinh, đối vương phủ, đối hắn đã từng đau khổ tìm kiếm thân sinh cha mẹ, không có nửa phần quyền luyến. Như ý là hắn hơn 20 năm qua cái thứ nhất động tâm nữ tử, chỉ có nữ tử này. Có thể làm hắn cảm giác được xưa nay chưa từng có ấm áp, có thể làm hắn lâm vào nàng cấp tư vị chung vô pháp tự kềm chế. Có lẽ, hắn còn muốn cảm ơn giang thừa hàng này vừa ra độc thủ. Nếu không có như thế, hắn sẽ không đi đến Đông Tiểu Trấn, sẽ không gặp được như ý, sẽ không bị tay nghề của nàng mà chấn động, càng sẽ không tuyển nàng ra tới số ở. Tự nhiên mà vậy, hắn cũng sẽ không phát hiện chính mình chân chính muốn, đến tuột cùng là cái gì. nặc đại vương phủ, đối hắn mà nói đã lại vô ý nghĩa. Hắn từ trước đó là cô độc một mình, mà nay, lưu lại nơi này nhật tử làm hắn chán ghét, hắn muốn, chỉ có thế nào ý cho hắn mỗi một ngày. Lúc sáng lúc tối ngọn đèn dầu ở từ ngoài cửa sổ lượn tiến gió lạnh chung nảy lên, giang thừa diệp hơi hơi rời đi ánh mắt, nhìn kia chấp động ngọn đèn dầu, nhàn nhạt nói, mặc dù ngươi nói như vậy, ở ngươi đáy lòng, chung quy chỉ có giang thừa hàng một cái nhi tử. Ta không nghĩ lưu lại địa phương, không ai có thể ngăn cản ta, mặc dù ngươi là mẫu thân, cũng giống nhau. Cảnh Vương Phi nhìn phía Giang Thừa Diệp ánh mắt không khỏi sắc bén lên. Nàng vẫn luôn biết, cái kia cả ngày trầm mặc ít lời lạnh nhạt xa cách Giang Thừa Diệp đều không phải là hắn chân thật bộ dáng. Hắn chân chính bộ dáng, liền cùng hắn kia mười mấy năm trải qua giống nhau, bị hắn giấu kín. Mà hiện giờ, hắn có phải hay không rốt cuộc muốn đem chính mình chân thật bộ dáng lộ ra tới? Giang Thừa Diệp nói chung đã là mang lên chút cường thế hương vị, Cảnh Vương Phi lại bởi vì hắn như vậy biến hóa mà càng thêm chân định. Nàng nhìn Giang Thừa Diệp, từng câu từng chữ hỏi. Ngươi có biết phụ thân ngươi vì sao phải cho ngươi đặt tên Giang Thừa Diệp? Giang Thừa Diệp tên này là hắn trở lại vương phủ sau, Ninh Vương ở hắn thụ phong thế tử kia một ngày vì hắn khởi tên, mà hắn từ trước tên họ là gì, tựa hồ cũng không có người quan tâm. Bọn họ muốn biết chỉ có hắn đến tuột cùng có thể hay không mang đến nguy hiếp, hắn xuất hiện đến tuột cùng có phải hay không một hồi âm mưu, phảng phất liền chính hắn cũng đem từ trước hết thảy vứt bỏ, chỉ vì hiểu rõ vô vướng bận trở lại thuộc về hắn ra, từ trở về kia cùng nhau. Hắn đã kêu làm giang thừa diệp. Vì ngươi đặt tên thừa diệp, là hy vọng ngươi có thể đem thuộc về ninh vương phủ thủ vinh kế tủ, lệnh này quang huy rục rục. Ngươi có biết, đây là đối với ngươi ôm cỡ nào đại mong đợi sao? Nếu ngươi thật sự cẩn thận nghĩ tới, nên biết chúng ta đều không phải là là vứt bỏ ngươi, chỉ là bởi vì không hiểu được ngươi tồn tại. Mâu Phi thừa nhận, quá khứ ba năm, chúng ta đối với ngươi quan tâm cũng không đủ, nhưng này không đại biểu chúng ta liền không có đem ngươi trở thành thân sinh nhi tử. Hiện giờ ngươi có thể ở trên chiến trường trợ phụ thân ngươi giúp một tay, sau này ngươi là có thể khởi động toàn bộ ninh vương phủ. Hôm nay phụ thân ngươi một lòng muốn cùng ngươi ăn một bữa cơm, nhưng ngươi lại lạnh nhạt đến tận đây. Thừa Diệp, ngươi nhưng minh bạch hiện giờ đến tuột cùng là chúng ta không đem ngươi coi như nhi tử, vẫn là ngươi không nghĩ lại muốn chúng ta này đối cha mẹ. Cảnh vương phi trầm dại nói, ánh mắt nhìn trầm chầm, chầm vào giang thừa Diệp. Chính là cảnh vương phi trung quy vẫn là thất vọng rồi. Giang thừa diệp cũng không có như nàng suy nghĩ như vậy có nửa phần động dung, nhìn thân sinh nhi tử lạnh nhạt như lúc ban đầu, cảnh vương phi lần đầu tiên cảm thấy, đứa nhỏ này đã không phải nàng có khả năng khống chế, hắn từ trước thỏa hiệp, đều đã theo lúc này đầy trốn đi mà một đi không trở lại. Mà nàng cũng càng thêm tò mò, này mấy tháng, hắn đến tột cùng đã trải qua cái gì, làm hắn liền chấp nhất nhiều năm như vậy sự tình đều có thể bông ra. Nhìn cảnh vương phi biểu tình thay đổi lại biến, Giang thừa diệp rốt cuộc không có kiên nhẫn. Hắn chậm rãi đi đến trong phòng cái bàn biên, giơ tay đổ một ly trà, ngươi nói nhiều như vậy, đơn giản là hy vọng ta vì vương phủ làm chút cái gì, dùng này đó đường hoàng lý do, không khỏi quá mức buồn cười. Hắn chợt thật mạnh buông trong tay tử xa hồ, nắm cái ly xoay người, nhưng nếu là ta nói, ta hiện tại muốn đi đâu? Cảnh vương phi tựa hồ là cười khổ một chút, thừa diệp, ngươi hiện giờ đã là này nình vương phủ thế tử, mặc dù ngươi đi rồi, hằng nhi cũng vô pháp lại trở lại từ trước bộ dáng, càng sẽ không lại trở thành thế tử. Người trong lòng tích tụ, bất quá là bởi vì mấy năm nay xa cách, người coi như là cho Vương Phi mẫu thân một cái bồi thường cơ hội. Nhưng Hảo Giang Thừa Diệp rũ mắt thấy trong tay chén trà, hắn trong lòng rõ ràng, nếu cảnh Vương Phi lời này là hắn vừa trở lại Vương phủ thời điểm nói, có lẽ hắn thật sự liền gật đầu. Chỉ tiếc, hiện tại hắn thật sự không cần. Đêm dần dần thâm, đối mặt Giang Thừa Diệp lạnh nhạt xa cách, cảnh Vương Phi cơ hồ sắp từ bỏ, đã có thể vào lúc này, đống nhiên có hạ nhân hoang mang rối loạn chạy vào, Hoàng Luận nói. Vương Phi, trong cung người tới, tựa hồ là muốn triệu Vương gia tiến cung ý kiến. Cảnh Vương Phi sắc mặt trầm xuống, vì sao như vậy cấp? Vương gia đâu? Hạ nhân đáp, Vương gia đã lanh chỉ ý kiến, liền mau ra cửa. Cảnh Vương Phi rốt cuộc lộ ra vài phần lo lắng, ta đi xem. Nàng xoay người rời đi, bước chân đi thập phân cấp. Mà ở cảnh Vương Phi rời đi sau, Giang Thừa Diệp đóng cửa lại cửa sổ, liền trên người từ đâu ra thôn xuyên trở về xiêm y cùng y gì mà nằm. Thời buổi rối loạn. Quả thật là khó có an bình, tân đế triệu kiến ninh vương tiến cung, lại là thương nghị có quan hệ đại chu phía Bắc hàng la ngo ngoe dục dịch việc. Hàng la người ăn tươi nuốt sống, giết người như ma, nhiều năm qua bản cứ với cửu châu đại lục phía Bắc, mà la hàng sở dưỡng ra chiến mã cũng là thất thất cực phẩm. Hàng la người, nói thật dễ nghe gọi là kiêu dũng thiện chiến tính tình dũng cảm, nói khó nghe một chút căn bản chính là tứ chi phát đạt đơn giản thô bạo, tin tưởng vững chắc lập tức được thiên hạ, tuy rằng hiện giờ hàng la hàng năm đều có chiến mã tiến cống. Nhưng kiêng ngò nghe dục dịch không ăn phận, sáng sớm cũng đã bị tân đế thu vào trong mắt. Nhưng ai đều hiểu được ninh vương mới từ nguyên xa giang một trận chiến nhặt về một cái mệnh, hiện giờ thương thế chưa lành, hiện giờ triệu kiến ninh vương, chẳng lẽ là muốn cho hắn lại lần nữa lanh binh thượng chiến trường. Sắc trời đã chậm, cảnh vương phi không tiện vào cung, phải đến trong cung tìm hiểu tin tức thám tử không ngừng mà đem tình báo đưa về tới, lại đều chỉ là một ít biên biên rắc rắc tin tức, vương phủ chính sảnh nội đèn đuốc sáng trưng. Tựa hồ là cảnh Vương Phi còn đang chờ Ninh Vương tử trong cung trở về, mà này một đầu quặng cú trong viện, giang thừa diệp đem cửa sổ mở rộng ra, hoa ở phô thật dày miên lót ghế bập bên trung, lạnh leo ánh trăng đánh vào hắn tuấn mỹ trên mặt, phản phất đem hắn. Cả người đều nhiễm vô biên cô tịch cùng quặng cú Ninh Vương tới rồi giờ tuất mặt mới trở về, cảnh Vương Phi vội vàng chạy vội tới trước đại môn đem hắn nâng tiến vào, Ninh Vương sắc mặt có chút thâm trầm, phản phất là ở tự hỏi cái gì. Chờ đến cảnh Vương Phi rốt cuộc nhịn không được mở miệng dò hỏi tân đế triệu hắn tiến cung đến tuột cùng có phải hay không muốn cho hắn trở lên chiến trường thời điểm, Ninh Vương rốt cuộc ngưng trọng mở miệng, trước đêm Thừa Diệp kêu lên tới. Nay một đêm, Vương phủ ngọn đèn dầu cơ hồ một đêm chưa diệt, thiên sắp lượng thời điểm, trầm mặc một buổi tối Giang Thừa Diệp cuối cùng nhìn thoáng qua Ninh Vương cùng cảnh Vương Phi, thật lâu sau, hắn rốt cuộc nói, hảo. Nhưng Giang Thừa Diệp đồng ý kêu một khắc, Ninh Vương trong mắt có chút tang thương kích động. Mà Vương phi chỉ là lẳng lặng nhìn Giang Thừa Diệp liếc mắt một cái, liền cười đối Ninh Vương nói: "Buồn ba suốt đêm, mau chút trở về nghỉ ngơi đi." Lại xem một cái Giang Thừa Diệp, "Thừa Diệp, ngươi cũng hảo hảo nghỉ ngơi." Giang Thừa Diệp nhàn nhạt lên tiếng, cũng không quay đầu lại rời đi chính sảnh. Chờ đến Giang Thừa Diệp rời đi, Ninh Vương trên mặt biểu tình mới dần dần quy về bình đạm, hắn tựa hồ cực kỳ mỏi mệt, tùy ý Vương phi đưa hắn trở về phòng ngủ. Đóng cửa lại, Ninh Vương đem tay từ Vương phi trong tay rút ra đỡ mép giường ngồi xuống trên giường, vương phi đi đến linh vương trước mặt, vốn gối vì hắn bỏ đi vô đủng nhàn nhạt nói, yên tâm đi, luôn có một ngày, thừa diệp sẽ so hàng nhi càng thêm hoàn mỹ, hắn sẽ đem toàn bộ vương phủ nên được, đều một tia không lậu tún ở trong tay. linh vương than nhẹ một tiếng, nhắm mắt lại, gật gật đầu. giang thừa diệp về tới trong viện, cũng không có vội vã trở lại trong phòng, mà là thân trường ngọc lập đứng ở hậu viện tường viện biên, phụ xuống tay. an tĩnh hậu viên truyền đến vài tiếng kể hết vang, trong nháy mắt. Nhan Nhất đã quỷ một gối ở Giang Thừa Diệp trước mặt, Giang Thừa Diệp nhìn hắn một cái, cất bước hướng trong thư phòng đi, Nhan Nhất không nói một lời đi theo, cho đến vào thư phòng, nhìn Thế Tử đứng ở án thư, bay nhanh viết xuống cái gì, chết thành mật tin bộ dáng bỏ vào ông Trúc giao cho hắn, đem cái này giao cho nàng. Nhan Nhất yên lặng mà tiếp nhận ông Trúc, trong lòng có chút nghi hoặc. Từ bọn họ trở về kia một ngày khởi, Thế Tử cũng đã nói qua ba tháng lúc sau còn sẽ trở về mà có quan hệ đồng tiểu cùng Hà Gia Thôn hết thảy đều không thể nói ra đi, cho nên Thế Tử cũng không có đưa bọn họ huynh đệ mấy cái lưu tại Hà Gia Thôn, ngược lại là làm ơn những người khác đi bảo hộ như ý cô nương. Mấy năm nay, nếu nói Thế Tử ở trong phủ điệu thấp, kia bọn họ huynh đệ tỷ muội ở vương phủ, liền càng là che dấu cực hảo, nhan nhất không phải không tự tin bảo vệ tốt này phân mật tin, nhưng hắn ẩn ẩn cảm thấy, có lẽ 3 tháng kế hoạch sẽ sinh ra chút biến số. Thế Tử là là đem cái này giao cho như ý cô nương có thể. Nhan nhất có chút không xác định hỏi. Giang Thừa Diệp đôi mắt ảm ảm, nhàn nhạt nói, "Đúng vậy." Một đêm hắc ám đã qua đi, chân trời ẩn ẩn điểm ra chút kim sắc quan mang, vô luận là biện kinh vẫn là Đông tiểu trấn, đều là khó được hảo thời tiết. Ở như ý cảm giác, khoảng cách Giang Thừa Diệp rời đi, tựa hồ đã qua thật lâu, chính là thật sự đếm trên đầu ngón tay tính thời điểm, mới phát hiện liền một tháng đều không có mãn. Đông tiểu công trình khởi công sắp tới, Bạch vị lâu đóng cửa về sau, Rất nhiều tiểu nhị tức khắc cũng chưa việc làm, mà như ý lúc trước chiêu quá hơn 20 cái học đồ, cũng trực tiếp từ Bách Vị Lâu chuyển qua Đông Tiểu Hương Mãn Lâu. Hương Mãn Lâu trưởng quầy đã thay đổi người, là cái tuổi trẻ nam nhân, họ Lư, tên một chữ một cái hiện tự, như ý đem những cái đó học đồ đưa tới Hương Mãn Lâu sau, liền từ Lư Hiên mỗi ngày an bài bọn họ luyện tập. Nay một đám là làm tương lai phố Mỹ thực nhất bên ngoài an vặt quay tay, tương đương với không đêm chấn tiến quân. Như ý đối bọn họ mỗi người đều tiến hành rồi một chọi một chỉ đạo, chua ngọt đắng cay hàm, chay mặn gạo thắc mặt, mỗi người tuyệt việc đều bất đồng, đến lúc đó từ tiến vào đông tiểu, mỗi người đều có thuộc về chính mình quay hàng, ai có thể càng thêm giành được thực khách ưu ái, liền xem từng người thật công phu. Phố Mỹ thực chỉ là không đêm chấn một kỳ công trình, theo tiến vào trình độ gia tăng, mặt sau chuẩn bị đều là trong lúc nhất thời vô pháp học cấp tốc, vô luận là con đường một lần nữa sửa chữa vẫn là du thuyền chỉnh thể cải tạo, trừ bỏ phải có tiền còn cần quan phủ châm chức cùng các phương diện chuẩn bị. Đối này, như ý chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, từ trước, cảm thấy nghĩ ra một đạo có thể trổ hết tài năng thức ăn cũng đã là một kiện đau đầu sự tình, không nghĩ tới thật sự thành thương nhân, mới hiểu được còn có như vậy nhiều nhỏ vụn dườm ra sự tình muốn nhất nhất chuẩn bị, mặc dù giống liên công tử như vậy đại thương nhân, cũng không ngoại lệ. Như ý nói chung mang theo treo chọc liên thành dục nghe vậy, chỉ là đạm đạm cười, mỗi người đều là như thế, bất quá là xem ngươi có thể hay không căng lại đây. Một khi căng lại đây, cũng thành thói quen. Cùng liên thành dục ở chung lâu rồi, như ý không phải không có phát hiện cái gì kỳ quái địa phương, nàng đem bức họa quận tròn chung du thuyền bộ phận bãi ở hai người chính giữa, cười nói, tiến vào mới phát hiện, liên công tử tựa hồ đối này họa trung du thuyền bộ phận thập phần có hứng thú, vài lần đều nhìn liên công tử nhìn một bộ phận xem xuất thần, chẳng lẽ là có cái gì không đúng địa phương, hiện tại sửa còn kịp. Liên thành dục tựa hồ có chút ngoài ý muốn như ý sẽ đem chuyện này nói ra, Hắn nhìn như ý liếc mắt một cái, cười lắc đầu, không, này bức họa loại, này một bộ phận tốt nhất. Theo lý thuyết, như ý đối liên thành dục kỳ thật vẫn luôn là có chút cảnh giác, liền giang thừa diệp cũng từng như vậy đã nói với hắn, nhất định phải cùng hắn bảo trì khoảng cách. Chính là không biết vì cái gì, mấy ngày nay nàng vội vàng đông tiểu sự tình, đến liên phủ đi cần một chút, liền càng thêm cảm thấy liên thành dục cùng nàng lần đầu tiên nhìn thấy cái kia cả người mang theo nguy hiểm nam nhân hình tượng đã càng ngày càng vô pháp trùng hợp. Hắn như cũng là một thân ám hắc áo chảng phát họa thon chắc vòng eo, cả người thoạt nhìn, kia cổ lạnh nhạt túc sát chi khí, cùng với nói giống thương nhân, đến không bằng nói càng giống sát thủ. Hắn làm nhiều nhất sự tình, chính là vây quanh bàn pha trà, ngẫu nhiên trợ thủ đắc lực đánh cờ, như ý không hiểu được hắn ở sinh ý trong sân là như thế nào, càng không có thấy hắn tự mình động thủ ta quá ai cánh tay, nhưng hiện giờ ngồi đối diện uống trà, nàng thế nhưng cũng có thể cùng hắn nói thượng nói mấy câu, tự nhiên mà không lệ nghĩa. Hắn vì cái gì sẽ đối họa chung du thuyền bộ phận phá lệ chú ý, như ý không hiểu được, cũng không có đổi theo hỏi. Thương lượng hảo hôm nay sự tình, như ý từ liên phủ bên trong lái xe rời đi. Hiện giờ đông tiểu chấn, đã là một khắc phiên khí tượng, chính như liên thành dục theo như lời, đã không có bách vị lâu, cũng không đại biểu đông tiểu sẽ không lại có cùng bách vị lâu giống nhau có mệnh tự lâu. Thế sự mỗi một khắc đều ở thay đổi, nhân lực ngăn cản, thật sự quá mức bé nhỏ không đáng kể. Xe ngựa hành đến chân khẩu. Vừa lơ đang liền cùng một khắc chiếc lao tới xe ngựa đoàn ra ngõ hẹp, bởi vì đông tiểu trấn đường phố cũng không rộng mở. Hai chiếc xe ngựa ngươi lui ta tiến, chậm chễ hảo chút thời điểm, vô tình cũng không gấp, đối Tân Tuần nói, chúng ta nhường một chút. Tân Tuần lĩnh mệnh nhường ra một con đường, nhưng kia chiếc xe ngựa lại không có liền như vậy rời đi, một cái quen thuộc thanh âm tự bên ngoài truyền tới. Như ý cô nương. Như ý khẽ như mày, giơ tay vén lên mảnh, liền nhìn thấy đã đứng ở xe ngựa bên ngoài thẩm Sa Huy. Lý phủ xảy ra chuyện. Đã có hảo chút thời điểm, Như Ý hãy còn nhớ rõ thượng một lần nhìn thấy Thẩm Sa Huy, hắn còn là Ngọc Thụ Lâm Phong Phiên Phiên giai công tử, nhưng chính là như vậy ngắn ngủn thời gian, hắn cũng đã trở nên tiểu tụy rất nhiều, nhìn thấy Như Ý kia một khắc, hắn trong mắt hiện lên một tia rõ ràng kích động. Lập ba chỗ mộ mới đỉnh núi, Như Ý ở Thẩm Sa Huy tương mời tiếp theo đường đi tới rồi nơi này. Trịnh Gia ở Đông tiểu cũng không có cái gì thân thích, cho nên Trịnh Gia xảy ra chuyện về sau, trừ bỏ Như Ý, cơ hồ không có người lại đây quá, mà hôm nay Như ý mới phát hiện mộ phần trước còn một cái tiểu nha hoàn. Tương tư không hiểu được ở chỗ này thủ bao lâu, từ ngày ấy chính trạch vợ chồng hạ tăng sau, trong phủ hạ nhân sớm đã phân phát, như ý không nghĩ tới, tương tư thế nhưng cũng là cái trung phó. thẩm xa huy nhìn như ý liếc mắt một cái, nhàn nhạt cười nói, nếu không có tương tư nói cho ta, ta cũng không hiểu được, cuối cùng lệnh trịnh trạch cùng dung nhi an giấc ngàn thu người, lại là như ý cô nương. Ta cùng với Ngọc Dung từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tính làm nàng một cái huynh trưởng. Như ý cô nương hôm nay ở nước, thầm mộ ghi nhớ trong lòng, nàng ngày nếu là có cái gì phân phó, thầm mộ muôn lần chết không chối tử, cũng coi như là vì Ngọc Dung cùng chỉnh trạch, hướng cô nương nói lời cảm tạ. Như ý đem ánh mắt dừng ở Bùi Ngọc Dung mộ biệt thượng, nói, "Thẩm công tử không cần khách khí, Thẩm công tử đem Trịnh phu nhân coi là muội muội, Như ý lại làm sao không đem Trịnh phu nhân coi làm tỷ tỷ." Ngày đó Như ý xuất nhập bách Vị lâu, đã chịu lý hàng tài tiền công hà khắc, mà Trịnh phu nhân trong tối ngoài sáng, Đối như ý trợ giúp cũng không ít, hiện giờ này đó, đều là như ý nên làm. Như ý dừng một chút, ngữ khí vừa chuyển, thẩm công tử chính là phải về Biện Kinh. Nhắc tới Biện Kinh, thẩm xa huy nhìn như ý liếc mắt một cái. Lý Hằng tài sự tình đã xử lý, chính là đàm như hải vẫn chưa khôi phục bọn họ đã ở đông Kiều chậm trễ thật lâu, lần này trở về tự nhiên còn muốn phục bệnh bất quá. Như ý cô nương, ngày đó bách vị lâu chân tuyển cô nương chưa từng tham dự, đến tổt cùng thật là bởi vì không muốn rời đi nơi đây. Vẫn là có cái gì chuyện khác trì hoãn. Cô nương hẳn là hiểu được, tân đế cấp bậc trước kia liền đã có tổ chức nữ tử tông học, nếu là cô nương đi vào biện kinh, tất nhiên có thể bị tuệ nhãn sở thức. Nghe Thẩm Sa Huy nói, như ý lại là trực tiếp nghĩ tới Giang Thừa Diệp đã từng khinh thường trêu chọc, nàng cười cười, buột miệng thốt ra nói, bất quá chỉ là một cái đầu bếp nữ, tới rồi nơi đó đều là nổi chén gáo buồn công phu. Biện kinh Cố Nhiên có biện kinh hảo, chính là Đông Tiều nơi này, cũng giống như ý chấp nhất. Công tử hảo ý như ý tâm lĩnh, đi xa biện kinh, mong rằng công tử bảo trọng, có duyên gặp lại. Thẩm xa huy cười cười, vẫn chưa quá nhiều cưỡng cầu, hắn cuối cùng nhìn thoáng qua trước mặt mộ phần, không biết là đối như ý vẫn là đối phần mộ chung người kia, thanh âm trầm thấp đã có chút khẳng khẳng, hắn nói, bảo trọng. Chờ như ý trở lại hà ra thôn thời điểm, một ngày đã lại quá đến không sai biệt lắm. Kim Ngọc Mãn Đường đã thói quen như ý không ở thời điểm, bọn họ hai cái hiện giờ đã có thể đem trong nhà lớn lớn bé bé sự tình đều làm tốt chờ đến như ý buổi tối trở về cho bọn hắn làm tốt ăn, bọn họ còn có thể hứng thú bừng bừng đi theo học. Hiện giờ đã có thể giống mô giống dạng chính mình chỉnh chén nhỏ bánh, ngao vài loại cháo, chỉ là kia tay nghề còn cần lại tinh tiến một ít. Hôm nay như ý trở về thời điểm, phát hiện trong nhà tựa hồ có chỗ nào không giống nhau. Chờ đến kim ngọc mãn đường bài bài đứng ở trước mặt chắp tay sau lưng, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn nàng vẻ mặt cầu khen ngợi bộ dáng khi nàng mới nhìn ra tới trong nhà là sạch sẽ không ít. Tấn gái căn phòng lớn. Từ ngoại sân lồng sưởi phòng đến chuồng heo đến mặt sau ổ gà nhà chính, đồ vật phòng, thậm chí là nhà sĩ đều trở nên phá lệ sáng sủa sạch sẽ. Rốt cuộc là tiểu hài tử tâm tính, không đợi như ý mở miệng, bọn họ cũng đã gấp không chờ nổi đem bối ở phía sau tay cầm ra tới. Hai người trong tay một người cầm một cái xong cửa sổ. Nhị tỷ ngươi xem ta cùng mãn đường ai cắt đến hảo. Hai người hiến vật quý dường như đem xong cửa sổ đưa cho như ý xem, đây chính là làm tỷ tỷ dạy chúng ta. Lam tỷ tỷ nói chợ thượng có người cắt cái này bán đâu. An tiết thời điểm đều dán ở trên cửa sổ đầu. Hai người vừa mới bắt đầu học, cắt đến là một con đơn giản đèn lồng, kia đỏ thâm đèn lồng phía dưới tua xo le không đồng đều, có người mua mới là lạ, như ý lại bảo bối dường như.